Đây là có chuyện gì? Thiên huyết dạ lại nhìn nhìn nguyên bản đã ẩn nấp không thấy, lần này lại thứ xuất hiện kim sắc thái dương, đối với ngự hồn cùng yên yên nữ mày hỏi. Ngự hồn không thể nói cho ngươi, hiện tại còn chưa tới ngươi biết sở hữu sự tình thời điểm, tới rồi nhất định thời điểm chính ngươi liền sẽ biết. Mà ngự hồn lại vào lúc này mua nổi lên cái nút, làm đến thiên huyết dạ bị đổ đến không biết nên nói cái gì. Ngự hồn có thể nói cho ngươi chính là, yên yên cùng ta đều là ngươi linh, chúng ta là bản mạng cùng sinh linh. Cũng chính là ta cùng Yên Yên là đồng bào huynh muội Yên Yên tên thật ngự viêm, khống chế thế gian hết thể hỏa viêm ý tứ, bởi vì nàng cuối cùng luôn là bởi vì mơ hồ đem khắp nơi làm đến tràn đầy khói thuốc súng, cho nên chúng ta cho nàng nổi lên nhũ danh gọi là Yên Yên. Ngự hồn nói nơi này khi còn đối với Yên Yên cười cười, một bộ đại ca ca nhìn muội muội từ ái bộ dáng. Liên nay đó, thiên huyết dạ há miệng thở dốc nguyên bản cho rằng chính mình có thể biết nhiều hơn một ít cái gì, chính là làm nửa ngày, lại là Yên Yên tên ngọn nguồn Bất quá ngự hồn âm điệu vào lúc này hơi hơi dơ lên, bay đến thiên huyết dạ bên người không được đánh giá nàng, tay trái nâng tay phải khủy tay, tay phải ngón tay ở bên miệng không được điểm, nhất phái lao thành chi sắp nói, bất quá, ngươi hiện tại thật sự có đủ nhược, căn bản không phải năm đó chủ nhân, tuy rằng linh kiếm song hưu, kiếm sư ở thất tinh kiếm hoàng giai đừng, mà linh sư cư nhiên còn không có đột phá linh vương giai. Ai ra, mẫu dạ xoa ngươi làm gì đánh ta a? Ngự hồn lời nói còn không có nói xong. Đã bị thiên huyết giả trực tiếp đỉnh đầu một cái tát, hắn lúc này đôi tay ôm đầu, bạo nộ đối với thiên huyết giả quát, thiên huyết giả vô vô tay, chậm rãi đem sau đầu tóc dài trói lại, đem cầm mang dựng khẩn kia một khắc ngẩn đầu lên nói, nên đi ra ngoài, trên cổ hồn nguyệt cùng viêm dương ấn, các ngươi có biện pháp làm nó che giấu lên sao. Ngự hồn sơ sơ đầu, bĩu môi bất mà nói, chỉ cần ta cùng yên yên đều không có linh lực phát ra, hoặc là chiến đấu, kia này ấn ký liền sẽ tự động biến mất. Ta nhớ rõ viêm dương ấn là qua một đoạn thời gian mới biến mất, có biện pháp nào không làm nó hiện tại liền biến mất, tuy rằng đại bộ phận trên vai phía trên, chính là cổ vẫn là sẽ xem tới được một chút, dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Thiên huyết dạ buồn dầu nhìn băng kính thượng phóng ra ra tới hai cái hoa lệ đồ đẳng, tuy rằng cái này chính mình tăng thêm một loại khác loại thần thanh khí chất, chính là lại sẽ mang đến không ít phiền thoái, nếu là chính mình đột nhiên ở trên cổ hệ một cái cẩm mang đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi. viêm dương ấn sẽ như vậy là bởi vì yên yên linh lực mất khống chế mới có thể dẫn tới hiện tại sẽ không như vậy yên yên ngự hồn nói xong đối với yên yên gật gật đầu yên yên cũng cùng hắn cùng nhau nhắm mắt ngưng thần ngay sau đó thiên huyết dạ liền nhìn cổ phía trên ấn khi chậm dài biến mất không khỏi vừa lòng gật gật đầu chờ ngươi thực lực tới linh tôn giai đường ngươi liền có thể triệu hoán ta cùng yên yên vận dụng viêm dương ấn cùng hồn nguyệt tấn chiến đấu nếu không tại đây phía trước tuyệt đối không cần vận dụng viêm dương ấn cùng hồn nguyệt tấn năng lực kia chỉ biết cho ngươi đưa tới vô tận phiền thoái. Ngự hồn ngưng trọng đối Thiên Huyết giả nói, bởi vì hắn biết, Viêm Dương ấn cùng Hồn Nguyệt ấn sẽ đưa tới thế giới kia người mơ ước, mà nơi đó người buông xuống Thiên Linh Đại Lục, thực lực tối cao cũng sẽ bị áp chế đến linh tôn giai đừng, cho nên hắn mới có thể nhắc nhở Thiên Huyết giả, chỉ có tới rồi linh tôn giai biệt tài có thể sử dụng hai ấn. Linh tôn giai đừng? Thiên Huyết giả không khỏi kinh ngạc kinh, cái kia giai khác cường giả, đối với hiện tại chính mình tới nói thật ra là quá xa xôi. Mà mục tiêu của chính mình cũng vẫn luôn là cái kia dai đường, bởi vì chờ tà diệt tìm được mẫu thân sau, chính mình sắp sửa mang mẫu thân đi trước thần ma đại lục tìm cha, cũng chỉ có linh tôn giai những người khác mới có thể miễn cưỡng tới cái kia đại lục. Hảo, hiện tại chuẩn bị đi ra ngoài, ngự hồn phải cho ta dẫn đường tiến vào hữu cốc, tiên yên ngươi cũng liền lưu tại bên ngoài đi. Thiên huyết dạ đem quần áo sửa sang lại thỏa đáng so đối với hai cái tiểu gia hòa nói. Tiên yên nghe nói không cần trở lại phục ma trung đi. cao hứng lập tức bay đến thiên huyết dạ trước mặt ôm chặt nàng nói chủ bạc tốt nhất yên yên yêu nhất chủ bạc hắc hắc ngự hôn bất đắc dĩ nhìn hướng thiên huyết dạ làm nũng yên yên cuối cùng hắn cũng phi thân ngồi xuống thiên huyết dạ vai phải phía trên mà yên yên tắc ngồi ở vai trái thiên huyết dạ nhìn hai bên trái phải một cái cao hứng phân chấn một cái ôm tay trang khóc hai cái tiểu tinh linh cười cười tay duỗi ra tức khắc kia toàn bộ cái chắn tự động từ dưới hướng về phía trước có rút lại mà đi cuối cùng đến giữa không trung biến thành vừa mới bắt đầu giống nhau quang cầu hình dạng Cuối cùng ở. Không chung như pháo hoa tránh ra, tan rã với vô hình. Mọi người xem đến kia rốt cuộc từ cái chăn trong vòng hiện thân ra tới thiên huyết dạ, đều không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiên huyết dạ đi hướng mọi người nơi phương hướng, đưa mọi người nhìn nàng kia vai phải phía trên ôm tay ngự hồn khi, đều không khỏi che kín kinh ngạc thần xác Minh vương đại nhân thật sự thu phục kia về linh. Một đám trong miệng đều phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm, mà kiếm phi nhìn ánh mắt của nàng cũng càng vì phức tạp. Chính là hắn trung quy không có nói cái gì đó Ngồi ở thiên huyết dạ vai trái thượng yên yên Hồng Trung mang theo từ từ kim sắc đôi mắt tò mò nhìn về phía khắp nơi Ở đây trừ bỏ huyền, tà diệt Thiên huyết dạ cùng ngự hồn xem tới được nàng bên ngoài Người khác căn bản không biết nàng tồn tại Cho nên lúc này nàng không ngừng ở mọi người bên cạnh bay tới bay lui không được tìm hiểu Đưa nàng bay đến kiếm phi kia trường Cao mày nghiêm túc mặt bên cạnh khi Không khỏi đối với hắn nghịch ngậm làm làm mặt quỷ le lưới Mà kiếm phi vào lúc này đột nhiên cảm giác được chính mình bên người phản phất có thứ gì giống nhau, theo bản năng tìm hiểu bốn phía, chính là nhìn nửa ngày hắn như cũ cái gì đều không có nhìn đến. Thiên huyết dạ trực tiếp đi tới huyền cùng tà diệt mấy người bên người, đối với huyền cười cười chỉ vào vai phải thượng ngự hồn nói, chính là gia hòa này. Huyền lạnh lùng liếc liếc mắt một cái ngự hồn liền đem đôi mắt chuyển qua thiên huyết dạ trên mặt, hắn cảm giác hắn nha đầu phản phất từ nơi đó mặt ra tới sau liền có chỗ nào không giống nhau. cụ thể là nơi nào không giống nhau lại nói không nên lời. Mà đồng diệt thần nhìn đến ngự hồn kia đáng yêu tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ sau, cả người từ tà diệt bên người tễ lại đây, để sát vào thiên huyết dạ bên người nhìn ngự hồn nói, Hoa, Hảo đáng yêu, ngươi tên là gì, Tiểu Gia Hỏa. Ai là Tiểu Gia Hỏa, ta kêu ngự hồn, ta tuổi ngươi mười cái tổ tông thêm lên cũng chưa ta đại, còn có không chuẩn nói ta đáng yêu. Ngự hồn bạo nộ đối với đồng diệt thần quát, đồng diệt thần bị hắn giống đến một ngốc, Tức khác theo bản năng thối lui đến đồng diệt thần phía sau, nàng như thế nào đều không có nghĩ vậy sao nho nhỏ tinh linh tính tình cư nhiên lớn như vậy. Hảo! Thiên huyết dạ như mày đối với ngự Hồ nói, ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía những cái đó nhìn ma thú thi thể lưu luyên kiếm sư nhóm, cùng với kiếm linh quốc bộ phận binh lính, hướng về kiếm phi phương hướng nói, kiếm phi tướng quân, hiện tại có thể cả đội rời đi sao? Vẫn là các ngươi muốn đem này đó ma thú thi thể một đám dọn đi. Lại hoặc là đào đến ngày mai sáng sớm đêm này đó ma thú tinh hạch lấy ra lúc sau lại đi vào. Thiên huyết dạ nói xuất khẩu sau, ngồi ở nàng bả vai phía trên ngự hồn nhìn kiếm phi đám người trong mắt hiện lên một tia khinh thường nhăn sắc. Nhân loại tham lam là hắn kiến thức quá nhất trí mạng cũng là nhất khủng bố đồ vật. So bất luận cái gì cao cường huyễn kỹ đều phải cẳng cụ bị hủy diệt năng lực. Kiếm phi nhíu mày nhìn về phía người khác, ngay sau đó lạnh giọng quát, cả đội, đem thi thể chôn rớt, 15 phút lúc sau lập tức xuất phát Nói xong hắn liền một mình hướng về thiên huyết giả mấy người cách đó không xa đi đến, theo sau ngồi xuống trà lau chính mình trong tay kiếm, cũng không để ý đến thiên huyết giả mấy người. Thiên huyết Dạ nhìn ngồi xổm cách đó không xa kiếm phi, cũng không nói gì thêm, quay đầu tới một tay đem bả vai phía trên ngự hồn bắt xuống dưới nói, tiểu hồn, trong u gốc mặt còn có chút thứ gì chấn thủ, ở tuyết khe nơi đó kia chỉ huyễn linh đến tụt cùng là cái gì ngươi biết không? Ai là tiểu hồn, têu ta ngự hồn, ngự hồn, Tiểu hồn nghe tới thực mất hồn thiên huyết dạ nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, ngự hồn liền nổi trận lôi đình lên. Thiên huyết dạ xoa xoa giữa mày, cái này trang lão thành tiểu thí hại, hào hào hảo, ngự hồn ngự hồn, đại gia ngươi hiện tại có thể nói cho ta đi. Ngự hồn ôm ôm tay, ngay sau đó sửa sang lại một chút giọng giữa mày, ngưng tụ một khẩu ngưng trọng nói, u cốc trong vòng cơ hồ mỗi đến một chỗ đều có cao dài ma thu chấn thủ, hẻm núi ở ngoài từ ta trấn thủ. mà tiến vào trong đó lúc sau sẽ trải qua quá một cái tên là nhìn trời nhai địa phương nơi đó có một đám ma thú đại quân đóng quân ở vách núi phía trên thủ lĩnh là một người năm sao thánh vương dài khác độc lòng bò cạp hắn am hiểu sử dụng độc khí rất là khó chơi thiên huyết dạ mấy người nghe đến đó tức khắc nhíu nhíu mày mới vừa tiến vào u cốc liền có ma thú đại quân trấn thủ hơn nữa thủ lĩnh cư nhiên vẫn là một cái năm sao thánh vương dài khác ma thú kia lại tiến vào bên trong sẽ có cái gì Thông qua nhìn trời nhai lúc sau sẽ tiến vào một mảnh băng hà, nơi đó chợt xem dưới không có gì, chính là bất luận cái gì vật thể muốn bằng vào huyễn lực từ nó trời cao bay qua đều sẽ rơi vào giữa sông, cuối cùng bị băng hà đông lạnh cắt nuốt, mà kia băng hà bổn sinh cũng chính là một cái ma thú thân thể. Băng hà chính là ma thú thân thể. Đồng Diệc thần nghe đến đó khi không khỏi kinh ngạc ra tiếng, ngự hồn nhìn nàng kia khiếp sợ không thể tin tưởng bộ dáng, nhữ nhữ mày đừng xem qua đi tiếp tục nói. Kia băng hà ma thú là một loại thượng cổ hiếm thấy ma thú, tên là nuốt thiên hạ yêu, nàng là một loại mềm thể ma thú, toàn bộ thân thể đều là từ thủy cấu thành, có thể tự do thao túng thủy, thực lực ở thánh vương đỉnh, muốn tới tuyết khe, nhất định phải lướt qua nàng mới được. Phần 157 Mà vẫn luôn xoa kiếm kiếm phi trên tay động tác cũng ở thời điểm này một đốn, vừa mới này tiểu tinh linh trong miệng theo như lời ma thú, đều là chính mình đời này chưa từng có nghe qua cũng không có nhìn thấy qua đến. Này U Cốc chẳng lẽ có cái gì chính mình không biết hay là sách cổ thượng không có ghi lại bí mật? Sách cổ thượng nói U Cốc hàng tuyển có như vậy thần thánh đến yêu cầu nhiều như vậy cao dài thực lực khủng bố ma thu chấn thủ sao? Xuyên qua quá băng hà lúc sau, tuyết khe chi môn liền sẽ xuất hiện, tiến vào tuyết khe lúc sau, bên trong đến tột cùng có thứ gì ta cũng không biết, bởi vì ta không bị cho phép tiến vào nơi đó. Ngự hồn đem sở hữu nói song sau lại lần nữa về tới thiên huyết dạ bả vai phía trên, ôm tay không nói chuyện nữa. Thiên huyết dạ thật sâu hít một hơi ngẩng đầu nhìn về phía huyền, huyền giữa mày lúc này cũng có một cổ sầu lo chi sắc, này vẫn là lần đầu tiên hắn giữa mày xuất hiện như vậy đứng đắn dường như gặp khó khăn biểu tình, thiên huyết dạ đến gần hắn cười cười nói, đi một bước tính một bước đi, nếu tất yếu là lúc, liền không hề giữ lại ra tay đi. Huyền biết thiên huyết dạ trong miệng ý tứ, liền bởi vì hai người thân phận quan hệ, thực lực không thể ở này đó người trước mặt hoàn toàn bày ra ra tới. bằng không bại lộ thân phận sẽ cho chính mình đám người rước lấy cái dạng gì phiền toái cũng không biết, mà sở hữu nan đề đều là ở chính mình hai người không bùng nổ chân chính thực lực dưới tình huống. Trình đốn xong sau, mọi người lại lần nữa trở lại đội ngũ chung, cơ hồ mặt khác kiếm sư đều ly thiên huyết dạ đoàn người rất xa, hiển nhiên vừa mới ngự hồn tàn nhận khủng bố thủ đoạn còn ở bọn họ trong đầu vứt đi không được. Thiên huyết dạ lúc này đi ở đội ngũ đằng trước, Tiên Yên cùng ngự hồn phân biệt ngồi ở nàng bả vai hai bên, tiến vào ức cốc cửa cốc lúc sau, Gió lạnh từng trận, mọi người thần kinh đều phi thường căng chặt, có đến càng là thái quá đến hẻm núi hai bên có một ít có thể phù điêu lồi lõm đều sẽ lấy ra kiếm chỉ kêu to, cái này làm cho đến thiên huyết dạ không khỏi đau đầu che che đầu, xem ra ngự hồn cho bọn hắn lưu lại ấn tượng còn không phải giống nhau khác sâu đâu. Dần dần mọi người đi rồi không sai biệt lắm nửa canh giờ có thừa, hàn băng thế giới chậm rãi biến mất ở mọi người trong mắt, khắp nơi chậm rãi biến thành một mảnh hoang vu màu đen đất bằng, phía trên có cao cao vách núi. Trên vách núi mới có rất rất nhiều hoạt động, trên vách núi thảo toàn bộ khô héo, cái này địa phương có thể nói một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ. Nơi này chính là nhìn trời nhai. Ngự hồn nhìn khắp nơi cảnh tượng ở thiên huyết dạ bên thai nhẹ nhàng nói, ở thiên huyết dạ bên cạnh cách đó không xa kiếm phi lỗ thai nhanh nhạy nghe được ngự hồn nói ra nói, tức khắc đối với mặt sau binh lính nhắc nhở nói, này nhìn trời nhai chúng có một đoàn ma thú đại quân chấn thủ, chú ý khắp nơi, cẩn thận. Kiếm phi vừa thốt lên xong sau. khắc mọi người càng là khẩn trương lên, đều lúc kinh lúc giống nhìn về phía khắp nơi, ở đi vào nơi này phía trước, đã trải qua quá nhiều bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng khủng bố sự tình, mọi người thần kinh đều trở nên dị thường nhạy bén cùng yếu ớt, liền tính đường đường kiếm vương cường giả cũng không ngoại lệ, ở tử vong sợ hãi hạ, đối với tử vong chỉ sợ này đó kiếm vương cường giả còn không bằng một người bình thường tiếp thu thản nhiên, ta diệt đem đồng diệt thần kéo tại bên người, dựa vào hắn nhạy bén linh hồn lực lượng khắp nơi điều tra, mà liền tại đây là. một cổ khổng lồ hơi thở đột nhiên nên diện đánh tới tà diệt tức khắc đối với thiên huyết dạ đám người nói chủ nhân chúng nó ra tới tức khắc giống đàn thú sân giống toàn bộ địa phương đều chấn động lên nguyên bản trống không một vật vách núi khắp nơi đều đứng đầy rậm rạp đủ loại kiểu dáng ma thú một đám đem đường núi vây chật như nêm tối đều như hổ dình mùi nhìn thiên huyết dạ đám người mà ở phía trước nhất một cái như to lớn hắc thần làn giống nhau ma thú dẫn dắt một đại đội ma thú ở phía trước chặn thiên huyết dạ chờ đường đi kia to lớn hắc thần lằn chợ xem dưới giống như dao long giống nhau chính là liền tính người thường đều có thể thấy được nó tuyệt đối không phải là trong truyền thuyết long tộc mà kia hắc thần lằn toàn thân lộ ra một cổ nùng liệt độc khí nó kia thanh trung mang theo điểm đen khủng bố con ngươi đánh giá thiên huyết dạ đoàn người đương nó nhìn đến thiên huyết dạ trên vai ngự hồn là lúc kia thật dài miệng cũng vào lúc này mở miệng tức khắc một cổ ghê tởm tanh tuổi vị tràn ngập toàn bộ sơn cốc ngự hồn ngươi thật to gan cư nhiên dám mang những nhân loại này tiến vào nơi này Chú thích, ngự hồn chảy ra thủy ngân nước mắt gọi là lưu hình, ngự viêm, tiên yên, chảy ra dung nham nước mắt gọi là ly hỏa, ngự hồn cùng ngự viêm hai cái vật nhỏ trước kia phong cảnh thời điểm từng bị nhân sưng làm lưu hình hồn nguyệt, ly hỏa viêm dương, lưu hình, ly hỏa, còn có hồn nguyệt ấn, viêm dương ấn cụ thể có ích lợi gì còn có kỹ năng, có bao nhiêu cường đại hoa lệ lời cuối sách sẽ nhắc tới, hai cái tiểu gia hỏa cũng không phải là dễ cho Nga, hắc hắc. mươi 183 Đại chiến, Tà Diệt Bùng nổ. Ngự hôn ngẩng đầu nhìn nhìn ánh mắt kia âm ngoan nhìn chính mình độc long bò cạp, không tước quét hắn liếc mắt một cái mở miệng nói, ta làm chuyện gì không tới phiên người tới quản ta. Này độc long bò cạp vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt, bởi vì quy tắc hạn chế, sở hữu chấn thủ u cốc ma thú đều chỉ có thể đại ở chính mình trấn thủ địa bàn trong vòng, căn bản không có biện pháp vượt mức tới mặt khác địa phương, chỉ có chính mình lại không có hạn chế, có thể tự do ở u cốc chung hành động, trừ bỏ tuyết khe không cho phép bị đi vào ở ngoài. U cốc địa phương khác đối chính mình căn bản không có bất luận cái gì hạn chế. Mà này độc long bò cạp, cho tới nay đối chính mình có thể tự do ở u cốc xuất nhập điểm này cực kỳ khó chịu, cho nên trước kia chỉ cần chính mình trải qua nhìn trời nhai đi địa phương khác chơi, đều sẽ bị hắn cố ý chặn lại xuống dưới, trăm phương nghìn kế làm khó dễ. Cảm giác được hai người chi gian mùi thuốc súng, thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng méo một cái, mà kia độc long bò cạp cũng vào lúc này biến ảo làm người hình, một thân màu lục đậm quần áo. Giữa mày có mấy phần âm tà nam tử xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ma thú hình người hóa, Thánh Vương giai siêu cấp ma thú, Thiên Lạc, nơi này quả thực liền so ngoại giới nói khủng bố mười mấy lần sở hữu kiếm sư tại đây một khắc đều hoàng thần, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến bị đàn thú vây quanh dưới tình huống, thủ lĩnh cư nhiên vẫn là một cái Thánh Vương giai khác khả nhân hình hóa ma thú. Ma kia độc long bò cạp, ở ngự hồn phản bác hắn lúc sau, hắn nói cái gì cũng không có nói, ánh mắt tối tăm chuyển qua ngự hồn ngồi thiên huyết dạ trên người. Thiên Huyết Dạ cảm giác được hắn cặp kia hắc màu xanh lục con ngươi nhìn chăm chú vào chính mình, trực tiếp nên đón hắn ánh mắt, không hề có né tranh ý tứ. Ngự Hồn, con tưởng rằng như vậy kiêu ngạo ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, cư nhiên đầu cái thực lực như vậy bất ước nhân loại. Độc Long bỏ cạp ngón tay không chút khách khí chỉ hướng Thiên Huyết Dạ, mà Thiên Huyết Dạ ánh mắt ngay trong nháy mắt này tối tăm xuống dưới. Chủ nhân, giao cho ta đến đây đi. Ta diệt vào lúc này tiến lên, Đằng Long thanh mãng nhất tộc vốn là có một kia viễn cổ long tộc huyết mạch. cùng này giả độc long bỏ cạp thân phận không biết cao quý thuần khiết nhiều ít lần mà đằng long thanh mãng nhất tộc trừ bỏ am hiểu xà hình ảo ảnh công kích cùng linh hồn dò xét ngoại chơi độc đối với bọn họ tới nói cũng là dễ như trở bàn tay việc thiên huyết giả gật gật đầu trận chiến đấu này từ tà diệt chủ đạo quá thích hợp lui ra phía sau một bước từ tà diệt tiến lên mà kia độc long bỏ cạp nhìn đến tiến lên đây chính là một cái thần sắc thanh lãnh tuấn lớn có màu đen con ngươi nhân loại đi lên khi biểu tình lập tức tối tăm xuống dưới như thế nào phái cái lâu la liền muốn tống cổ ta nhân loại các ngươi thật đúng là đánh giá cao ngươi độc lòng bỏ cạp nói còn không có nói xong cả người đã bị trước mắt một mặt cả kinh nói không nên lời lời nói màu lục đậm khủng bố huyễn khí trong nháy mắt từ tà diệt trong thân thể chen trúc mà ra hắn kia màu đen con ngươi trong nháy mắt biến hóa vì thuần túy màu lục đậm kia một đầu trải qua che giấu tóc đen khoảnh khắc biến hóa vì xanh sống chi xác lúc này ở không trung không gió tự động một cổ thuộc về xà trung vương giả uy nghiêm Tại đây một khắc không hề giữ lại phát ra mà ra, đàng long thanh mãng nhất tộc lãnh tụ, xà trung vương giả tà diệt, vì bồi ở thiên huyết dạ bên người mà cố tình áp chế thực lực, tại đây một khắc hoàn toàn bạo phát ra tới. Tà diệt trong mắt lộ ra một cổ tối tăm tàn nhẫn quan mang, tay một bên dỡ xuống cái chán phía trên cột lấy màu đỏ cẩm mang một bên đối với độc long bỏ cạp phương hướng âm lênh nói, chủ nhân của ta, không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào, nàng có phải hay không kẻ bất lực, không tới phiên ngươi cái này hạ tiện sinh vật tới đánh giá. Hôm nay, ta khiến cho ngươi biết, vũ nhục ta chủ nhân đại giới. Giữa chán màu đỏ cầm mang bị tà diệt triệt hạ kia một khắc, màu đen hình rồng khế ước đồ văn trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người trong mắt. Tà diệt, lúc này đây là thật sự hoàn toàn bị chọc giận, mà nhìn cùng nghe hết thể thiên huyết dạng, khóe miệng gợi lên một mặt độ cung. tĩnh mịch, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều dành mạch thấy được tà diệt lột sắc toàn bộ quá trình. Tại đây ngắn ngủn vài phút trong vòng. từ một cái bọn họ cho rằng nhân loại bình thường nháy mắt biến hóa vì khí thế như thế khủng bố người, mà để cho bọn họ kinh hại chính là, hắn kia cái chán phía trên thuộc về cùng nhân loại khế ước hình rồng đồ văn. Nay ta diệt, hắn cư nhiên là ma thú, hình người hóa ma thú, thánh vương dai, thiên lạc, lại là một cái thánh vương dai. Hắn là minh vương đại nhân ma thú, thiên lạc, minh vương đại nhân cư nhiên trừ bỏ kia ti tan cự vượn bên ngoài còn có một cái thánh vương dai ma thú. Hắn vẫn luôn ẩn nấp hắn hơi thở, đã lừa gạt chúng ta. làm chúng ta đều cho rằng hắn chỉ là cái bình thường linh quẩn cường giả mà thôi không nghĩ tới không nghĩ tới hắn cư nhiên là có thể phinh mỹ linh hoàng cường giả thánh vương giai siêu cấp ma thú độc long bỏ cạp khinh miệt thần sắc trong nháy mắt này thu liễm trở về hắn cảm giác được trước mắt này thần sắc lạnh băng nhìn chính mình lục mắt nam tử thực lực khủng bố đến cực điểm mà hắn lúc này vẫn là hình người yêu hóa giai đoạn không có hoàn toàn thu hóa căn bản không biết hắn ra sao loại ma thú huynh đệ ngươi như vậy cấp bậc cường giả Tự nhiên sẽ lựa chọn đầu đến như thế yếu đối nhân loại bên người, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau chia sẻ này nhìn trời ngay, cộng đồng lãnh ngự hơn 1000 ma thú, chúng ta hai người cùng nhau hợp tác, bằng vào chúng ta lực lượng, không ngừng này nho nhỏ nhìn trời ngay, một ngày nào đó, thậm chí toàn bộ ưu cấp thậm chí kiếm vực rừng rậm đều sẽ thần phục ở chúng ta dưới chân. Độc Long bỏ cảm muốn dùng hắn trong miệng kia nhìn như thật lớn ích lợi dụ hoặc tà diệt, nếu có thể hắn cũng không tưởng cùng tà diệt chiến đấu, bởi vì hắn biết liền tính hắn có thể may mắn thắng tà diệt chỉ sợ cũng sẽ cho chính mình lưu lại trí mạng trọng thương mà tà diệt ánh mắt âm độc nhìn hắn đây là lần đầu tiên hắn kia loài rắn bản tính âm độc ánh mắt lộ ra ngoài ở mọi người trước mắt hắn là thật sự bị chọc giận độc long bò cạp đụng vào hắn cấm kỵ hắn chủ nhân bất luận kẻ nào đều không có tư cách tới vũ nhục tà diệt căn bản không chút nào để ý tới độc long bò cạp ở độc long bò cạp còn đang nói chuyện đồng thời hắn dưới chân một đạo thật dài xa ảnh đã lan tràn mà ra Cự mãng hình dạng thô to xà ảnh trong nháy mắt phóng lên cao, ngưng tụ thành vài chục trượng với lớn lên khủng bố xà ảnh cự mãng. Xà ảnh dương nó kia khủng bố cự miệng, thật dài xà tin phục nó trong miệng tốt ra, bén nhọn răng nọc giống như ma quỷ đảo câu giống nhau, tản ra âm lánh quan mang. Mọi người cho ta nghe, toàn lực xuất kích, ta muốn những nhân loại này toàn bộ lưu tại nhìn trời nhai trong vòng. Độc Long bò cạp thấy tà diệt căn bản làm lơ hắn lời nói. ngay sau đó biểu tình âm u đối với hắn phía sau cùng với toàn bộ vách núi phía trên hơn 1.000 ma thu quát tức khắc đàn thú gào giống đinh thai nhức có khủng bố thanh âm vang vọng phía chân trời sắc kiếm phi lúc này cũng đối với phía sau sở hữu kiếm sư quát lúc này chỉ có liều mạng bởi vì đột nhiên xuất hiện thánh vương giai ma thú nhiều ít cấp kiếm sư chờ tăng thêm một chút tin tưởng mọi người cho nhau đối nhìn vài giây lúc sau đều sôi nổi đi cùng kiếm phi cùng nhau giơ lên trong tay trường kiếm ở hơn một ngàn ma thú sông lên tiến đến đồng thời Hơn 10 vị kiếm sư nên đón mà thượng, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Thiên huyết Dạ bắt lấy đồng diệt thần, một cái lăng không dựng lên, huyền vào lúc này cũng có động tác, hắn nhìn về phía thiên huyết Dạ phương hướng, hai người ăn ý liếc nhau cho nhau gật gật đầu, ngay sau đó màu tím băng tinh trường kiếm trong nháy mắt ở trên tay hắn ngưng tụ mà ra, màu tím thân ảnh một cái túi người đối với những cái đó nên diện đánh tới thú triều phong đi. Phượng huyết, hiện, tràn ngập cháy màu đỏ quang mang phượng huyết tại đây một khắc phá tan phía chân trời. Xuất hiện ở Thiên Huyết Dạ bên người, Thiên Huyết Dạ tay phải rút ra Phượng Huyết kiếm, tay trái dẫn theo đồng diệt thần, đột nhiên đạp không hướng về vách núi phía trên không ngừng hướng về phía dưới chạy tới ma thú bay đi. Chém giết, chiến trường một mảnh hỗn loạn, ma thú điên cuồng cắn xé, mà chúng nó đối tượng là so với bọn hắn thân thể nhỏ yếu rất nhiều lần nhân loại, hiện trường một mảnh huyết tinh, huyền màu tím thân ảnh nơi đi đến, lưu lại toàn là một mảnh ma thú thi hải, người mặc màu đen quần áo kiếm phi, trong tay nắm màu xanh lá trưởng kiếm không ngừng lao tới. Một đám ma thú ngã vào hắn dưới kiếm, hắn trên mặt đã dính đầy máu tươi, sớm đã phân không rõ là chính hắn, vẫn là ma thú. Ở mọi người đều liều chết cuồng chiến là lúc, lưng chừng núi phía trên, một đạo đỏ như máu hai mắt thân ảnh, thông dòng không ngừng ở vách núi phía trên xuyên qua, mà hắn nơi đi đến, số làm ma thú tiếng kêu thảm thiết nháy mắt văng lên, mà ở hắn tay trái phía trên dẫn theo phấn sam thiếu nữ, tắc bị hắn ái mội chặn ngang mà ôm, thường thường ở chính mình trên người đổi tới đổi lui. Phân 158. chỉ thấy lúc này phía bên phải một cái ma thú tập kích mà đến mà cầm trong tay kiếm đối phó bên trái ma thú hắn một tay đem phấn sam thiếu nữ từ vòng eo nhắc tới phấn sam thiếu nữ nháy mắt lĩnh hội thân mình linh hoạt từ hồng sam thiếu niên bên hông như cá trạch giống nhau từ sau lưng xuyên qua bắt lấy hồng sam thiếu niên bả vai phấn sam thiếu nữ nửa người dưới lăng không dựng lên phi chân một cái liên hoàn đá tức khắc kia ma thú toàn bộ bay ngược đi ra ngoài này hai người chính là phối hợp ăn ý thiên huyết dạ cùng đồng diệt thần thầy trò Lúc này hai người tạo thành tuấn nam mỹ nữ đội ngũ giống nhau, sở hữu ma thú nhìn đến khỏe môi treo lên hương phấn cười hai người đều sôi nổi trốn tránh khai đi, điên cùng thầy trò, lúc này ở vách núi trung triển khai thuộc về các nàng tử vong chi vũ. Mà nói tà diệt cùng độc long bò cạp chiến đấu, tà diệt kia tận trời to lớn xả ảnh ra tới kia một khắc, độc long bò cạp cũng trong nháy mắt phát động công kích, mà liền ở hắn phi thân đối với tà diệt phương hướng chạy như bay mà đi là lúc, kia không trung khủng bố cự mãng ảnh động thật lớn xả ảnh như kia chớp từ trên không lao xuống đến kia độc long bò cạp nơi phương hướng tà diệt bản nhân tắc bối tay đứng ở tại chỗ không có bất luận cái gì động tác mà kia độc long bò cạp ở kia to lớn xả ảnh dương miệng rộng đối với chính mình lao xuống công kích mà đến là lúc hắn cả người linh hoạt tránh ra kia một kích ngay sau đó hảo không ngừng nghỉ đối với tà diệt phương hướng phóng đi Tà diệt tại chỗ không có bất luận cái gì động tác trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình mà độc long bò cạp nhìn lầm trận không loạn hắn ánh mắt trong nháy mắt tối tăm xuống dưới một cái cấp hướng nhanh hơn tốc độ đối với tà diệt phương hướng bay nhanh mà đi mà liền ở hắn tới tà diệt trên đỉnh đầu chuẩn bị công kích là lúc thật lớn xa hình thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt độc long bò cạp trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng chỉ thấy ở tà diệt dưới chân lại lần nữa sinh sản ra một khác điều giống nhau như lúc cự mãng cự mãng che ở độc long bò cạp trước mắt đồng thời lúc trước kia một cái công kích thất bại cự mãng lúc này sớm đã đi tới độc long bò cạp phía sau hai mặt giác công vừa lên tới liền gặp phải như vậy khốn cảnh độc long bỏ cạp lập tức ý thức được chính mình vẫn là xem nhẹ tà diệt ngay sau đó hai căn màu tím đen khí liên từ thân thể hắn trong vòng cấp tốc vừa ra phiếm tím đen mùi tanh khí liên đột nhiên như bỏ cạp độc cái đuôi giống nhau đột nhiên đối với hai ngày to lớn xà ảnh bay nhanh mà đi màu tím khí liên một gặp phải to lớn xả ảnh nháy mắt phóng xuất ra một cổ kịch độc chi khí tức khác kia to lớn xả ảnh màu đen thân mình trong nháy mắt đã bị màu tím mùi tanh ăn mòn hơn phân nửa Độc long bỏ cạp khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, ngay sau đó mấy trăm căn thật dài màu tím khí liên từ thân thể hắn trung chen chúc mà ra, tà diệt thần sắc như cũ thanh lãnh, không hề có bị trước mắt hết thể sở ảnh hưởng, mà độc long bỏ cạp nhìn như vậy hắn, biểu tình trong nháy mắt âm ngoan xuống dưới, chờ một chút, ta xem ngươi này cường trang chấn định biểu tình có thể chống được khi nào. Ngay sau đó hắn thân thể phía trên mấy trăm căn thật dài màu tím khí liên trong nháy mắt đối với tà diệt phương hướng bay đi. Ta diệt vẫn luôn không có động tác thân mình tại đây một khắc rốt cuộc động, chỉ thấy hắn dưới chân kia màu đen bóng dáng trong nháy mắt hình thành một cái vài chục trượng trường như tiểu sườn núi giống nhau thô to xà ảnh, mà ta diệt tác giống như vương giả giống nhau đứng ở cự xa đỉnh đầu phía trên, trong nháy mắt thăng vào trời cao bên trong. Độc Long bò cạp nhìn kia đột nhiên thăng nhập trời cao tà diệt, ngay sau đó hắn thân thể trong vòng buộc phát ra vô số màu tím đen mùi tanh, nháy mắt hình thành một cái to lớn phi hành ma thú. Độc Long bỏ cạp chân dẫm lên kia màu tím đen phi hành ma thú, trong nháy mắt thăng nhập trời cao bên trong, mà hắn phát ra kia vô số khí liên, lúc này đã cuốn lên kia hai điều to lớn xả ảnh. Trong khoảnh khắc, hai điều to lớn xả ảnh ở thượng trăm điều màu tím đen khí liên ăn mòn hạ tan rã cùng vô hình, Tà Diệt lúc này nhẹ nhàng nhíu như mày, ngay sau đó hắn ưu nhã đem tay phải nâng lên, ở trong miệng răng nanh giảo phá ngón tay cái lúc sau, hắn thân mình hơi hơi ngồi xổm xuống dưới, phi thân mà đến Độc Long bỏ cạp khó hiểu hắn lúc này động tác. mà xuống một khắc kinh ngạc biểu tình lại lần nữa xuất hiện ở hắn trên mặt, chỉ thấy tà diệt ngồi xổm xuống thân mình lúc sau, đem ngón tay cài ấn tới rồi dưới chân to lớn xà ảnh đỉnh đầu phía trên trong miệng ấn quyết tại đây một khắc nhẹ nhàng buột miệng tuốt ra ảo ảnh thực thể hóa ảnh xa vương, chỉ thấy một cái rõ ràng có thể thấy được tơ máu từ to lớn xà ảnh đỉnh đầu phía trên lan tràn đến toàn thân, mà xuống một khắc kia nguyên bản như bóng dáng to lớn xà ảnh, nó kia bóng dáng giống nhau hư ảo thân mình. chậm dài biến thành một cái to lớn màu đen thật thể cự xà kia màu đỏ tươi xà tin phục thật lớn xà trong miệng thốt ra trước động thúy lục sắc quang mang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm độc long bò cạp nơi phương hướng sao có thể bóng dáng sao có thể biến thành thật thể ma thú chuyện này không có khả năng độc long bò cạp bén nhọn giống lên một tiếng xuất khẩu đồng thời tại hạ phương loạn đứng người đều sôi nổi hướng bên này nhìn lại đây huyền nhìn kia đứng ở cự xà phía trên như vương giả giống nhau tà diện trong ánh mắt xuyên thấu qua một kia nhìn không thấu qua mang mà liền tại đây đồng thời hắn trên tay hiểu biết một cái to lớn ma thú sinh mệnh mà kiếm phi bên này hắn trong mắt chỉ có nồng đầm khiếp sợ chỉ là minh dạ bên người một cái ma thú liền có như vậy thực lực khủng bố chính mình lại năng lực hắn gì mà ở trên vách núi phương đuổi theo ma thú mạn sơn chạy thiên huyết dạng đương nàng nhìn đến kia lấy nạo nhân chi tư đứng ở không trung tà diệt là lúc nàng mới nhớ tới tà diệt ở cùng chính mình trước kia chính là điệu tâm hỏa chi nguyên xếp hạng tiền tam đằng long thanh mãng tộc trưởng Đàng long thanh mãng nhất tộc Ở ma thú giới cũng có, có tầm ảnh hưởng lớn địa vị Mà lúc này tà diệt vẫn chưa hiện ra bản thể Tiếp cùng hắn cùng thuộc thánh vương giai độc long bò cạp đã rơi xuống hạ phong Thiên huyết dạ không khỏi một cổ tự hào tâm tình nảy lên trong lòng Mà bị nàng kéo ở trong tay đồng diệt thần Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia lúc này Bởi vì hình người yêu vùng thiếu văn minh hình phá lệ tà mị tà diệt Nàng trong lòng không biết vì cái gì Tại đây một khắc tim đập đến thật nhanh Mà nàng còn không có xem đủ tà diệt đã bị hưng phấn quá mức thiên huyết dạ một phen nhắc tới đối với một đầu bạo sơn vượn ném qua đi hai chân kẹp lấy nó cổ trên tay xúc lực thiên huyết dạ đối với kia bị chính mình ném hướng bạo sơn vượn đồng diệt thần quát đồng diệt thần nghe nói nàng trong miệng nói tức khắc lĩnh ngộ ở tới kia bạo sơn vượn thật lớn thân mình trước là lúc nàng toàn bộ chân lập tức kẹp lấy bạo sơn vượn cổ đổi chiều dựng lên trên tay nàng nhanh trong chứa đầy kinh lực chính là hiện tại thiên huyết dạ ở kia bạo sơn vượn ngửa mặt lên trời giống giận đồng thời đối với đồng diệt thần quát tức khác đồng diệt thần đôi tay phía trên chứa đầy kinh lực đột nhiên phách về phía bạo sơn vượn ngực giống một tiếng thê liệt tiếng kêu thảm thiết từ bạo sơn vượn trong miệng giống ra mà đồng diệt thần nghe được kia bạo sơn vượn thống khổ tiếng kêu tức khác trên mặt dâng lên một cổ cao hứng hưng phấn biểu tình đối với thiên huyết dạ phương hướng liền hô lớn sư phó ta thành công mà lúc này thiên huyết dạ trên mặt lại không có cao hứng cảm xúc nàng đối với đồng diệt thần phương hướng hét lớn ngu nốc chạy nhanh bung ra chân xoay chuyển đá Đồng Diệc Thần nghe được nàng lời nói khi mới phản ứng lại đây, mà Bạo Sơn Vượng kia thô to đôi tay đã đi tới chính mình trước người, mà Đồng Diệc Thần trong đầu bay nhanh xoay tròn, nên làm cái gì bây giờ? Chính mình tuyệt đối không thể cấp sư phó mất mặt, mà đúng lúc này nàng trong đầu linh quang chợt lóe, hai chân đột nhiên buông lỏng, cả người hướng về phía dưới rất đi xuống, mà vào đầu khoảng cách mặt đất chỉ có một sen khoảng cách khi, tay nàng đột nhiên bắt lấy Bạo Sơn Vượng giữa bắp đuổi kia thật dài mau, nàng cũng mặc kệ đó là thứ gì, bắt lấy hai chân khép lại. Trong nháy mắt, từ Bạo Sơn Vượn giữa hai chân lẻn đến nó sau lưng. Bạo Sơn Vượn đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ giống lên một tiếng, công kích Đồng Diệt Thần đôi tay vùa hụt sau đột nhiên ôm lấy chính mình hạ thể không được chu lên, mà đến đến nàng phía sau Đồng Diệt Thần, lợi dụng lực đàn hồi trong nháy mắt bắn bay đến Bạo Sơn Vượn phía trên, hai chân đột nhiên một cái xoay tròn, trong miệng cũng giống to ra tiếng, Minh thức xoay chuyển đá, đi tìm chết đi. Giống Đông, Bạo Sơn Vượn thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời. nó toàn bộ thân mình đã đối với vách núi phía dưới rơi xuống đi xuống, mà dùng sức quá mãnh liệt đồng diệt thần cũng trong nháy mắt theo nó rất đi xuống, mà liền ở nàng cho rằng chính mình xong đời nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đỏ bay về phía chính mình, một phen ôm chính mình eo, hạ truy thân mình nháy mắt đình trệ, ngay sau đó trong nháy mắt hướng tới trời cao bay đi. sư phó, ta thành công, ta lần đầu tiên đánh ngã so với ta còn phải cường đại ma thú. đồng diệt thần quay đầu nhìn về phía bên cạnh người kia tuyệt mỹ gương mặt, thiên huyết dạ trên mặt hiện lên một nụ cười. quay đầu nhìn về phía đồng diệt thần nói làm không tồi đồ đệ minh thức xoay chuyển đá ha ha ha mệt ngươi nghĩ ra được sư phó đồng diệt thần làm lũng đối với thiên huyết dạ kêu một tiếng ở thiên huyết dạ trong tiếng cười lớn hai người rất xuống tới rồi mặt đất phía trên thiên huyết dạ nhìn đã tử thương quá nửa kiếm sư lại nhìn nhìn kia rậm rạp ma thú đại quân hơi hơi thở dài một hơi tay ở phục ma phía trên một mạc viên khôn tức khắc hai chỉ một cây cọ một vàng dòng vượn hình ma thu xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn là vàng dòng so mông vương cùng ti tan cự vượng chúng ta được cứu rồi chúng ta được cứu rồi sở hữu ở trong ma thú đại quân đã tuyệt vọng kiếm sư ở nhìn đến viên khôn cùng vàng dòng so mông vương xuất hiện là lúc nguyên bản tĩnh mịch lòng đang giờ khắc này một lần nữa bốc cháy lên sinh hy vọng thiên huyết dạ nhìn kia đứng ở viên khôn bên người vàng dòng so mông vương không khỏi sửng sốt nửa giây ngay sau đó ở viên khôn đầu tới ý cười là lúc nàng nháy mắt minh bạch lại đây một khắc trong vòng đem sở hữu ma thú tiêu diệt Thiên huyết giả đối với Mao Mao cùng viên khôn nói, tức khắc viên khôn khỏe miệng hiện lên một nụ cười quát, đem không chính hiệu quân chạy về quê quán sao. Loại sự tình này buồn sơn người nhất lành nghề, nữ nhân, ta trước không đánh nhau, trước đánh bọn họ xin bớt giận, trở về buồn sơn người lại cùng ngươi đánh tiếp, hảo không? Vàng dòng so mông vương mặt đỏ lên quay đầu đi, mà nhìn nàng dáng vẻ này viên không biết nàng đã thỏa hiệp, ngay sau đó, hai người thân hình nháy mắt lần hóa, biến thành vài chục trượng cao to lớn ma thú. thánh vương giai ma thú uy áp tại đây một khắc toàn bộ mở ra kia trong ma thú đại quân ma thú ở cảm giác được này một khủng bố uy áp là lúc sớm đã nháy mắt sủi lơ ở viên khôn cùng vàng dòng so mông vương công kích hạ như con kiến giống nhau bất kha một kích. mà kia cảm giác được đột nhiên hai đầu thánh vương giai ma thú uy áp xuất hiện khi độc long bò cạp lúc này trong mắt tràn ngập kinh sợ hắn hai mắt nhìn về phía kia đứng ở nơi xa một thân hồng y y thiên huyết dạ khi trong miệng không khỏi lầm bầm lầu bầu hỏi ngươi đến tột cùng là thần thánh vương nào kia bị hắn xưng là kẻ bất lực nhân loại lúc này trong nháy mắt phóng xuất ra hai đầu thánh vương đỉnh ma thú thực lực đều ở chính mình phía trên hắn lúc này đã bị trước mắt hết thể sợ ngây người hoàn toàn quên mất ở trước mặt hắn còn có một cái khác thánh vương giai tà diệt tà diệt nhìn hắn kia trợn mắt há hốc mồm biểu tình ở khống chế kia ảnh xả vương đồng thời đối với độc long bò cạp phương hướng nói từ lúc bắt đầu ngươi liền trọc sai rồi người ở ngươi chết phía trước ta khiến cho ngươi chết cái minh bạch chủ nhân của ta không phải cái gì kẻ bất lực tương phản Nàng là ngàn vạn năm qua thế gian cái thứ hai có được song sinh huyễn linh linh kiếm song hưu kỳ ba, mà cái thứ nhất, nàng chính là ngàn vạn năm trước xưng bá đại lục, cuối cùng đạp đất thành thần. hắc bạch song huyễn thần người nắm giữ, cùng thần không khí chiến tranh phi. Độc long bò cạp trong mắt lúc này tràn ngập kinh sợ cùng với không thể tin tưởng ánh mắt, cùng thần không khí chiến tranh phi. Vậy xem như kiếm vực rừng rậm trong vòng cổ xưa ma thú đều biết đến tên, nàng liền đại biểu cho hết thảy, lực lượng quyền lợi cùng với quy tắc hết thảy Đề cử huyền huyễn hảo văn huyện âm ma dịch, tóm tắt chung có liên tiếp, có hứng thu nữ có thể đi nhìn xem, viết không tồi đổi mới ổn định, sẽ không thất vọng, trăm tám mươi 184 băng hà biến cố. Cùng thần không khí chiến tranh phi, nàng cư nhiên là cùng cùng thần không khí chiến tranh phi giống nhau có được song sinh huyễn linh người. Kia nàng không phải cùng bên trong kia. Độc Long bỏ cạp nghĩ tới nơi này đã không dám nghĩ tiếp tượng đi xuống, không khí chiến tranh phi thực lực như thế nào ở ưu cốc trong vòng sở hữu ma thú đều lại rõ ràng bất quá. Năm đó nàng chẳng qua là một mặt tàn hồn đi vào nơi này cũng đã đem toàn bộ u cốc sốc đến nghiêng trời lệ đất. Hắn hai mắt trợn lên nhìn trầm chầm, chầm kia một mặt màu đỏ, sớm đã hoàn toàn quên cùng tà diệt chi gian chiến đấu. Tà diệt nhìn hắn hai mắt gian kinh ngạc thần sắc, tức khắc đôi mắt chầm xuống, quả nhiên chủ nhân từ kia trời xanh kiếm tôn nơi đó biết đến, nơi này mai tăng cái kia có song sinh huyễn linh linh kiếm song hưu người, chính là vậy liền điệu tâm thế giới đều biết đến truyền kỳ nhân vật, không khí chiến tranh phi. Xem ra không khí chiến tranh phi năm đó ngã xuống lúc sau đi tới nơi này nhất định trôn giấu cái gì quan trọng đồ vật, mà không khí chiến tranh phi chủ nhân chi gian, đến tuột cùng có cái dạng gì quan hệ, yên yên cùng ngự hồn lại đến tuột cùng là. Tà Diệt nghĩ đến đây liền không có lại tưởng đi xuống, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, một hơi giải quyết đi, chỉ có tiến vào nơi đó mới có thể biết sự thật hết thể thật muốn đến tuột cùng là cái gì. Tại đây trong nháy mắt, hắn hai mắt đột nhiên một ngừng trên tay giấu tay kết ra đồng thời hắn cả người đã từ xà ảnh vương trên người phi thân lui về phía sau nhảy xuống xà ảnh cắn nuốt giống tức khắc kia xà ảnh vương nháy mắt mở ra nó kia khủng bố cự miệng kia hai viên màu trắng răng nhanh phát ra nhiều lần hàng quang mà kia độc long bỏ cạp ở xà ảnh vương kia một tiếng cuồng nộ gầm rú chung rốt cuộc phản ứng lại đây mà lúc này xà ảnh vương thật lớn miệng đã cắn hắn thân mình đem hắn toàn bộ tính cả kia màu tím đen khí thể biến ảo thành phi hành ma thú cùng nuốt vào bụng phần 159. tà diệt thấy độc long bò cả bị cắn nuốt đi xuống ngay sau đó trong tay lại lần nữa biến hóa dấu tay mà lúc này hắn đã rớt xuống tới rồi mặt đất phía trên nhìn xa ảnh vương kia rõ ràng đột ra một khối to bụng hắn trong miệng lại lần nữa giống ra bạo với anh thật lớn tiếng nổ mạnh hấp dẫn tầm mắt mọi người chỉ thấy xả ảnh vương kia thật lớn thân mình trong nháy mắt từ trong tới ngoài thay phiên nổ mạnh mà kia từng khối tanh hồng huyết nục liền ở tiếp xúc không khí kia một khắc biến ảo vì màu đen bóng dáng về tới tả diệt dưới chân mà ở nổ mạnh trung tâm chỗ một đoàn thật lớn màu tím đen vật thể không ngừng mấp máy nhìn một màn này tà diệt đỉnh mày tức khắc nhíu lại coi như độc long bò cạp thống lĩnh ma thú đều cho rằng chúng nó thủ lĩnh đã quải rất là lúc kia đoàn thật lớn màu tím đen vật thể trong nháy mắt bạo tán mở ra trong phút chốc một đầu màu tím đen cự thú xuất hiện ở mọi người trước mặt giống dung trời động mà thú tiếng hô vang vọng khắp thiên địa chỉ thấy kia hiện ra hình thú chân thân độc long bò cạp thân hình bạo tăng so vừa mới bắt đầu lớn mười mấy lần lúc này hắn toàn thân tản mát ra màu tím đen nùng liệt độc khí lấy hắn vì trung tâm nhanh chóng ở vách núi gian lan tràn mở ra vách núi trung vốn là khô héo cỏ dại ở những cái đó độc khí đụng tới là lúc trong khoảnh khắc hóa thành hôi phấn tiêu tán ở trong không khí mà những cái đó ngửi được này độc khí ma thú cũng nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi chỉ một thoáng vách núi trung loạn thành một đoàn sở hữu kiếm sư đều hoảng loạn né tránh không cho những cái đó độc khí đụng tới chính mình tà diệt nhìn đến kia độc khí liền sắp lan tràn đến thiên huyết dạ đám người bên người khi Trên tay hắn nhanh chóng kết tấn, tức khắc một đạo sa hình ảo ảnh từ hắn dưới lòng bàn chân bay lên dựng lên, bay nhanh đối với thiên huyết dạ đám người nơi phương hướng chạy như bay mà đi. Sa hình ảo ảnh tới thiên huyết giả mấy người phía trên, trong nháy mắt xoay quanh này thượng, mà những cái đó màu tím độc khí mới vừa đến đạt thiên huyết giả mấy người năm trượng trong phạm vi, kia sa hình ảo ảnh nháy mắt đem những cái đó màu tím độc khí nuốt vào cự miệng trong vòng, mà mặt khác kiếm sư nhìn đến thiên huyết dạ nơi đó an toàn, đều sôi nổi tranh nhau đối với thiên huyết dạ nơi phương hướng chạy tới. Hừ, có thể làm ta hiện ra hình thú chân thân, cũng coi như ngươi lợi hại. Vừa rồi ta phân tâm bị ngươi tập kích, hiện tại ta khiến cho ngươi biết chọc giận ta này có cao quý long tộc huyết mạch độc long bò cạp kết cục. Kia độc long bò cạp ở phía trên cao ngạo gào thét, mà ta diệt nhìn hắn này phiên bộ dáng, ánh mắt như cũ một mảnh thanh lãnh chi sắc. Hắn nhìn về phía trên mặt đất kia đảo mãn đầy đất thống khổ chu lên toàn thân bắt đầu hư thối ma thú ma thú, thần sắc càng là lạnh leo rất nhiều. Độc long bò cạp cách làm thật sự là quá mức ngoan độc huyết tinh Hắn cư nhiên không chút nào cố chính mình đồng bọn sinh tử. Độc Long bỏ cạp nhìn Tà Diệt như cũ một bộ gặp biến bất kinh bộ dáng, lửa giận trong nháy mắt bao vây hắn cả người, ngay sau đó hắn phía sau kia có bò cạp độc giống nhau cự đôi, trong nháy mắt như thất luyện giống nhau duỗi trưởng, trực tiếp đối với Tà Diệt nơi phương hướng nổ bắn ra mà đi. Tà Diệt nhìn kia bay nhanh hướng về chính mình tập kích mà đến bò cạp đôi, kia bò cạp đôi phía trên bám vào một tầng một tầng thiết chế bất quy tắc kim loại đen, mặt trên tản ra lạnh lẽo qua mang. Hắn bối ở sau lưng đôi tay vào lúc này thả xuống dưới, hắn đã không nghĩ lại cùng độc long bò cạp háo đi xuống, là thời điểm toàn lực một ít. Tà diệt thân hình vào lúc này đắng lên, cả người giống như lá rụng giống nhau cấp tốc về phía sau mặt thổi đi, mà độc long bò cạp nhìn hắn chôn tránh bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt không tước, phía sau cái đuôi lại lần nữa vừa động, tức khắc kia thật dài bò cạp đuôi trong nháy mắt ở không trung vòng thành một vòng một vòng, cấp tốc bay đến tà diệt phía trên đem hắn vây quanh. ngay sau đó độc long bò cạp cái đuôi đột nhiên chấn động kia xoay quanh ở tà diệt trên đỉnh đầu từng vòng thất luyện kia chớp đối với phía dưới tà diệt nơi phương hướng bộ đi lên độc long bò cạp khỏe miệng tại đây một khắc hiện lên một mặt thực hiện được gâm hiểm cười mà sở hữu nhìn trận chiến đấu này người đều thật sâu hít một hơi chỉ có thiên huyết giả cùng huyền hai người như cũ chấn định nhìn chỉ là thiên huyết giả mi vào lúc này đã nhớ lại tà diệt thân mình toàn bộ bị độc long bò cạp cái đuôi chặt chẽ với khốn hai tay hai chân đều chút nào không thể nhúc nhích. mà ta diệt vẻ mặt lại như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Độc Long bò cạp nhìn bộ dáng này hắn, ánh mắt gian lại lần nữa hiện lên một tia âm độc. chờ một chút ta xem ngươi còn kiêu ngạo tới khi nào. tức khắc hắn kia thật dài cái đuôi phía cuối, một cái thuộc về con bò cạp màu đen đảo câu, tản ra tinh hàn quang mang chậm rãi đối với tà diệt kia phỉ thúy xanh biết trong mắt mà đi. mà kia khoanh lại tà diệt từng vòng thất luyện thượng kim loại đen. tại đây một khắc sôi nổi bóc ra ra bén nhọn gai ngược, hám sâu nhập tà diệt làn da trong vòng. nông đậm màu tím đen độc khí theo những cái đó cái đuôi thượng gai ngược tiến vào đến tà diệt thân thể trong vòng độc long bỏ cạp đối chính mình kịch độc rất là tự phụ hắn tự nhận là cùng dai trong vòng không có bất luận cái gì mà thú có thể ngăn cản trụ chính mình mọc độc tà diệt cũng sẽ không ngoại lệ chính là theo kia màu tím đen độc khí tiến vào tà diệt thân thể trong vòng tà diệt thoạt nhìn chẳng những không có chút nào không khỏe ngược lại hắn kia màu xanh lục con ngươi trở nên càng ngày càng sắc sỡ thậm chí tản ra tinh quang mà tà diệt tại đây một khắc cũng có động tác. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra một tia âm lánh nhìn về phía Độc lòng bỏ Cạp Phương Hương nói: Thật không biết nên nói ngươi xuẩn vẫn là ngươi quá tự cho là đúng. Chẳng lẽ lâu như vậy, ngươi cũng không biết ta ma thú chân thân là cái gì sao? Độc Long bỏ Cạp sắc mặt ở Tà Diệt nói vang lên khi trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, mà liền tại hạ một khắc, một trận cuồng mảnh gió xoáy từ Tà Diệt trên người thổi quét mà ra, màu xanh biết gió xoáy xuất hiện lúc sau nháy mắt đem Tà Diệt thân mình chặt chẽ bao vây, mà liền tại hạ một khắc. Anh dung trời vang lớn dung chuyển này một mảnh thiên địa. Độc Long Bò Cạp không thể tin tưởng nhìn chính mình kia so sắt thép còn muốn cứng rắn bò cạp đôi. Ngáy mắt một tiết một tiết đứt gãy mở ra, mà ở kia nổ mạnh trung tâm chỗ vài chục trượng lớn lên nuốt thiên cự mãng xuất hiện ở trước mắt hắn. Kia toàn thân xanh biết thân thể phía trên như cây mây giống nhau quỷ dị màu đen hoa văn che kín toàn thân, cho hắn toàn bộ tăng thêm mấy phần thần bí khí chất. Mà kia thật lớn đầu phía trên kia chớp động âm hàn quang mang màu xanh biết con ngươi. Lúc này lạnh lùng nhìn Độc Long bỏ Cạp. Ở hắn sau lưng kia trắng tinh hai cánh triển khai là lúc, độc long bỏ cạp hai mắt phảng phất muốn từ trong con người tuân ra tới giống nhau, trong miệng run rẩy gọi vào, đằng long thanh mãng. Đằng long thanh mãng, đây mới là chân chính có long tộc huyết mạch trong truyền thuyết cổ xưa ma thú, nếu nói nuốt thiên ma nhiêm là loài rắn ma thú thủy tổ tôn giả, kia đằng long thanh mãng liền tuyệt đối là loài rắn ma thú trung vương giả, chính mình cư nhiên tưởng đối hắn dùng độc, phải biết rằng đằng long thanh mãng nhất tộc đối với độc khống chế càng là ở chính mình phía trên Bọn họ kia răng nanh trung sở hàm kích độc, đừng nói là cùng giới cường giả trong vòng, liền tính là kia đế tôn. Các bậc ma thú cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Tà diệt kia đằng long thanh mãng hình tượng, lại lần nữa làm đến ở đây mọi người trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn, Thánh vương giai ma thú có lẽ đã làm người cảm thấy khiếp sợ khủng bố, mà Thánh vương giai đằng long thanh mãng chính là nói là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng kia trong truyền thuyết cơ hồ đã tuyệt tích ma thú cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. đồng diệt thần lúc này khuôn mặt nhỏ thượng đã là trận mắt há hốc mồm chạng huống nàng vẫn luôn đều biết tà diệt là thiên huyết dạ khế ước ma thú chính là nàng trước nay cũng không biết tà diệt bản thể cư như là trong truyền thuyết không thua kém nuốt thiên ma nhiêm đẳng lòng thanh mãng tuyết bạch sắc thật lớn cánh ở không trung ưu nhã chụp phủi nhẹ nhàng nâng lên tà diệt kia thân thể cao lớn tà diệt lạnh lùng nhìn độc long bò cạp ngay sau đó hắn một cái lắc mình thật lớn thân thể đã tia chớp xuất hiện ở độc long bò cạp trước người độc long bò cạp thân mình đã tính thượng cự vật chính là ở vài trục trượng lớn lên tà diệt trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc tới thật lớn cái đuôi đột nhiên đảo qua độc long bò cạp bị một kích tức trung trực tiếp hướng về vài trăm dặm ngoại đảo tài mà đi mà bị đánh trúng độc long bò cạp cũng không có cứ như vậy ngã xuống mà là nhanh chóng phản ứng lại đây cấp tốc đối với tà diệt phương hướng đánh tới tức khắc hai đầu cự thú ở không trung triển khai vật lộn thân thể gian cắn xé căn bản liên tục không có nửa giây độc long bò cạp toàn bộ thân mình đã bị tà diệt toàn bộ cắn ở trong miệng Máu tươi tức khắc trong nháy mắt từ Độc Long Bò Cạp eo bụng gian như hồng thủy chảy ra, chính là Độc Long Bò Cạp lúc này trên mặt lại hiện lên một mặt ý cười, hắn hai mắt âm độc đối với ta diệt nói, từ ngươi chân thân xuất hiện kia một khắc ta liền biết ta không có phần thắng, chính là cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi làm chốt cùng. Độc Long Bò Cạp nói mới vừa vừa nói xong, hắn thân thể kia phía trên màu tím khí thể trong nháy mắt chen trúc mà ra, mà tại hạ mặt nhìn người nhìn đến hắn này một động tác kinh sợ giống ra tiếng, không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo. Ta diệt kia xanh biết con ngươi tại đây một khắc lóe chớp lóe, mà Độc Long Bỏ Cạp trên mặt lại ương ngoan cười nhìn hắn quát, "Vô dụng, ngươi lúc này làm cái gì đều không còn kịp rồi." Ha ha ha, "Có thể lôi kéo thượng cổ ma thú đằng long thanh mãng cùng ta đồng quy vu tận." Ta Độc Long Bỏ Cạp đang giá, ha ha ha. "Phải không?" Liên ở Độc Long Bỏ Cạp cười to đồng thời, lạnh lùng thanh âm từ phía dưới truyền đến, Độc Long Bỏ Cạp tiếng cười vào lúc này đột nhiên nhĩ mật, hắn cười cứng đờ ở trên mặt, hắn nhìn về phía thanh nguyên chỗ. kia một thân áo lục lạnh lùng đứng ở phía dưới lục mắt lục phát người không phải tà diệt vẫn là ai mà đương hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình không tiếp tự phơi đều phải đồng quy vu tận cự mãng khi tại thân thể nổ mạnh kia một khắc thật thể cự mãng trong nháy mắt biến ảo thành một đạo to lớn xả ảnh ở độc long bò cạp thân mình toàn bộ tạc vỡ ra tới kia một khắc hắn trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng cùng nồng đậm tuyệt vọng sao có thể vê anh tháng, tháng ha ha ha! tháng ở kia kinh thiên nổ mạnh vang vọng là lúc phía dưới cũng vang lên tiếng sấm tiếng hoan hô, theo độc long bò cạp tử vong, vách núi gian độc khí cũng chậm rãi tiêu tán, kia xoay quanh ở mọi người phía trên to lớn xà ảnh cũng trong nháy mắt lùi về tà diệt dưới chân bóng dáng trong vòng. mà những cái đó đã từng độc long bò cạp ma thú quân đội, lúc này ở Việt khôn, vàng dòng so mông vương cùng với độc khí hủy diệt dưới, đã ít ỏi không có mấy, hơn một ngàn ma thú đại quân, trong nháy mắt chỉ còn lại có mấy chục dư chỉ, ở độc long bò cạp tự bạo lúc sau. đều sôi nổi tan tác hướng về ưu cốc chạy đi ra ngoài thoán mà đi đại chiến lúc sau nay nhìn trời nhai đã hoàn toàn trở thành một mảnh huyết tinh chiến trường chiến đấu qua đi thi thể trải rộng khắp nơi ma thú thi thể chiếm đa số kiếm sư top 5 top 3 ngã vào ma thú thi thể chung lúc này kiếm sư đội ngũ chung cũng chỉ dư lại ít ỏi mười người 12 danh kiếm vương cường giả một người kiếm sĩ cường giả thả đã thân bị trọng thương mà mặt khác kiếm vương cường giả trên người cũng có lớn lớn bé bé miệng vết thương ma thú đại quân đánh sâu vào Vẫn là cấp mọi người mang đến đau kịch liệt một kích. Tà Diệt chậm rãi hướng đi Thiên Huyết Dạ phương hướng, hắn vừa đi, tóc cùng ánh mắt đều chậm rãi chuyển biến vì màu đen, mà viên khôn cùng vàng dòng so ngông vương lúc này cũng thu nhỏ lại đến 2 mét tả hữu bình thường hình thể, hướng về Thiên Huyết Dạ phương hướng đi qua. Chủ nhân, viên khôn cùng Tà Diệt cung kính đối với Thiên Huyết Dạ xưng hô đến, mà kia vàng dòng so ngông vương hiển nhiên không nghĩ đối Thiên Huyết Dạ cúi đầu, viên khôn nhìn nàng dáng vẻ này nhíu mày, còn không mau bái kiến chủ nhân. vàng dòng so mông vương thấy viên khôn cư nhiên muốn nàng hướng thiên huyết dạ cúi đầu nàng sắc mặt nháy mắt trướng hồng quay đầu đi đi nói rõ một bộ chính là không thỏa hiệp bộ dáng viên khôn thấy được nàng dáng vẻ này sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống dưới hắn đang muốn phát hỏa lập tức thiên huyết dạ mở miệng tính ta không có miễn cưỡng người thói quen người cao to ngươi thích nàng cho nên ta mới lưu trữ làm ngươi lưu trữ ta đối nàng muốn hay không xưng hô ta chủ nhân không có bất luận cái gì hứng thú thiên huyết dạ lạnh lùng rồi lại tùy ý không sao cả nói làm đến vàng dòng so ngông vương nháy mắt sửng sốt nàng quay đầu tới nhìn về phía thiên huyết dạ nhìn nàng trong mắt không có chút nào nói dỡn biểu tình nàng sắc mặt nháy mắt xấu hổ lên thiên huyết dạ đem con ngươi từ vàng dòng so ngông vương trên người thu trở về ngược lại nhìn về phía tà diệt tuyệt mị trên mặt gợi lên một mặt tuyệt mỹ tươi cười đối với tà diệt nói làm được không tồi tà diệt cả người cũng nháy mắt sửng sốt hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thiên huyết dạ cư nhiên sẽ khích lệ hắn Mặt cũng nháy mắt đỏ lên, chủ nhân, đây là ta nên làm. Mà đứng ở một bên viên khôn không thuần theo, hắn đôi tay ôm ngực nhìn như giận dỗi đối với thiên huyết dạ phương hướng nói, chủ nhân, bổn sơn người cùng ta nữ nhân cũng xuất lực hay, ngươi không cần như vậy bất công đi. Nam nhân thúi, ai là ngươi nữ nhân? tia vàng dòng so mông vương nghe được viên khôn như vậy vừa nói, tức khác trên mặt đỏ bừng, đối với viên khôn liền hét lớn. Viên khôn nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn về phía vàng dòng so mông vương, đối với nàng lý luận lên. bạo lực phu thê nháy mắt bắt đầu khắc khẩu mà nhìn hai người chỉ thấy động tác ngựa hồn thì tại thiên huyết dạ trên vai liếc bọn họ liếc mắt một cái khóc không nói nhàm chán thiên huyết dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu tay nhẹ nhàng vung lên tức khắc khắc khẩu liền sắp vung tay đánh nhau viên khôn cùng vàng dòng so mông vương trong nháy mắt đã bị hút vào phục ma trong vòng thiên huyết dạ ở làm này động tác đồng thời còn đối với viên khôn hài hước nói muốn đánh nhau liền đi vào tìm bảo bảo cho các ngươi đương trọng tài đi hắn hẳn là thực thích các ngươi tri gian hỗ động Phần 160. Ma đã tiến vào phục ma trong vòng viên khôn trong lòng lúc này vang lên một trận kêu rên, song đời, bảo bảo lão đại khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Thiên huyết Dạ vỗ vô tay, ngược lại nhìn về phía bên cạnh huyền, ở xác nhận hắn lông tóc vô thương là lúc không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyền đem nàng kia đáng yêu tiểu bộ dáng thu được đáy mắt, trong mắt tràn đầy nồng đậm ôn nu, hắn sớm tại thiên huyết Dạ tới hắn bên người đệ nhất khác, cũng đã dùng linh hồn dò xét đem thân thể của nàng kiểm tra rồi một lần ở phát hiện không có bất luận cái gì thương hắn mới có thể yên tâm đại ở bên người nàng lâu như vậy không ra tiếng thiên huyết dạ đem ánh mắt chuyển qua kiếm phi bên kia lúc này hắn đang ở băng bó trên tay hắn một đạo so thâm miệng vết thương mà mặt khác kiếm sư cũng giúp đỡ đồng bạn cho nhau băng bó miệng vết thương lúc này đây ma thú đại quân đánh sâu vào làm đến bọn họ biết đồng bạn chi gian chỉ có cho nhau dựa vào kia sống sót hy vọng mới có thể lớn hơn nữa nếu chỉ là một mặt ích kỷ chỉ nghị chính mình nói kia tại đây ăn thịt người không nhà xương u cốc bên trong. Bọn họ đem rất khó có tồn tại. Đi ra ngoài cơ hội, băng bó miệng vết thương, mai táng đồng bạn thi thể, liền không sai biệt lắm hoa đi một canh giờ, mà kiếm linh quốc binh lính, lúc này y đi theo kiếm phi mệnh lệnh, ở ma thú thi thể trung tìm kiếm linh giả cấp trở lên ma thú, phá vỡ chúng nó đại não lấy ra tinh hạch. Rốt cuộc ma thú linh giả giai đừng trở lên tinh hạch ở thị trường thượng cũng thuộc về cao đẳng giá cả vật phẩm, đối với kiếm vương dưới người dùng để tu luyện cũng có không nhỏ trợ giúp. Hiện tại đơn giản như vậy là có thể vào tay này đó ma thú tinh hạch, cớ sao mà không làm đâu. Thiên huyết dạ nhìn một đám ở ma thú thi thể đôi trung hưng phấn tìm kiếm kiếm sư, nàng cũng không nói gì ở một bên chờ, nếu là lấy trước, chính mình chỉ sợ cũng sẽ giống như bọn họ nhảy vào kia thi thể trung tìm kiếm tinh hạch, chính là hiện tại, linh giả giai đừng thậm chí vương giả cấp ma thú tinh hạch, đối chính mình đã không có quá lớn tác dụng. Thu thập tinh hạch liền không sai biệt lắm hoa đi một canh giờ, hai cái canh giờ lúc sau mọi người rốt cuộc bước lên tiếp tục đi trước chỗ sâu trong tuyết khe nơi phương hướng mà đi trong lúc mọi người sớm bị phong phú tinh hoạch thu hoạch hủy diệt mất đi hơn phân nửa đồng bạn đau thương cơ hồ mỗi một cái kiếm sư trên mặt đều treo tươi cười thỉnh thoảng rút chính mình bên hông phình phình túi trải qua nhìn trời nhai lúc sau tiếp theo chạm sẽ đạt tới ngự hồn theo như lời có thánh vương đỉnh giai khắc nuốt thiên hà yêu chấn thủ băng hà muốn thông qua nơi đó xem ra lại phải trải qua một phen khổ đấu dần dần mọi người đều đã đi ra nhìn trời nhai địa vực Khắp nơi lại chậm rãi bắt đầu khôi phục vì một mảnh băng vực, đến xương gió lạnh thỉnh thoảng xâm nhập mọi người. Ngự hồn, còn có bao nhiêu lâu sẽ đạt tới ngươi nói băng hà? Thiên huyết dạ vào lúc này đối với bả vai phía trên ngự hồn hỏi. Ngự hồn nhìn nhìn bốn phía nói, phòng trưng nhanh, nhiều nhất nửa canh giờ. Mà hắn nhìn về phía bốn phía ánh mắt lại chậm rãi ngưng trọng lên, không biết vì cái gì, hắn cảm giác được càng tới gần băng hà phụ cận, cảm giác liền càng ngày càng kỳ quái, cùng trước kia chính mình tới thời điểm cảm giác không giống nhau. rốt cuộc kỳ quái ở nơi nào hắn lại không thể nói tới mà ở một bên nhìn hắn dáng vẻ này yên yên tức khắc đối với hắn hỏi hồn ca ca ngươi như thế nào lạp nơi nào không thoải mái sao ngự hồn nghe nói yên yên nói quay đầu nhìn về phía nàng khóc khóc khuôn mặt nhỏ khó được xả ra một nụ cười nói không có việc gì huyền cùng thiên huyết dạ đi cùng một chỗ mà lạnh lùng gào thét gió lạnh làm đến thiên huyết dạ chịu chịu hồng hồng mũi tuy rằng nàng không sợ băng hàn chính là lúc này không nhắc tới huyễn lực chống đỡ Gió lạnh vẫn là sẽ rót vào nàng trên người, có mấy phần hàn ý cũng thực bình thường. Mà nhìn nàng bộ dáng này huyền, đem thân mình đến gần rồi nàng vài phần, ngay sau đó tử nhận không gian chung lấy ra một kiện màu trắng áo choàng, không nói hai lời phủ thêm thiên huyết dạ bả vai, làm nàng dừng thân tử cho nàng hệ hảo dây thừng, thiên huyết dạ tùy ý huyền động tác, trên mặt treo cười nhìn hắn. Mà mọi người nhìn dừng lại hai người chi gian kia ái muội vi rượu bầu không khí, đều sôi nổi đừng khai mắt đi tiếp tục hành tẩu. Sợ chính mình trong mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc chọc tới hai người, liền tính bọn họ là đoạn tụ lại như thế nào, chính mình những người này nhưng không thể trêu vào. Huyền đem áo choàng khoác tới rồi thiên huyết dạ trên người lúc sau, trực tiếp đem nàng lạnh băng tay nhỏ nắm đến chính mình bàn tay to trung, ấm áp huyến khí trong nháy mắt xuyên thấu qua hai người lòng bàn tay giao nắm chỗ chuyển vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng. Thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười, hai người cứ như vậy không màng ánh mắt mọi người, lại tự nhiên bất quá nắm tay hướng về phía trước đi tới. Mà kia ở một bên nhìn hết thể đồng diệt thần, hoa hoa trên mặt đỏ bừng đỏ bừng, nàng thỉnh thoảng đem ánh mắt quét về phía bên cạnh tà diệt, mà ta diệt chỉ là lạnh lùng lo chính mình đi tới, chậm rãi nàng con ngươi cũng dần dần cô đơn. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ, quả nhiên như ngự hồn theo như lời, một cái bình tĩnh không một ti gợn sóng băng hà xuất hiện ở mọi người trước mắt, mà nhìn này yên tĩnh không một tiếng động băng hà, ngự hồn con ngươi tại đây một khắc tối sầm xuống dưới. Quả nhiên, nơi này thật sự đã xảy ra biến cố chương một trăm tám mươi lăm kinh biến nhìn ngự hồn một mảnh ngưng trọng bộ dáng thiên huyết dạ tức khắc đã biết không thích hợp nàng quay đầu đối với kiếm phi gật gật đầu kiếm phi nhìn nàng bộ dáng tức khắc hiểu ý đối với phía sau kiếm sư chờ vươn tay ý bảo bọn họ tại chỗ đề phòng đình chỉ mọi người tại đây một khắc thần kinh đều căng chặt lên tới trên đường trải qua như vậy nhiều thật mạnh khó khăn lúc này đây kiếm vực rừng rậm u cốc hành trình đã cấp toàn bộ dòng binh đoàn mang đến xưa nay chưa từng có đả kích khổng lồ đội ngũ lúc này đã giảm bớt đến ít ỏi mười mấy người Ngự Hồn, làm sao vậy?" Thiên Huyết Dạ mở miệng hướng Ngự Hồn hỏi, Ngự Hồn từ Thiên Huyết Dạ bả vai phía trên bay xuống dưới, huy động tiểu cánh đến gần rồi kia băng hà, mọi người đều vào lúc này hít một hơi. Thiên Huyết Dạ cũng khó hiểu nhìn Ngự Hồn động tác, hắn không phải đã nói này hà chính là ma thú bản thân sao? Nếu hiện tại tới gần kia chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Thiên Huyết Dạ tuy rằng trong lòng có nghi hoặc nhưng là nàng lại không có ngăn cản Ngự Hồn, bởi vì nàng biết, Ngự Hồn tuy rằng thoạt nhìn là cái hài tử, tính tình quật cường. chính là đối với ưu cốc chung sự vật, hắn so với chính mình hiểu biết đến nhiều đến nhiều, cũng tuyệt đối không phải là lô mãng đến qua loa hành sự người. Ngự hồn ở mọi người trong tầm mắt bay đến băng hà bên, hắn hơi hơi phóng thấp thân mình rất xuống đến bên hồ, sau đó đem tay nhỏ rối vào giữa sông, tức khắc rét lạnh đến xương nước sông xâm nhập hắn tay nhỏ, ngự hồn sau một lát liền đem tay từ băng hà bên trong lấy ra, ngay sau đó hắn vì chứng thực hắn trong lòng phỏng đoán, huy động tiểu cánh chậm rãi di động đến hà phía trên. ở mọi người đều nhắm mắt hít sâu một hơi đồng thời ngự hồn kia nho nhỏ thân mình lại không có dựa theo dự tính rơi xuống nhập giữa sông mà lại như cũ ở không trung trụ phủi cánh hoàn hảo vô khuyết quả nhiên nàng vẫn là đào tẩu ngự hồn vào lúc này trở lại bờ biển nhìn không hề một tia gợn sóng băng hà nói bất quá nàng lại như thế nào ở ta dưới mí mắt chuẩn ra đi thiên huyết dạ đi hướng hắn bên người ngự hồn vào lúc này chuyển qua đầu nói nàng đột phá thánh vương giai đừng tới đế tuân giai phá tan quy tắc phong ấn đào tẩu cái gì Mọi người vào lúc này đều phát ra tiếng kinh hô, chính là ngay sau đó một cái kiếm vương cường giả hưng phân giống ra tiếng, kia thật tốt quá, kia nuốt thiên hà yêu không ở nơi này, chúng ta liền có thể bình yên vượt qua hà đi, này bất chính hảo sao. Ha ha ha, ông trời vẫn là có mắt lại xem. Đúng vậy đúng vậy ở kia kiếm vương cường giả mở miệng sau, người khác đều sôi nổi cao hứng kêu lên, mà kiếm phi trên mặt cũng vào lúc này hiện lên một nụ cười, mọi người đều bởi vì không cần chiến đấu. xem nhẹ kia nuốt thiên hà yêu đã từ thánh vương cấp bậc cảnh giới vì đế tôn cấp bậc khủng bố siêu cấp ma thú thiên huyết dạ cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi thực lực yêu cầu giữ lại đến tuyết khe trong vòng nếu không tiến vào kia tuyết khe hàn tuyển phía dưới huyệt mộ không biết còn sẽ gặp được cái gì thực lực đáng sợ khủng bố đồ vật hơn nữa tới tuyết khe lúc sau còn có không biết rốt cuộc ra sao dai khác huyễn linh chấn thủ tới nơi này lúc sau mới biết được nơi này có khả năng là ngàn vạn năm trước cái kia thiên linh đại lục phía trên duy nhất thành thần không khí chiến tranh phi huyện mộ tin tức xem như thêm vào cũng là nhất thật lớn thu hoạch nếu chỉ là lúc trước kia vì cướp đoạt thu cốc hàn tuyền nguyên nhân mà đến đến nơi đây nói chính mình đã sớm buông tay không làm bọn họ muốn tìm hàn tuyền liền tìm đi chính mình không tham dự loại này tốn công vô ích sự tỉnh hà tất chính mình tới làm mà nhìn thiên huyết dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi ngự hồn tắc mày nhăn đến căng khẩn hắn bay về phía thiên huyết dạ bả vai phía trên đôi tay ôm ngực giữa mày toàn là lao thành tri sắc ngưng trọng nói phiền toái Chỉ là ngắn ngủn ba chữ, thiên huyết dạ lập tức hiểu được ngự hồn trong miệng ý tứ, nàng mới vừa lơi lỏng nửa phần lông mày vào lúc này lại lần nữa nhữ lại. Mà ở mặt sau kiếm phi đám người nhìn thiên huyết dạ cùng ngự hồn hai người bộ dáng, tức khác theo bản năng ý thức được không thích hợp, mà huyền vào lúc này tắc đột nhiên một tay đem thiên huyết dạ lôi kéo lùi lại mà đi, ta diệt kế huyền lúc sau, động tác cũng đồng dạng nhanh chóng, ở đồng diệt thần căn bản không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì đồng thời, một phen ôm nàng eo theo đôi huyền cùng nhau hướng về phía sau nổ bắn ra mà đi a thống khổ tiếng kêu thảm thiết vào lúc này nháy mắt vang lên sở hữu hết thể chỉ phát sinh ở trong khoảnh khắc này mọi người đều còn không có phản ứng lại đây đồng thời Nam tiên vừa muốn tiến lên qua sông kiếm vương cừng giả thân thể đồng thời bị một cổ màu đen năng lượng trụ nháy mắt mở rộng trong đó bốn cái là kiếm linh quốc binh lính một cái là lần này hưởng ứng lệnh triệu tập mà đến lính đánh thuê mà mặt khác sống suốt người ở huyền cùng tà diệt nhích người đồng thời bọn họ lập tức ý thức được đã xảy ra cái gì không chút do dự nháy mắt toàn thân nội kình lao ra lấy chính mình nhanh nhất tốc độ hướng về phía sau nổ bắn ra mà đi mới may mắn thoát nạn sao lại thế này kiếm phi cái thứ nhất đối với thiên huyết dạ bạo giống ra tiếng mà đưa tới chính là một phen màu tím kết tinh trường kiếm lại đối với nàng dùng cái này khẩu khí nói chuyện ta sẽ trước thời gian chấm dứt ngươi mệnh huyền lệnh băng thanh âm tại đây một khắc vang lên kiếm phi chỉ có thể nhìn xuống ánh mắt chung mang theo sắc mặt giận dữ nhìn về phía thiên huyết dạ Mà bị huyền khấu ở trong tay thiên huyết dạng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia năm cụ trước ngực có máu chảy đầm địa lỗ thủng thi thể, ở kiếm phi bạo tiếng hô chung nàng mới phản ứng lại đây, quay đầu vẻ mặt mê hoặc đối với kiếm phi phương hướng nhìn qua đi. Kiếm phi nhìn nàng này biểu tình, tức khác cũng biết nàng cũng không có đoán trước đến sẽ đột nhiên phát sinh như vậy biến cố, ngay sau đó hắn đem ánh mắt đầu hướng an tĩnh đến quá mức quỷ dị khắp nơi, muốn nhìn ra chút cái gì. Ngự hồn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên huyết dạ đối với ngồi ở hắn trên vai ngự hồn nhíu mày hỏi, ngự hồn nghe nói thiên huyết dạ hỏi chuyện, trên mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Là quy tắc, ưu cốc trong vòng quản lý hết thẻ quy tắc thần thú thất tỉnh. Cái gì? Ngự hồn nho nhỏ thanh âm phảng phất một kích trọng bàng bom ở mọi người trong lòng nổ vang, kia vô cùng đơn giản hai chữ, phảng phất tuyên án mọi người tử hình giống nhau, mỗi người trên mặt đều một mảnh trắng bệnh, ngay cả kiếm phi cũng không ngoại lệ. Huyền lông mày lại. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền loáng thoáng cảm giác được nơi này không có đơn giản như vậy, quả nhiên, nơi này cư nhiên có thần giai ma thú chấn thủ, sở hữu hết thảy đều đã siêu thoát rồi chính mình đoán trước, xem ra, không khi chiến tranh phi năm đó ngã xuống lúc sau thật sự đi tới nơi này. Thần thú, khai, vui đùa cái gì vậy, buồn đại gia không chơi, cuối cùng dư lại vị nào kiếm sĩ Cương giả, rốt cuộc chịu không nổi này một chuyện thật đà kích, sắc mặt phiếm tím đầy mặt kinh sợ liền phải đối với nguyên lai lộ hướng trở về. Đáng chết, ngươi cho ta trở về, ngươi như vậy trở về ngươi cũng chỉ có tử lộ một. a, và anh. Kiếm phi bạo nộ quát bảo ngưng lại nói còn không có nói xong, một cái thật lớn của sáng lại lần nữa trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp làm cho mọi người mặt trực tiếp xuyên thủng kia kiếm sĩ cường giả toàn bộ thân thể, kia kiếm sĩ cường giả hai mắt trợn lên, liền giống lên một tiếng đều không có liên tục nửa giây, cả người đã ngã xuống đất hoàn toàn đã chết qua đi. Mọi người thần kinh tại đây một khắc đã căng chặt tới rồi điểm tới hạ. nếu không phải nơi này kiếm vương cường giả cũng là một ít ở đại lục phía trên trải qua quá mưa gió người bọn họ lúc này khả năng sớm đã cùng kia kiếm sĩ cường giả giống nhau nháy mắt hỏng mất quản lý quy tắc thần thú đáng chết ngươi như thế nào vừa mới bắt đầu không có cùng ta nói lên quá thiên huyết dạ rủa thầm một tiếng mà yên yên nhìn nàng tức giận bộ dáng tức khắc sốt ruột nhìn về phía ngự hồn ngự hồn ôm tay nhìn về phía khắp nơi nói bởi vì ngay từ đầu ta cũng không có nghĩ đến nuốt thiên hà yêu sẽ thành công tiến giai đế tôn phá tan quy tắc chạy trốn, liền bởi vì nàng vi phạm quy tắc, cho nên mới sẽ thúc đẩy giữ gìn quy tắc thần thú thức tỉnh. Vi phạm quy tắc? Vậy ngươi cùng vàng dòng so ngông vương không cũng đều tính vi phạm quy tắc theo ta sao? Vì cái gì lúc ấy không có chuyện? Thiên huyết dạ càng ngày càng không hiểu, thần thú, đã vượt quá mọi người đoán trước trong phạm vi, sự tình thật sự phiền thoái. Ta cùng vàng dòng so ngông vương xem như chiến bại quy phục. Này đương nhiên không vi phạm quy tắc ngự hồn tại ý thức đến chính mình cư nhiên nói chiến bại quy phục kia mấy chữ trước mắt, tức khác ảo não cắn chặn rằng, này đáng yêu bộ dáng làm đến thiên huyết dạ vốn dĩ có một tia ảo não cảm xúc cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Phần 161 Này quản lý quy tắc thần bí thần thú, đến tổt cùng là cái gì ngươi biết không? Thiên huyết dạ nhìn về phía yên tĩnh liền điểu thú đều không có một con an tĩnh khắp nơi, đối với ngự hồn hỏi. Hắn đến tổt cùng là cái gì ta cũng không biết. Ta ký ức xem như giữ lại hoàn chỉnh, chính là đối với chủ nhân rất nhiều sự tình ta đều chỉ có mơ mơ hồ hồ hình dáng. Hiện tại kia quản lý quy tắc thần thú hẳn là truy kích nuốt thiên hà yêu đi, quy tắc quản khống trong phạm vi đồ vợ, tuyệt đối không cho phép tự chủ chạy trốn đến u cốc ở ngoài. Nếu không giống nuốt thiên hà yêu loại này để tôn cấp bậc ma thú, tới rồi bên ngoài thế giới, vậy thật sự sẽ chiếu thành bên ngoài thế giới một mảnh hỗn. Loạn! Nếu người nói kia thần thú cũng không ở chỗ này nói, kia vừa mới giết chết bọn họ sáu cá nhân màu đen cột sáng lại là cái gì kiếm phi vào lúc này mở miệng hỏi ai nói với ngươi hắn không hề nơi này ngự hồn lạnh lùng nhìn về phía kiếm phi đối với cái này luôn là tản mát ra địch ý nhìn thiên huyết dạ nam nhân hắn cũng rất là khó chịu cho nên đối hắn nói chuyện không lưu tình chút nào mặt kiếm phi bị ngự hồn một đổ tức khắc nói không ra lời xác thật lấy ngự hồn lo Di tới nói hắn chỉ là nói quản lý quy tắc thần thú đuổi bắt nuốt thiên hạ yêu cũng không có nói hắn không ở chỗ này Chính là thường nhân đều sẽ dựa theo hắn nói tới suy đoán, ý tứ còn không phải là thần thú truy kích nuốt thiên hà yêu đi cho nên không ở nơi này sao. Vừa mới kia phát ra công kích chính là kia thần thú lưu lại ý niệm phân thân, mọi người không thể đi tới vượt qua này băng hà một bước, cũng đừng nghĩ từ nơi này chạy đi, nói cách khác, chúng ta bị nhốt ở chỗ này, chờ kia thần thú trở về liệu lý chúng ta. Ngự hồn vô cùng đơn giản đem nói cho hết lời, mà hắn này nhìn như không chút nào để ý nói càng làm cho mọi người tâm cho tàn giống nhau. Thân thú, cái loại này mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn lên tồn tại, mọi người nguyên bản tưởng thánh vương đỉnh ma thú. Ngày đó huyết đêm phóng xuất ra viên khôn vàng dòng so mông vương hơn nữa tà diệt đám người liền nhất định có thể giải quyết. Mà thần thú, lại làm tất cả mọi người sôi nổi giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, liền cầu sinh ý chí đều nhất không nổi tới. Chỉ có thể ánh mắt đột nhiên trở nên lỗ trống giống nhau đãi tại chỗ, chờ kia không biết sau đó không lâu tử vong. Không được, không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, ngự hồn. Có hay không cái gì mặt khác biện pháp? Còn có ngươi vừa mới tới gần kia mặt sông lại không có đưa tới bất luận cái gì công kích, đây là có chuyện gì? Thiên huyết giả nói đột nhiên làm đến ngự hồn như là nhớ tới cái gì giống nhau. Hắn đột nhiên bay lên tới một phen kéo qua yên yên liền đối với mặt sông bay qua đi, mà tới trên mặt sông hắn cùng yên yên. Cái gì đều không có phát sinh, có sáng không có đưa tới, bất luận cái gì nguy hiểm đều không có. Mọi người trừ bỏ thiên huyết giả mấy người bên ngoài. Đều chỉ nhìn đến ngự hồn một người lại lại lần nữa bay đến mặt hồ phía trên, mà hắn không có đưa tới công kích, mọi người đều cho rằng đó là bởi vì hắn vốn dĩ chính là bảo hộ u cốc ma thú tinh linh trí nhất, cho nên cũng liền không có kỳ quái. Ngự hồn chứng thực chính mình suy đoán, cao hứng lôi kéo yên yên hướng trở về, không nói hai lời lôi kéo thiên huyết dạ sau đầu một bó tóc liền phải đem thiên huyết dạ hướng bờ sông kéo đi, chủ nhân, tin tưởng ta. Nguyên bản không có biết rõ ràng tình huống thiên huyết dạ không chuẩn bị đi tới. Chính là nghe được ngự hồn từ khế ước lập tức qua đi, liền không còn có kêu chính mình chủ nhân, như vậy nghiêm túc khẩu khí, nàng không cần ngự hồn liên lụy, quay đầu lại cấp Huyền Đầu đi một cái yên tâm biểu tình sau, một tay đem ngự hồn cùng Yên Yên phóng tới bả vai phía trên, đối với mặt sông liền đi qua. Kiếm phi đám người nhìn nàng động tác, tâm đều nhắc lên, nếu là Thiên Huyết dạ tại đây một khắc cút, kia đối bọn họ tới nói, liền thật là không hề một tia sinh hy vọng, Thiên Huyết dạ đi hướng bờ sông, nàng nhìn nhìn ngự hồn cùng Yên Yên liếc mắt một cái. Một cái đề khí liền đối với giữa sông liền bay qua đi. Tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch, kỳ tích cái gì đều không có phát sinh, kia tất cả mọi người cho rằng kia đoạt mệnh màu đen cổ sáng cũng không có đúng hạn mà ngăn, ngự hồn nhìn cái gì đều không có phát sinh, thiên huyết dạ hảo hảo đứng ở mặt hồ phía trên, tức khắc hô to lên, ta liền biết, ta liền biết, ha ha ha. mươi 186 thần thú Thiên huynh Thành Thiên huyết dạ nhìn luôn luôn trang khóc ngự hồn, lúc này cư nhiên cười to ra tiếng. khóe môi treo lên một tia cười đối với ngự hồn hỏi này đến tột cùng là chuyện như thế nào hiện tại có thể nói đi ngự hồn nhìn đến thiên huyết giả mỉm cười nhìn chính mình trên mặt tươi cười trong nháy mắt thu hồi ra vẻ lao thành trả lời cụ thể là cái gì ta không thể nói tới tóm lại ngươi thông qua nơi này tiến vào tuyết khe sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm thần thú phân thân cũng sẽ không ngăn trở ngươi nhưng là ngự hồn nói xong nhìn về phía kiếm phi đám người nơi phương hướng thiên huyết dạ mày cũng nhíu lại Tạm thời kiếm phi đám người không tính, nàng khẳng định không có khả năng ném xuống huyền cùng đồng diệt thần mặc kệ. Đưa bọn họ phóng tới phục ma Trung, ta lại mang qua đi không được sao. Thiên huyết giả nhíu nhíu mày nói, ngự hồn lắc lắc đầu nói, không thể, kia dương thần thú phân thân sẽ trực tiếp công kích ngươi. Trừ phi là ngươi khế ước ma thú, người khác đều không thể mang qua đi. Ngự hồn nói làm đến thiên huyết giả nhăn lại mì, nếu chính mình rời đi nơi này đi lấy hàn tuyển thậm chí tiến vào hàn tuyển chi đế không khí chiến tranh phi huyền Mộ. khẳng định sẽ hoa đi không ít thời gian mà khi đó kia thần thú khẳng định đã đã trở lại huyền ca ca lúc này thực lực chỉ có linh hoàng giai đường, mà cũng thần ở thần thú trong mắt liền con kiến đều không bằng chính mình nếu đi trước tiến vào bên trong lần đó tới lúc sau nơi này người chỉ sợ chủ bạc yên yên nhìn thiên huyết dạ lại lần nữa buồn khổ như mày không khỏi thấp giọng kêu lên mà ngự hồn hiển nhiên cũng đoán được thiên huyết dạ trong lòng suy nghĩ mày cũng dần dần thấp xuống quả nhiên thiên huyết dạ ở mọi người chờ mong trong mắt về tới bờ biển Nàng cũng không có lựa chọn một mình tiến vào tuyết khe, mọi người đều nghe rõ ngự hồn trong miệng theo như lời nói, thiên huyết giả nguyên bản có thể ném xuống mọi người một mình tiến vào tuyết khe trong vòng, chính là nàng lại từ bỏ. Mà tất cả mọi người biết, làm đến nàng từ bỏ tiến vào tuyết khe, khẳng định không phải bọn họ những người này, mà là phía trước kia một thân áo tím nam tử. Hiện tại làm sao bây giờ? Kiếm phi vào lúc này tiến lên hướng thiên huyết giả hỏi, bởi vì hắn biết, lúc này duy nhất khả năng đối mặt loại này cục diện có biện pháp. chỉ có thiên huyết dạ mấy người thiên huyết dạ quay đầu nhìn nhìn kiếm phi thấy hắn cư nhiên nguyện ý buông chính mình cái giá cùng kia cái gọi là tôn nghiêm thấp giọng hướng chính mình hỏi ý nàng mới chậm rãi mở miệng trả lời nói tiến không thể tiến lui không thể lui chỉ có thể chờ kia thần thú trở về nói nữa thiên huyết dạ nói làm đến kiếm phi mi nhăn càng ngày càng rõ ràng chính là hắn lại không có lời nói có thể phản bác bởi vì thiên huyết dạ nói cũng là sự thật hiện tại mọi người có thể làm chỉ có vô tận chờ đợi mà ở trong lúc này Kiếm phi mệnh lệnh mặt khác vài vị kiếm sư đem kia mấy người thi thể dọn về, bởi vì mặt băng quá dày, căn bản vô pháp đào động với lớp, cho nên chỉ có thể dùng hỏa đem mọi người thiêu hủy. Nhìn kia ở hỏa trung chậm rãi bị đốt cháy hầu như không còn đồng bạn thi thể, sở hữu kiếm sư trong mắt đều bị kín một tầng thương. Đây là bọn họ tiến vào kiếm vực rừng rậm tới nay lần đầu tiên bởi vì đồng bạn chết mà cảm thấy yêu thương. Tại đây một khắc, bọn họ tựa hồ cũng dần dần hiểu được đồng bạn quan trọng. Ma Thiên huyết giả cùng huyền. lúc này tắt tránh đi mọi người đi tới một bên huyền tay chặt chẽ nắm thiên huyết dạ tay không hề có bưng ra đi đến đủ xa xác định mọi người đều nghe không được bọn họ lời nói sau huyền mới ngừng lại được nha đầu huyền kia thâm hát sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ kia tràn ngập từ tính tiếng nói nhẹ nhàng đối với thiên huyết dạ gọi vào phảng phất hắn đem hắn sở hữu cảm tình đều đầu nhập vào kia vô cùng đơn giản hai chữ bên trong giống nhau thiên huyết dạ theo tiếng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn ở kia sảng cực nóng trong con người nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm xem không hiểu huyền kia ánh mắt chỗ sâu trong ý vị ân huyền nhìn thiên huyết dạ kia nhìn chính mình thanh triệt mắt đen tay không tự chủ liền xoa thiên huyết dạ gương mặt thiên huyết dạ nghi hoặc nhữ nhữ mày chính là lại không có ngăn cản huyền động tác nha đầu huyền lại lần nữa dùng nàng kia tràn ngập từ tính tiếng nói gọi vào thiên huyết dạ khỏe miệng cười cười tiếp tục ứng đến ân nha đầu ân nha đầu ân không biết huyền kêu nhiều ít thanh thiên huyết dạ không chê phiền lụy ứng nhiều ít thanh lúc sau huyền đột nhiên một tay đem thiên huyết dạ lôi kéo gắt gao ôm vào trong lòng ngực hắn túi người xuống đầu gắt gao chôn nhập thiên huyết dạ cổ chi gian mà nguyên bản ở thiên huyết dạ trên vai ngự hồn cùng yên yên sớm tại huyền chuẩn bị tiêu trời huyết đêm phía trước đã bị huyền lạnh lùng con ngươi trường thức thời hướng một bên bay đi thiên huyết dạ bị huyền bất thình lình động tác làm cho sửng sốt theo sau nàng thuận theo bản năng mảnh khảnh tay nhẹ nhàng vòng qua huyền tinh eo huyền ca ngươi làm sao vậy Gần nhất ngươi đều hảo không thích hợp. Thiên huyết dạ rốt cuộc vào lúc này đem trong lòng nghi hoặc hỏi xuất khẩu, Huyền Ca ngày càng không thích hợp hành động làm đến nàng xưa nay chưa từng có cảm thấy khủng hoảng, chẳng lẽ Huyền Ca ca lại phải rời khỏi chính mình sao? Không có việc gì, chỉ là muốn như vậy ôm ngươi một cái. Huyền Trôn ở thiên huyết dạ cổ trung đầu không muốn ra tới, thanh âm có mấy phần mơ hồ trả lời nói: "Mà nơi xa kiếm phi đám người, nhìn gắt gao ôm vào cùng nhau Huyền cùng Thiên huyết dạ, không ít người trên mặt đều không khỏi hồng quay mặt qua chỗ khác." mà kiếm phi sắc mặt lại không biết vì sao chậm rãi tái nhợt lên nếu lúc này có người chú ý tới hắn liền phát hiện hắn lúc này túi đầu trong con ngươi lộ ra một tia nhìn không thấu nồng đậm đau thương nha đầu nếu có một ngày ta rời đi lúc này đây đổi ngươi tới tìm ta hảo sao qua nửa khắc lúc sau huyền đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng hắn trong giọng nói tràn ngập hắn chưa bao giờ từng có bất đắc dĩ cùng thương mà bị hắn ôm lấy thiên huyết giả nghe được hắn những lời này thân mình hơi hơi cứng đờ ngay sau đó nàng ôm lấy huyền tay nắm thật chặt đầu cũng toàn bộ chôn vào huyền hó vai kiên định thanh âm từ nàng trong miệng chân thật đáng tin truyền ra ân nghe được thiên huyết dạ hồi đáp huyền tuấn mỹ như vậy trên mặt hiện lên một nụ cười đỏ lên một tím lưỡng đạo thân ảnh ở băng thế giới thoạt nhìn lại như vậy hài hòa cùng mắt sáng mà liên ở hai người cách đó không xa ngự hồn cùng yên yên huyền cùng thiên huyết dạ chi gian đối thoại bọn họ đều nghe được mà yên yên dương hồng trung mang kim mắt to nhìn chằm chằm ngự hồn hỏi hồn ca ca chủ nhân huyền ca ca là phải rời khỏi sao ân ngự hồn nhìn kia ôm nhau ở bên nhau hai người tổng cảm thấy hình ảnh này đặc biệt quen thuộc chính là cụ thể ở nơi nào gặp qua hắn lại nghĩ không ra thật lâu sau lúc sau huyền nhẹ nhàng buông ra thiên huyết dạ lúc này hắn kia trong mắt đau thương sớm đã trôi đi không thấy khôi phục như ngày thường giống nhau khỏe môi treo lên một mả sủng lịch tươi cười nhìn thiên huyết dạ nói qua đi đi thời gian không sai biệt lắm thiên huyết dạ thần sắc phức tạp nhìn huyền nàng nhìn như vậy huyền trong lòng càng ngày càng bất an huyền dường như cũng xem đã hiểu nàng sầu lo gợi lên ngón tay sủng lịch quát quát nàng đĩnh tiểu nuôi nói không cần tưởng quá nhiều mặc kệ ta ở nơi nào nơi này vĩnh viễn đều có ngươi cũng chỉ có ngươi huyền chỉ chỉ tâm ba vị trí mà thiên huyết dạ ở huyền nói xuất khẩu khi không biết vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy mặt hảo năng lúc này trước kia chưa bao giờ sẽ có cảm giác huyền nhìn thiên huyết dạ vô thố phản ứng không khỏi bất đắc dĩ cười khổ hắn nha đầu đối những việc này thật sự là thiếu căng gân, bất quá như vậy cũng hảo, cũng ngăn chặn mặt khác hoa hoa thảo thảo đối nàng mơ ước. nắm thiên huyết dạ hai người về tới kiếm phi đám người nơi phương hướng, ngự hồn cùng yên yên cũng chậm rãi theo ở phía sau, mà hai người mới vừa trở lại đội ngũ không bao lâu, này phiến thiên địa đột nhiên trong nháy mắt âm u xuống dưới, mọi người lập tức ý thức được không thích hợp, đều sôi nổi từ trên mặt đất trong nháy mắt đứng lên, xuyên thấu qua đỉnh đầu kia thuộc về hẻm núi thật lớn cái khe nhìn ra đi. Âm u không trung mấy đoá mây bay phiêu phủ ở phía trên, lộ ra bạch lượng biên, chẳng những không có làm không trung trở nên sáng ời, ngược lại càng có vẻ âm u vài phần, có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Muốn tới sao? Thiên huyết giả mấy người phía sau một người kiếm vương cường giả vào lúc này nhẹ nhàng mở miệng nói, ở hắn khẩu khí chung, có một loại thấy chết không sờn cảm giác, phảng phất suy nghĩ thật lâu sau, hắn rốt cuộc đem hết thể đều buông xuống giống nhau. Cùng hắn song song đứng chung một chỗ mặt khác năm tên kiếm vương cường giả. Một đám trên mặt đều treo cùng hắn tương đồng biểu tình, phảng phất mọi người đều nhất trí đạt thành hiệp nghị giống nhau, nếu vô luận như thế nào dù sao đều là chết, vậy lựa chọn có tôn nghiêm đứng chết, ít nhất ở sau khi chết, chính mình sẽ không liền đi gặp chết đi cha mẹ đều cảm thấy không có thể diện. Không chung càng ngày càng hiện áp lực, mấy phần hỏa hồng sắc tia chớp xẹt qua phía chân trời, ai cũng không biết này sắp xuất hiện thần thú đến tụt cùng là cái gì, mỗi cái kiếm sư đều gắt gao nắm trong tay kiếm, mà thiên huyết dạ trên mặt lúc này để lộ ra ngưng trọng biểu tình. Huyền Ca ca, nếu bị bất đắc dĩ, ta sẽ triệu hồi ra phệ." Thiên Huyết Dạ nhẹ giọng đối với Huyền nói, mà Huyền ở Thiên Huyết Dạ nói ra những lời này là lúc không có bất luận cái gì lời nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phương xa phía chân trời, bởi vì hắn biết, Thiên Huyết Dạ triệu hồi ra phệ ý nghĩa cái gì. Phần 162. Ma Liên ở kia không trung hỏa hồng sắc kia chớp xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên là lúc, kia âm u không trung, thật lớn lốc xoáy chậm rãi hiện ra, hỏa hồng sắc kia chớp không ngừng ở kia bốn phía xuyên qua. mà đúng lúc này, một cổ khủng bố đến làm người hít thở không thông uy áp, trong nháy mắt đến đại địa. sở hữu kiếm vương cường giả, lúc này sắc mặt đã trứng hồng, mà đồng diệt thần càng là một ngụm máu tươi phun ra. thiên huyết dạ thấy thế tức khắc biết không rượu, một tay đem đồng diệt thần kéo qua tới đem nàng bằng mau tốc độ ném vào phục ma trong vòng. ta diệt ánh mắt phức tạp nhìn thiên huyết giả đem đồng diệt thần lôi đi để cạnh nhau vào tiết nóng ma trong vòng, mà đúng lúc này, kia tràn ngập hỏa hồng sắc lôi điện chi lực lốc xoáy trung tâm chỗ. một cái thật lớn màu đen long đầu từ kia lốc xoáy chỗ giò xét ra tới đen nhánh trong mắt lộ ra một cổ cổ xưa uy nghiêm quang mang xem kỹ mọi người mà ở kia màu đen long đầu trong miệng một cái người mặc bạch y y hay một đầu đen nhánh tóc dài nữ tử hơi thở thoi thóc nằm ở phía trên mà cùng ngày huyết đêm nhìn đến nàng kia quay đầu tới khuôn mặt là lúc nàng đồng tử nháy mắt co rút lại nguyên bản trải qua che lấp màu đen trong mắt không ngừng hiện lên một tia màu đỏ tươi lệ khí trong miệng càng là tại đây một khắc không tự giác hô lên thanh nương thân. Mọi người tại đây một khắc đều ngây ngẩn cả người, không ngừng là bởi vì trên bầu trời kia khủng bố long uy, càng là bởi vì thiên huyết giả nhìn kia không trung nữ tử hô lời nói, mẫu thân. Vui đùa cái gì vậy? Chủ nhân, kia không phải ngươi mẫu thân, đó là nuốt thiên hà yêu biến nào mà thành. Chủ nhân, ngươi thanh tỉnh một chút ở thiên huyết dạ bả vai phía trên ngự hồn trong nháy mắt cảm giác được thiên huyết dạ cảm xúc mất khống chế không thích hợp trạng thái, tức khắc ở nàng bên thai không ngừng nhắc nhở nàng. thiên huyết dạ ở ngự hồn kêu gọi hạ rốt cuộc khống chế được chính mình mất khống chế cảm xúc trong mắt hồng quang chậm dai thối lui mà kia sôi trào lên cuồng bạo chi khí cũng tại đây một khắc nháy mắt tan đi thật lớn màu đen long đầu dùng hắn kia khói mù hai mắt nhìn phía dưới thiên huyết dạ mấy người ngay sau đó hai chỉ thật lớn long trào từ lốc xoáy trung tâm chỗ dò xét ra tới hung hăng đem không gian xé rách ra một cái cực đại hát động tức khắc mấy chục trượng lớn lên thật lớn long thân từ trong hát động bay ra tới oanh cử long tứ giác đứng ở hẻm núi cái khe phía trên hắn miệng đột nhiên một trường, đem trong miệng kia cùng thiên khuynh thành lớn lên giống nhau như đúc nuốt thiên hà yêu ném hướng về phía băng hà phương hướng mà thiên huyết giả nhìn kia như bút bê vải rách nát giống nhau cấp tốc rơi xuống màu trắng thân ảnh nàng không chút do dự một cái phi thân đối với giữa sông hướng nổ bắn ra mà đi thật lớn màu đen cự long từ phía trên dùng hắn kia cực đại trong mắt nhìn xuống tại hạ phương người khủng bố long tức từ hắn trong miệng phương ra tức khác ở hắn long tức đụng chạm đến phía dưới lớp băng trong nháy mắt đứt gây mở ra tất cả sụp xuống ăn mòn liền băng hòa tan lúc sau thủy đều biến mất không thấy chỉ có màu đen khí thể ở không trung không ngừng phiêu tán mà thiên huyết dạ bên này nàng một phen tiếp được kia nuốt thiên hà yêu thân mình nhìn trong lòng ngực kia quen thuộc đến lại quen thuộc bất quá mỹ lệ như nữ thần nữ nhân nàng mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa lên ôm tay nàng càng là không được run rẩy chủ nhân nàng không phải người mẫu thân nuốt thiên hà yêu tương đối đặc thù nàng tiến giai đế tôn lúc sau có một lần biến ảo thành nhân cơ hội nhưng là biến ảo vì chân chính nhân loại sau Nàng cả đời sở hữu tu vi cũng liền hủy, hơn nữa biến ảo làm người hình nàng, đem vĩnh viễn không thể khôi phục đến ma thú trạng thái, chỉ có thể cả đời làm một cái nhân loại bình thường, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào, cư nhiên nguyện ý vứt bỏ sở hữu tu hành trở thành nhân loại. Nàng vì cái gì trường một chương cùng ta mẫu thân giống nhau mặt. Thiên huyết dạ quay đầu hỏi hướng ngự hồn, nàng thực hy vọng ngự hồn chứng thực nàng trong lòng suy đoán, mà ngự hồn cũng vào lúc này không phụ nàng sở vọng gật gật đầu nói, nàng ở biến hóa làm người hình trước. nhất định gặp qua gương mặt này chủ nhân thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười ôm nàng một cái nổ bắn ra đến bờ biển nhìn nàng một thân bạch đi đi thượng lây dính vết máu thiên huyết dạ xem xét nàng hơi thở còn có mỏng manh hơi thở nàng còn có thể cứu chữa mà kia thở gấp long tức cự long hắn trong nháy mắt biến ảo vì một cái người mặc màu đen mãng bảo trung nhân nhân từ kia trời cao bên trong trong nháy mắt bay vút mà xuống hắn lúc này thân thể phía trên không có phát ra một chút ít hơi thở phảng phất hắn chính là cái người thường giống nhau chính là hắn, kia màu đen trong con người, lộ ra quang mang lại không khỏi làm người sợ hãi rời mắt đi, căn bản không dám cùng hắn nhìn thẳng, mà hắn cũng vào lúc này chậm rãi hướng đi mọi người. Chương 187 tím liên thanh sứ, Minh Tính Huyền. Mọi người nhìn trước mắt này bình phàm đến lại bình phàm bất quá trung niên nhân, nhân, hắn cư nhiên chính là vừa mới kia có khủng bố uy áp cự long, mà cự long biến ảo trung niên nhân, nhân hai mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, đưa hắn đôi mắt trải qua ôm nuốt thiên hà yêu thiên huyết dạ cùng đứng ở bên người nàng Huyền là lúc nháy mắt tạm dừng xuống dưới thần để huyết mạch ngắn ngủn bốn chữ từ giữa năm người trong miệng truyền ra thiên huyết dạ nghe được hắn trong miệng nói ra bốn chữ khi nghi hoặc nhìn về phía huyền mà huyền thân mình thì tại lúc này chấn động trong mắt cũng lộ ra một cẩu nguy hiểm quang mang nhìn về phía trung niên nhân phương hướng kiếm phi nghe thế câu nói lúc sau ngần người ngay sau đó đỉnh mày nhữ lại nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng tuy rằng hắn cũng không biết này thần để huyết mạch đến tuột cùng là ý gì chính là từ kia mặt chữ thượng có thể nghe ra Bọn họ lưỡng na nói cùng kia trong truyền thuyết thần cấp cường giả có cái gì quan hệ. Hai tử, không cần dùng địch gì ánh mắt nhìn ta, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Trung niên nam tử nói mới vừa vừa nói ra, mọi người bao gồm thiên huyết giả ở bên trong trong mắt đều lóe không thể tin tưởng thần sắc, mà huyền con ngươi tại đây một khắc lại càng nguy hiểm lên. Bất quá, trừ bỏ các ngươi hai ở ngoài những nhân loại khác, đều cần thiết chết ở chỗ này. Trung niên nam tử đệ nhị câu nói xuất khẩu lúc sau. Sở hữu kiếm sư nguyên bản nhắc tới một cổ sinh hy vọng nháy mắt tắt, sắc mặt tại đây một khắc trắng xanh, bởi vì bọn họ cũng không biết, lấy thiên huyết giả kia âm tình bất định cùng huyền hướng kia lạnh bằng tính cách, có thể hay không vứt bỏ bọn họ chí chi không màng, ai đều không có nắm chắc đi đánh cuộc. Thiên huyết Dạ đôi mắt âm trầm xuống dưới, tuy rằng nàng đối kiếm phi này đó kiếm linh quốc người đều không cảm bạo, hơn nữa ở kiếm đồ cung thức là lúc nàng vốn là muốn lấy kiếm phi tánh mạng, hiện tại vẫn luôn lưu hắn. chỉ là vì tránh cho cấp nghị cách cứu viện tự nhiên mang đến quá nhiều phiền thoái chính là trước mắt này trung niên nhân thái độ lại làm chính mình siêu cấp khó chịu không biết vì sao nhìn hắn này phúc sắc mặt liền có một bộ muốn cuồng bẹp hắn xúc động thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhìn về phía huyền mà huyền lúc này cũng giống như có cảm ứng giống nhau đồng thời nhìn về phía nàng thiên huyết dạ khỏe miệng bứt lên một mặt tà tà tươi cười mà huyền nguyên bản nguy hiểm con ngươi cũng trong nháy mắt nhu hòa lên huyền ca ca ta đời này còn không có gặp qua thần thú đâu ngươi nói nếu là đánh bại thần thú ta có thể hay không liền nhất chiến thành danh nổi danh thiên linh đâu thiên huyết dạ nói làm đến sở hữu sắc mặt trắng bệnh kiếm sư trong nháy mắt toàn bộ không thể tin tưởng nhìn hắn mà kiếm phi thần sắc cũng vào lúc này phức tạp lên hắn nguyên bản cho rằng thiên huyết dạ quyết định sẽ ném xuống bọn họ mặc kệ rốt cuộc có điểm đầu góc người bình thường đều sẽ không vì mấy cái không tương quan người lựa chọn đi theo thần thú đối kháng trung niên nhân ở nghe được thiên huyết dạ nói là lúc không hề gợn sóng con ngươi xuyên thấu qua một cổ hàn ý chính là này đối với thiên huyết dạ tới nói căn bản khởi không đến bất luận cái gì uy hiếp tác dụng thiên huyết dạ hai mắt càng là không chút nào sợ hai đón nhận trung niên nhân hai trong mắt hai tử ngươi tản mát ra hơi thở rõ ràng liền đối bọn họ không có hảo cảm ngươi cần gì phải vì mấy cái đê tiện nhân loại mà cùng ta làm đối đâu liền tính ngươi là thần để huyết mạch chính là hiện tại ngươi quá yếu căn bản không phải là đối thủ của ta trung niên nhân nói làm đến kiếm phi nắm kiếm tay càng thêm nắm thật chặt mà thiên huyết dạ tắc cười lạnh một tiếng nói mấy người này sinh tử quản ta đánh rắm ngươi muốn hay không giết bọn hắn ta không có bất luận cái gì ý kiến minh dạ ngươi kiếm phi rốt cuộc phẫn nộ giống lên tiếng mà kia trung niên nhân trong mắt lộ ra một tia ý cười mà thiên huyết giả kế tiếp nói lại làm đến hắn trong mắt ý cười nháy mắt tiêu tán ta chỉ là đơn thuần xem khó chịu ngươi mà thôi cho nên thiên huyết dạ trắng non ngón tay chỉ hướng trung niên nhân phương hướng khỏe miệng vào lúc này nhẹ nhàng gợi lên một mặt tà dị tôi cười ở ngươi giết bọn hắn trước kia trước đừng chết ở ta trong tay Kiếm Phi cắn chặt hàm răng trong nháy mắt này bông ra, hắn trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Thiên Huyết Dạ cư nhiên sẽ lựa chọn cùng thần thú làm đối. Mà vẫn luôn không có mở miệng huyền vào lúc này đi lên trước, hắn trên nét mặt lộ ra một tia thanh linh nói: "Ma vực giao long, nguyên lai năm đó từ trấn hồn quận trung đảo tẩu ngươi, đi tới Thiên Linh đại lục." "Ma vực giao long, ngươi nghe nói qua sao?" Tướng quân. Một người kiếm vương cường giả vào lúc này đi lên trước hướng Kiếm Phi hỏi, Kiếm Phi nhíu mày lắc lắc đầu. Từ tiến vào U cốc Trung bắt đầu, nơi này rất nhiều ma thú đều là chính mình chưa từng có gặp qua, có đến thậm chí chỉ là ở cổ xưa thư tịch trung có đề cập tinh tinh điểm điểm. Ân, ngươi cư nhiên biết ngàn vạn năm trước giam giữ ta chấn hồn quật, chẳng lẽ ngươi là thần vô nhai hậu đại? Kia ma vực giao long nhìn về phía Huyền Thần sắc trong nháy mắt nguy hiểm lên, một cổ hùng hổ dọa người khủng bố uy áp trong nháy mắt bắn về phía Huyền phương hướng. Huyền thấy thế trong mắt không có chút nào hoảng loạn, hắn bắt lấy thiên huyết dạ eo thon hai người bay lên trời trốn tránh mở ra ta không phải thần vô nhai hậu đại tên của ta gọi là minh kính huyền huyền cơ hồ là cắn răng từ trong miệng nói ra mấy chữ này thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn huyền bộ dáng nàng chưa từng có nhìn đến huyền kích động như vậy quá minh kính huyền ma vực giao long nghe được huyền trong miệng nói ra tên sau phảng phất ở tự hỏi cái gì giống nhau ngay sau đó hắn trong mắt chật lóe trong mắt mang theo một tia kinh ngạc nói không có khả năng gương sáng không một nhà sớm bị diệt tộc Ngươi không có khả năng sẽ là gương sáng ra người. Ma vực giao long trong miệng nói ra nói làm đến thiên huyết dạ càng vì khiếp sợ. Cái gì? Diệt tộc. Huyền ca ca nhất tộc bị trước mắt này ma vực giao long diệt tộc. Năm đó rốt cuộc là ai hạ lệnh cho các ngươi tiêu diệt ta tím liên nhất tộc. Huyền nói xuất khẩu đồng thời, ở hắn bên cạnh một cổ cùng lệ chi khí bắt đầu xoay tròn lên. Thiên huyết dạ lui về phía sau vài bước, nàng chưa từng có xem qua huyền bởi vì bất luận cái gì một việc phát ra như vậy khủng bố khí thế. Hắn vẫn luôn là bình bình tĩnh tĩnh đối đãi sở hữu sự tình. Mà kêu ma vượt giao long, nghe được huyền cuối cùng nói ra câu nói kia là lúc, hai mắt trở lên, hắn cư nhiên chính là năm đó những người đó trừ bỏ không khí chiến tranh phi bên ngoài muốn diệt trừ một người khác, không phải nói hắn đã chết sao. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Chính mình năm đó bị thần huyễn tông người bắt đưa tới chấn hồn quật phong ấn, không khí chiến tranh phi sống thần huyễn tông là lúc tìm được rồi chính mình, cũng đem chính mình phóng thích mang đi. Nguyên bản cho rằng ngàn vạn năm qua đi những việc này đều có thể ly chính mình đi xa, không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ tại đây thiên linh đại lục phía trên lại lần nữa gặp được gương sáng trống không hậu nhân, chẳng lẽ này hết thể đều là ý trời. Màu tím gió xoáy bao vây huyền cả người, hắn kia một đầu phiêu tán ở không trung màu đen tóc dài đang từ từ lộ sắc vì yêu diễm màu tím, kia trải qua che giấu màu đen con ngươi cũng nháy mắt biến thành tràn ngập thần bí mắt tím. Giờ khác này thiên địa biến sắc. Sở hữu sự vật phảng phất đều in lại một tầng thần bí màu tím, huyền lúc này bộ dạng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, kia nguyên bản thanh lanh tuấn mị trên mặt, một cái màu tím dây nhỏ bắt đầu ở trên mặt phát hoa lên, một đóa màu tím hoa sen chậm rãi hiện ra ở hắn cổ phía trên, một bộ phận cảnh lá sinh sản đến hắn kia tuấn mị trên mặt, hắn cả người lúc này liền giống như dáng thế tím liên giống nhau, thần thánh cao khiết, thậm chí mang theo một mặt tà mị cảm. Rắc! Ma vực giao long mặt tại đây một khắc biến sắc. hắn vẫn luôn chấn định không có quá nhiều thần sắc trên mặt hiển lộ ra một mặt hoảng loạn ngươi ở thời điểm này thi triển tím liên công chú mạnh mẽ thổi bỏ quy tắc gáp chế thực lực ngươi biết sẽ đưa tới cái gì sao cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội năm đó là ai hạ lệnh cho ngươi diệt ta tím liên nhất tộc huyền lúc này thực lực bắt đầu cùng bánh tiêu thăng một đường từ linh hoàng cường giả đã vọt tới linh tôn đỉnh lúc này hiện trường mọi người đều đã sợ ngây người mà huyền trên người kia khủng bố hơi thở lại còn không có đình chỉ như cũng một đường hướng lên trên liệu mạng bỏ lên Thiên huyết dạ hai mắt nhìn kia ở màu tím gió xoáy trung hồn nhiên đã biến thành một người khác huyền, nàng trong mắt tràn đầy nồng đậm không thể tin tưởng, mà Tà Diệt vào lúc này đã đi tới nàng bên người, Thiên huyết dạ đôi mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, nhìn không ra nàng lúc này đến tột cùng là cùng thần sắc. Ta Diệt, ngươi biết tím liên nhất tộc sao? Thiên huyết dạ bình tĩnh đến nghe không ra cảm xúc nói làm đến Tà Diệt tâm khẽ run lên, bởi vì Thiên huyết dạ dưới tình huống như vậy, càng là bình tĩnh liền đại biểu nàng áp lực càng là khủng bố. tới rồi áp lực bên cạnh nàng tùy thời đều sẽ bùng nổ. Chủ nhân, ta trên mặt đất tâm sách cổ phía trên có nhìn đến quá bọn họ nhất tộc, chính là bọn họ nhất tộc quá mức thân bí, cho nên ta bọn họ nhất tộc hiểu biết không nhiều lắm. Thiên huyết dạ cúi đầu, lòng bàn tay tại đây một lần đột nhiên túng chặt, nàng đột nhiên cảm thấy hảo hận chính mình, đột nhiên cảm thấy chính mình đối huyền tựa hồ căn bản là không hiểu biết, một cổ áp lực cảm xúc ở nàng trong lòng không ngừng xoay quanh, kề bên bùng nổ bên cạnh, mà ở lúc này, Nàng đột nhiên cảm giác được tay trái phía trên huyết long văn thực cốt phòng, phảng phất tay trái liền phải phế bỏ giống nhau, nàng đột nhiên bắt lấy tay trái cả người liền như vậy quỳ xuống trước trên. Mặt đất Phần 163 Tà Diệt nhìn đến nàng đột nhiên trở nên sắc mặt trắng bệnh thống khổ biểu tình, sợ tới mức lập tức quỳ đến nàng bên người, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Kiếm phi bọn người phát hiện thiên huyết dạ khác thường, chính là cũng không dám tới gần nàng bên người, chỉ ở một bên những mày nhìn, mà kia đang ở thi triển tím liên cấm chú huyền. ở nghe được mặt sau chuyển đến khắc thường thanh khi hắn không khỏi đột nhiên chuyển qua thân mình đương hắn nhìn đến thiên huyết dạ quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh bắt lấy tay trái là lúc hắn tâm đột nhiên một chút nắm khẩn coi như hắn chuẩn bị không màng tất cả ngưng hẳn tím liên câm chú chạy về phía thiên huyết dạ bên người khi che trời lấp đất sát khí trong nháy mắt đã đi tới hắn trước người vê anh màu đen cổ sáng một kích tức chung huyền toàn bộ thân mình bay ngược đi ra ngoài rung trời tiếng vang ầm ầm nổ vang Huyền cả người ngã xuống thiên huyết dạ một trượng ở ngoài. Phúc Cơ hồ là đồng thời, thiên huyết dạ cùng Huyền đồng thời một ngụm tâm huyết phun ra, Huyền cổ phía trên tím liên ấn ký tại đây một khắc chậm rãi biến mất, mà kia ma vực giao long, lúc này hắn thân mình đã chậm rãi bắt đầu phát sinh thật lớn biến hóa. Năm đó ta chịu cùng không khí chiến tranh phi đi vào nơi này, chính là bởi vì nàng bảo đảm làm ta tự do, chính là không nghĩ tới ta lại bị nàng lợi dụng quy tắc vây ở chỗ này cho nàng đương trông cửa cầu nhiều năm như vậy. hiện tại ưu gốc trong vòng năm đó không khí chiến tranh phi thiết hạ cấm chế càng ngày càng yếu lập tức ta liền có thể thoát khỏi trói buộc ta quy tắc rời đi nơi này hiện tại ta sao có thể bởi vì ngươi cái này năm đó cá lọt lưới mà lại lần nữa ngã xuống liền tính ngươi là trong truyền thuyết tím liên thánh sứ lấy ngươi hiện tại thực lực căn bản không thể làm khó dễ được ta hôm nay ở chỗ này tất cả mọi người cần thiết chết huyền căn bản không để bụng kia ma vực giao long nói cái gì đó hắn toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đặt ở cái kia thân ảnh màu đỏ phía trên mà lúc này thiên huyết dạ trên tay nàng phần diễm trong nháy mắt thiêu đốt mà ra mà kia đáp ở bên người nàng tà diệt này trong nháy mắt buông ra nàng phần diễm xuất hiện tại đây phiến thiên địa là lúc kia thân hình biến hóa ma vực giao long cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người thiên huyết dạ thống khổ dùng tay phải bắt lấy cổ tay trái màu đỏ cẩm mang sớm đã ở phần diễm lao tới kia một khắc đốt cháy hầu như không còn xong đầu huyết long văn lộ ra ngoài ở trong không khí Mà bay ở bên người nàng ngự hồn cùng yên yên, vào lúc này thân thể cũng phát ra kinh người biến hóa, bọn họ hai người trong mắt đều bắn ra ngân bạch cùng kim sắc quan mang, cả người phảng phất đã mất đi ý thức giống nhau, chỉ là huyền phù ở thiên huyết dạ hai bên trái phải, trên tay chính đồng thời biến hóa kỳ dị cổ xưa dấu tay. Mọi người lúc này đều đã kinh sợ, thiên huyết dạ thân mình lúc này bắt đầu chậm dại biến hóa, nàng kia nguyên bản một đầu màu đen tóc dài, trong nháy mắt biến thành huyết hồng chi xác mà kia huyết sắc hai tròng mắt tại đây một khắc thị huyết triển lộ ở trước mặt mọi người. A, thiên huyết dạ thống khổ gào giống ra tiếng, liền ở nàng cảm giác được hai bên trái phải cổ phía trên viêm dương hồn nguyệt tấn phảng phất muốn hướng thể mà ra khi, minh sát phong ấn tại huyết long văn trung hồn ấn trong nháy mắt nhảy vào thiên huyết dạ trong đầu, minh sát thân ảnh tại đây một khắc xuất hiện ở thiên huyết dạ linh thức bên trong. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là viêm dương hồn nguyệt người nằm giữ, ta huyết yêu nhất tộc chấn hương có hy vọng rồi. Hiện tại ngươi hảo hảo nghe. hiện tại ta đem ta biết đến tím liên nhất tộc cùng viêm dương hồn nguyệt nói cho ngươi tím liên nhất tộc thượng cổ thời kỳ thần bí nhất nhất tộc không hỏi thế sự ẩn nấp thế ngoại lại có có thể lay động thiên địa khủng bố lực lượng tím liên nhất tộc tím liên thanh sứ cùng có được viêm dương hồn nguyệt người đều có được có thể đánh vỡ sáng thần quy tắc năng lực cho nên tối cao vị diện quản lý quy tắc thần đều rất là sợ hãi này hai loại người buông xuống đến trên đời bởi vì có được luân hồi năng lực tím liên thanh sứ có thể điên đảo hết thể quy tắc cứu vớt thế nhân mà có được Viêm Dương Hồn Nguyệt người, có được có thể hủy diệt toàn bộ thế giới khủng bố năng lực. Mặc kệ là có được luân hồi năng lực tím liên thánh sứ, vẫn là có được Viêm Dương Hồn Nguyệt người, đều không phải quy tắc chi thần hy vọng buông xuống đến thế gian người, bởi vì kia đại biểu cho bọn họ tuyệt đối thống trị, gặp phải trí mạng uy hiếp. Mà tím liên xuất hiện là lúc, cùng hắn có cảm ứng Viêm Dương Hồn Nguyệt vào lúc này cũng sẽ không chế không được nguồn hướng thể mà ra, minh dạng, lại thống khổ cũng không cần đem Viêm Dương Hồn Nguyệt vào lúc này phóng xuất ra tới, biết không? minh sát nói xong câu đó lúc sau hắn kia mặt tàn ảnh hoàn toàn biến mất ở thiên huyết dạ linh thức trong vòng tím liên thanh sứ viêm dương hồn nguyệt thiên huyết dạ hơi hơi nỉ non ra tiếng mà nàng toàn thân lệ khí vào lúc này lại còn ở cồn bánh tiêu thăng, nàng thống khổ ngẩng đầu nhìn về phía cùng ma vực giao long đã dây dưa ở bên nho huyền huyền bởi vì nửa đường ngưng hẳn tím liên cầm chú thân thể hắn đã chịu khủng bố bị thương hắn lúc này ở kia ma vực tím long thủ hạ kế tiếp bại lui đã mình đầy thương tích thiên huyết dạ nhìn cái kia bộ dáng huyền nàng chỉ cảm thấy một cổ thị huyết cảm giác tại thân thể chung sôi trào, hỏa hồng sắc tóc dài càng ngày càng trường, cổ phía trên phòng cảm giác cũng càng ngày càng cương liệt, mà coi như nàng chuẩn bị thuận theo cái loại cảm giác này đi là lúc, mà tà diệt thanh em tại đây một khắc kêu gọi trở về nàng cuối cùng một tia lý trí. Chủ nhân, ngươi tỉnh tỉnh, ở như vậy đi xuống, ngự hồn cùng yên yên bọn họ sắp không được, tà diệt nhìn ngự hồn cùng yên yên trên người linh lực không ngừng bị thiên huyết dạ thân thể hút, hai cái tiểu nhân nhi lại còn ở như dối gỗ giống nhau kết kỳ dị dấu tay thiên huyết dạ đột nhiên ngừng đầu nhìn kia trong mắt bắn ra ngân bạch kim quang ngự hồn cùng yên yên lúc này hai cái tiểu nhân nhi trên người đã hoàn toàn mất đi huyết sắc màu ngân bạch cùng kim sắc chất lỏng không ngừng từ bọn họ trong mắt bắn tới hai bên trái phải cổ phía trên mà thân thể của mình chính lấy một loại khủng bố hấp lực ở hấp thu bọn họ linh lực coi như thiên huyết dạ cảm giác viêm dương hồn nguyệt liền phải ra tới là lúc nàng đột nhiên chấp khởi tay phải thành trảo đột nhiên chứa đầy huyễn lực ở mọi người kinh ngạc trong mắt cắm vào chính mình trái tim vị trí a thống khổ gào giống thanh từ thiên huyết dạ trong miệng giống ra nơi xa huyền nghe được thiên huyết dạ kia thống khổ tiếng hô khi một cổ cuồng bạo lực lượng từ thân thể hắn chung nháy mắt trào ra một phen màu tím kết tinh cử kiếm xuất hiện ở hắn trong tay hắn đột nhiên đối với ma vực giao long trên người đâm tới mà lúc này ma vực giao long đã biến thành nửa yêu trạng thái đầu người long thân hắn lấy cao ngạo tư thái nhìn mình đầy thương tích huyền Tím liên cấm chú thi triển một nửa mạnh mẽ ngăn lại, chỉ sợ ngươi nội phủ đã rách nát đến lung tung rối loạn đi, mệt ngươi còn có thể cùng thực lực ở thần cấp ta chiến đấu lâu như vậy, không hổ là tím liên thanh sứ, bất quá chết ở tay của ta cũng coi như ta đối với ngươi nhân tử, nếu dừng ở những người đó trong tay, ngươi chỉ sợ cũng không như vậy may. Mãn, giống, vài trục trượng khổng lồ cự long lại lần nữa xuất hiện ở thiên địa trung, mà nắm tử tinh kiếm huyền. Hắn quay đầu nhìn về phía kia một đầu tóc đỏ cả người tràn ngập màu đen phần diễm thiên huyết dạng màu tím trong con ngươi tại đây một khắc lộ ra một kia kiên quyết mặc kệ như thế nào nhất định phải làm đêm nhi bình an rời đi nơi này liền tính là liều mạng chính mình này mệnh Huyền chậm rãi đứng lên hắn một phen vứt bỏ trong tay tử tinh kiếm trong mắt hiện lên thanh lanh quang mang ngay sau đó hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt kia khủng bố màu tím huyễn lực lại lần nữa từ thân thể hắn trung lao ra mà kia nguyên bản đã dần dần tiêu tán màu tím hoa sen. lại lần nữa xuất hiện ở hắn cổ phía trên. Người cái này kẻ điên, cư nhiên còn dám sử dụng tím liên cấm chú. kia ma vực giao long nhìn đến huyền bộ dáng, tức khắc khủng hoảng lên. nếu huyền tím liên cấm chú hoàn thành, vậy tính chính mình là thần cấp cũng không có năm chắc có thể chân chính thắng được hắn. ngay sau đó hắn kia nửa yêu thân mình nháy mắt đã biến ảo vì ma thú chân thân. huyền khỏe miệng lúc này không ngừng có máu chảy ra, mà lúc này ở hắn huyễn linh không gian vô cực, cảm thấy khủng bố lực lượng không ngừng từ huyền thân thể trong vòng sói mòn. cũng không mang hắn áp chế mạnh mẽ từ thân thể hắn trung lao ra, vô cực xuất hiện kia một khắc bạo nộ liền chuẩn bị mở miệng húc đầu mang to, tiểu huyền tử, ngươi cái vương bắt đảng, ngươi. Chính là đương hắn thấy rõ ràng hiện trường hết thể là lúc, hắn nói trong nháy mắt dừng lại, mà huyền chỉ là đối với hắn lạnh lùng nhìn nhìn, lạnh băng chữ từ hắn trong miệng nói ra, đi bảo hộ đêm nhi. Vô cùng đơn giản năm chữ, lại mang theo không thể hoài nghi huy nghiêm, vô cực tại đây một khắc ngây ngẩn cả người. đương hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia ma vực giao long vài trục trượng lớn lên thân mình khi hắn lại lần nữa nhịn không được mắng to ra tiếng ngươi cái tiểu cá chạch nếu không phải tiểu huyền tử cùng ta thực lực bị áp chế ngươi kẻ hèn thần thú dám ở bổn quân trước mặt dương ai vô cực huyền áp lực thanh âm từ hắn trong miệng bài trừ vô cực nhìn bộ dáng này hắn chậm rãi mở miệng nói sử dụng tím liên cầm chú cũng liền đại biểu cho ngươi thời gian không nhiều lắm ngươi bỏ được sao huyền con ngươi ở vô cực những lời này xuất khẩu lúc sau loe lóe ngay sau đó hắn như cũ lặp lại trong tay giấu tay nhàn nhạt, nhạt lời nói từ hắn trong miệng buột miệng thốt ra so với mất đi nàng ta tình nguyện lựa chọn từ bỏ ta hết thảy vô cực nhìn nhìn hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngay sau đó một cái phi thân đến thiên huyết dạ bên người nhìn nàng kia toàn thân không ngừng lao ra phần diễm hắn căn bản vô pháp tới gần thiên huyết dạ ngay sau đó hắn bắt đầu chửi ầm lên lên phệ ngươi cái hôn đảng, chạy nhanh cấp bổn quân ra tới ngươi là muốn nhìn chủ nhân của ta khỏe rớt Sau đó chủ nhân của ngươi cuối cùng đi theo tuân tình mà chết có phải hay không? Vương bắt Đẳng, không đợi dã nha đầu tuân tình mà chết, nàng hiện tại liền không sai biệt lắm nửa chết nửa sống, khó nghe chửi rủa tiếng động không ngừng từ một đầu tím phát vô cực trong miệng lao ra, mà ở một bên tà diện, hai mắt trở lên, hắn căn bản không dám tưởng tượng, trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có đế giai thực lực hình người hóa huyết linh, cư nhiên dám đối với chủ nhân kia khủng bố không biết chân chính thực lực Huyễn linh chửi rủa, mà kiếm phi đắng người. Sớm bị lúc này trong nháy mắt xuất hiện sở hưu trạng huống khiếp sợ nói không ra lời, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn. Thiên huyết dạ gắt gao cắn răng, mà liền tại đây một khắc, phía chân trời trung đột nhiên một đạo màu tím kia chớp đánh xuống, mà vô cực ngẩng đầu nhìn về phía kia phảng phất phải bị xé rách không gian là lúc, hắn không khỏi túi đầu mắng một tiếng, "Đáng chết, không, có thời gian." Chương 188 chia liễu, huyết tinh đại chiến. "Phệ, ngươi cái vương bắt đạn rùa đen rút đầu, cấp buồn quân ra tới, ngươi có phải hay không không dám ra tới?" cấp bổn quân lăn ra đây bất luận vô cực như thế nào chửi rủa ở huyễn linh không gian phệ như cũ không có bất luận cái gì phản ứng mà thiên huyết dạ quanh thân kia khủng bố quần lệ chi khí ở theo năm ngón tay cắm vào ngực gấm áp huyết lưu ra lúc sau chậm rãi có giảm bất hiện tượng mà nhìn một màn này vô cực cùng tà diệt đều sửng sốt thiên huyết dạ tay phải phía trên tràn đầy đen đặc máu tươi nhưng là nàng quanh thân phía trên phần diễm lại một chút biến mất hiện tượng đều không có đỏ như máu tóc dài như cũ chậm rãi tăng trưởng dần dần ngự hồn cùng yên yên chảy vào thiên huyết dạ trên người lưu hình ly hỏa cũng chậm rãi giảm bớt cuối cùng hoàn toàn đỉnh chỉ đưa vào mà hai cái tiểu gia hỏa kia kỳ dị trạng thái cũng trong nháy mắt giải trừ như hai cái cắt đứt quan hệ diều giống nhau từ không trung rơi xuống mà ta diệt đang chuẩn bị đi tiếp được một con có huyết sắc song đầu lòng bàn tay so với hắn càng mau ta diệt không thể tin tưởng nhìn trước mắt cái này nháy mắt tỉnh táo lại người người này thật là hắn chủ nhân sao thiên huyết dạ lúc này giơ lên mặt lạnh khốc như ma Nàng vươn tay trái vừa vặn đem yên yên cùng ngự hồn hai cái nho nhỏ thân mình tiếp được, mà nàng kia cắm vào ngực trái tay phải, lúc này lạnh lùng từ tâm hoa chỗ rút ra, lúc này nàng dường như căn bản không có đau đớn cảm quan giống nhau. Mà nhìn nàng dáng vẻ này vô cực, lúc này trong mắt xuyên thấu qua một tia phức tạp, kiếm phi trở đều sôi nổi nuốt một ngụm nước miếng, ngơ ngẩn nhìn, lúc này bọn họ căn bản cái gì cũng làm không được, chỉ có ở một bên nhìn phần. Phần diễm còn ở thiêu đốt. chính là nó phảng phất căn bản đều sẽ không thương tổn hai cái tiểu gia hỏa thân mình giống nhau liền tính kia ngọn lửa ở yên yên cùng ngự hồn thân mình thượng nhảy lên bọn họ đi không hề có thu được thương tổn ngay sau đó thiên huyết giả đem ngự hồn cùng yên yên phóng tới phục ma trong vòng nàng biết nơi đó mặt viêm khôi sẽ thu phục hết thảy chậm rãi đứng lên thiên huyết giả quay đầu nhìn về phía kia thực lực còn ở tiếp tục bỏ lên không màng tánh mạng thi triển tím liên cấm chú huyền mà vô cực cũng vào lúc này nôn nóng đối với thiên huyết giả mở miệng giả nha đầu Ngươi nhanh ngăn cản Tiểu Huyền Tử cái kia kẻ điên, nếu hắn sử dụng tím liên cấm chú cưỡng chế đánh vỡ quy tắc, hắn sẽ đã chịu quy tắc chi thần chế tài hôi phiên diệt, hơn nữa kia người bảo thủ người liền phải tới, hắn không có thời gian." Vô Cực nói xong lúc sau nhìn kia không ngừng chấp động màu tím gió xoáy không trung, mà Thiên Huyết Dạ đỏ như máu hai mắt vào lúc này nhìn về phía Vô Cực, kia trong mắt lạnh băng làm đến Vô Cực cũng chấn động, hắn chưa từng có xem qua như vậy ánh mắt xuất hiện ở Thiên Huyết Dạ trong mắt quá, trước mắt Thiên Huyết Dạ Phảng phất đã không phải hắn sở nhận thức cái kia dã nha đầu. Thiên Huyết Dạ quay đầu nhìn về phía kia chính phát động màu đen của sáng không ngừng công kích huyền ma vực giao long, lệ khí ở đỏ như máu trong con ngươi chật lóe. Ngay sau đó nàng thân mình hóa thành một đạo màu đỏ thâm quang ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ, cả người đối với ma vực giao long nơi phương hướng nổ bắn ra mà đi. Đêm Nhi, chủ nhân, nhìn Thiên Huyết Dạ đột nhiên như thế hành động huyền cùng tà diệt đồng thời hô lên thành, huyền càng là muốn lập tức vọt tới kia ma vực giao long trước mặt. Chính là lúc này tím liên cầm chú khởi động hắn căn bản không có khả năng nửa đường rút ra thân, nếu lúc này chính mình có cái cái gì, hắn nha đầu phải làm sao bây giờ, cho nên hắn không thể động, chỉ có thể nhanh hơn tím liên cầm chú tiến độ, nhìn thiên huyết dạ đối với ma vực giao long phương hướng nổ bắn ra mà đi. Phần 164 Ma vực giao long căn bản không có nghĩ đến phía dưới sẽ đột nhiên bay lên tới một cái màu đỏ thâm bóng dáng chính là thần thú dù sao cũng là thần thú, hắn trong nháy mắt liền làm ra phong ngự, cự đôi đột nhiên vùng. đối với thiên huyết giả phương hướng liền quét qua đi thiên huyết dạ trong ánh mắt lộ ra như tử thần giống nhau lạnh băng thần sắc nàng nhanh nhẹn mấy cái lắc mình tránh thoát ma vực dao long công kích ngay sau đó nàng cả người đã đi tới ma vực dao long trên đỉnh đầu trên tay giấu tay nhanh chóng ký kết ngay sau đó nàng cả người khí thế hồn nhiên biến đổi lạnh băng lại kích động nhân tâm mấy chữ mắt từ nàng trong miệng buột miệng thốt ra huyễn linh giải trói phệ oanh trên bầu trời trong nháy mắt quay cùng nhiều đóa lôi vân đại điệu tại đây một khắc cảm đạm thất sắc đêm trắng chúa tể đã kết thúc. tại đây một khắc vô biên hắc ám nháy mắt buông xuống, mà thuộc về chúa tể hắc ám vương giả huy áp. tại đây một khắc nháy mắt đến thiên địa, màu đen thật lớn hình chiếu phân thân xuất hiện ở thiên huyết giả phía sau, đỏ như máu hồn liền từng vòng quay chung quanh thiên huyết giả thân mình, hồng quang thoáng hiện, một thân huyết ý tất cả rút đi, đỏ như máu bên người chiến giáp tại đây một khắc phụ thượng thiên huyết giả toàn thân, kia một đầu đỏ như máu tóc dài cho đến nàng mảnh khảnh bên hông, hẹp dài mỹ lệ mắt đỏ giống như lạnh băng địa ngục giống nhau nhìn không tới cuối. phảng phất chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể đem mọi người hút vào kia thống khổ ma ngục mỹ lệ như nữ thần trên mặt lại có một đôi như ma quỷ yêu diễm huyết mắt lúc này thiên huyết dạng liền giống như ám dạ chung nữ vương giống nhau quan sát toàn bộ thế giới phệ lãnh lạnh gương mặt lạnh lùng nhìn phía dưới kia ma vực giao long khổng lồ thân hình ôm ngực tay tại đây một khắc vương chỉ hướng về phía ma vực giao long thần phục hoặc hủy diệt lựa chọn đi lệnh băng chữ tử phệ trong miệng truyền ra mà tại hạ phương nhìn hắn xuất hiện vô cực không khỏi vươn ra ngón tay phệ phương hướng tiêu mắng xuất khẩu người này vương bất đảng luôn cùng bổn quân làm đối rõ ràng vừa rồi ngươi liền có thể ra tới người này tử diện than vô cực tuy rằng trong miệng mắng khó nghe nói chính là đương phệ xuất hiện tại đây phiến thiên địa là lúc hắn khỏe miệng lại dơ lên một mặt ý cười mọi người kinh ngạc nhìn ở phía trên xuất hiện vệ lúc này lại càng kinh ngạc quay đầu lại lần nữa nhìn về phía vô cực phương hướng trước bất luận vì sao rõ ràng là kiếm sư thiên huyết giả nháy mắt biến thành linh sư liền chỉ là nàng, kia uy áp so với kia ma vực giao long càng khủng bố huế linh, này chỉ có đế giai hình người vĩnh linh cư nhiên dám như thế chửi rủa Mà phệ tắc lạnh lùng làm lơ vô cực, mà ở kia phía dưới ma vực giao long ở nghe được phệ trong miệng nói ra lệnh băng chữ sau, hắn kia thật lớn hai mắt tức khắc trở lên, lúc này hiện tượng liền cùng năm đó ở chấn hồn quật khi giống nhau như lúc, này có lệnh băng củ hấu tuấn mỹ huế linh, lệnh băng đứng ở không khí chiến tranh phi bên người, hỏi chính mình cũng đồng dạng là này một câu, thần phục hoặc là hủy diệt. Mà trước mắt này có cùng không khí chiến tranh phi bất đồng đỏ như máu tóc dài huyết sắc hai tròng mắt nữ tử. Tự nhiên cùng không khí chiến tranh phi giống nhau có được này cường đại lạnh lẽo cao ngạo huyết linh. Ma vực giao long đem ánh mắt chuyển qua thiên huyết dạ trên người là lúc, trong mắt hiện lên một tia quan mang. Liền tính này huyết linh là năm đó kia khủng bố huyết linh. Chính là này nữ hài lại không phải không khí chiến tranh phi, chính mình còn có liều mạng năng lực, chủ nhân. Không được, cường đại nữa huyết linh cũng không có bất luận cái gì tác dụng. ma vực giao long phát ra một tiếng giống to long thân toàn bộ chợt lóe liền vọt đến 10 trượng xa địa phương rời đi thiên huyết giả cùng phệ phía dưới trong phạm vi mà phệ lạnh băng ánh mắt nhìn ma vực giao long làm ra động tác ánh mắt như cũ không có bất luận cái gì gợn sóng cùng độ ấm thiên huyết dạ nhìn ma vực giao long nàng cùng phệ ánh mắt không có sai biệt lại quay đầu nhìn về phía huyền phương hướng lúc này huyền trong mắt lộ ra phức tạp nhìn chính mình thiên huyết dạ trên mặt gợi lên một mặt thiên địa phảng phất đều thất sắc tuyệt mỹ tươi cười nói Chưa từng có nói qua chỉ có nam nhân có thể bảo hộ nữ nhân, cho nên huyền ca ca, hiện tại, từ ta tới bảo hộ ngươi. Huyền ở thiên huyết giả nói ra câu nói kia lúc sau thân mình đột nhiên chấn động, mà kia còn ở liên tục tím liên cầm chú tại đây một khắc yếu đi xuống dưới, mà ngày đó không trung màu tím lốc xoáy càng lúc càng lớn, ngay sau đó kinh thiên tím sấm vang triệt thiên địa, một cổ khổng lồ hạo nhiên chi lực từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy kia màu tím lốc xoáy chỗ, một cái hình tròn hoa sen trận pháp từ trên trời giáng xuống. trắng tinh quang mang hình chiếu mà xuống, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, một hàng ba người người mặc trắng tinh đạo bào, phảng phất từ chân trời dáng thế thần nhân giống nhau, đôi mắt ngạo nghẽ đảo qua mọi người, đương trong đó một mặt nhỏ sinh màu trắng thân ảnh nhìn đến kia đang ở thi triển tím liên câm chú huyền lá lúc, càng là một cái lắc mình bay đến huyền bên người. Màu trắng thân ảnh tạm dừng xuống dưới, chỉ thấy một cái thoát tục như bạch liên giống nhau thanh lệ nữ nhân xuất hiện ở mọi người trong mắt, nàng ánh mắt thương tiếc nhìn Huyền bộ dáng. kia nho nhỏ như anh đào môi mỏng trung phun ra như tiên đông chữ gương sáng đại ca trắng non tay nhỏ muốn rôi hướng huyền gương mặt chính là lại ở huyền trong ánh mắt lạnh băng tạm dừng ở giữa không trung nữ tử cắn cắn môi nói gương sáng ca ca ta cần thiết cho ngươi giải trừ tím liên công chú bằng không tím liên công chú hoàn toàn kích phát lúc sau bọn họ liền sẽ phát hiện ngươi tồn tại mà mặt khác hai vị còn ở bạch liên trận pháp phía trên diện mạo giống nhau như đúc tóc bạc mày bạc lão giả lúc này giống như đạp bạch liên giống nhau từ không trung độ chạy bộ hướng về phía nữ tử cùng huyền nơi phương hướng ở bọn họ sở bước qua chỗ một đóa bạch liên nháy mắt chẳng ra mà nhìn một màn này kiếm phi đám người đã hoàn toàn chính là giải ra lời nói thật trạng thái mà nhìn bọn họ xuất hiện tà diệt vô cực trong ánh mắt đều xuyên thấu qua một mạt hàn ý mà vô cực trong mắt nhìn bọn họ như thế hưng sư động chúng bộ dáng càng là hiện lên một tia không tước hai vị lão giả đã đi tới nữ tử bên người trong đó một vị tiến lên đối với huyền mở miệng nói gương sáng thiếu ra ngươi hiện tại trạng thái cần thiết đại tiểu thư dùng nàng trong cơ thể bạch liên tinh khí thế ngươi gột rửa nếu không ngươi rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma bệnh viện hồi không được đầu huyền con ngươi tại đây một khắc tối sầm xuống dưới hắn đôi mắt nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng mà cùng ma vực giao long chiến đấu thiên huyết dạ cũng phát hiện huyền bên kia động tĩnh đương nàng ở trong chiến đấu quay đầu nhìn về phía huyền phương hướng khi hai mắt vừa vặn thấy một vị mỹ lệ thoát tục nữ tử đứng ở huyền bên người Nàng kia trong mắt biểu tình nàng xem đến là như vậy rõ ràng, đồng thời cũng như vậy chói mắt. Nữ tử theo huyền đôi mắt nhìn về phía phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy một cái yêu diễm như ma nữ tử ở không trung chiến đấu. Nàng mỗi một cái né tránh xoay người, đều lộ ra một cổ yêu diễm bá đạo xin lỗi hơi thở. Giờ khác này nàng trong mắt hiện lên một tia dối dám, ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía huyền phương hướng. Huyền nhìn ở phệ sau khi xuất hiện vững vàng chiếm thượng phong thiên huyết dạ cuối cùng hắn vẫn là gật gật đầu. rốt cuộc hắn cũng không tưởng vĩnh viễn đều không thể cùng thiên huyết dạng ở bên nhau thi triển tím liên Cấm chú chỉ là không có biện pháp khi hạ hạ chi sách bạch y hề nữ tử thấy huyền gật đầu trên mặt hiện lên một mặt vui vẻ tươi cười ngay sau đó nàng đôi tay phủng thượng huyền tuấn mỹ mặt mùi chân nhẹ nhàng một điểm môi mỏng liền phủ lên huyền môi huyền hai tròng mắt lúc này trở lên bàn tay vừa muốn oanh thượng nữ tử bụng chính là đương hắn cảm giác được một cổ mát lạnh chi khí truyền vào chính mình trong cơ thể khi hắn mới thu hồi đang muốn một trưởng oanh khai nữ từ tay Huyết đêm, ngươi còn ở chiến đấu. Phệ Lạnh Băng thanh âm từ phía trên truyền đến, chính là đã không còn kịp rồi, ma vực dao long phát ra thật lớn màu đen quang pháo đã đánh trúng Thiên Huyết Dạ thân mình. Phúc một ngụm máu tươi từ trong miệng thốt ra, Thiên Huyết Dạ toàn bộ thân mình giống như chặt đứt cánh con bướm giống nhau từ không trung rơi xuống, chính là nàng hai mắt lại gắt gao nhìn Huyền phương hướng, kia Bạch Ly Nhi nữ tử môi đỏ dán ở Huyền hướng kia lạnh băng khỏe miệng phía trên, trói mắt một màn ánh vào nàng trong mắt. Không hề dự triệu một giọt lệnh lẽo lại nóng rực huyết lệ từ nàng trong mắt chảy ra phiêu tán ở không trung mà đang ở giải trừ tím liên cấm chú huyền phảng phất cũng có cảm ứng giống nhau mở to hai tròng mắt rời về phía thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ kia hạ truy thân ảnh tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng trói mắt huyết lệ tà diệt cùng vô cực tê kêu thanh âm đều rơi vào trong mắt hắn tại đây một khắc, hắn phảng phất cảm thấy trong lòng có cái gì chặt đứt giống nhau đau quá đau như vậy tê tâm liệt phế giống như vạn kiến truy tâm giống nhau màu tím trong suốt nước mắt từ huyền khỏe mắt hạ xuống hai người trong con ngươi không trùng tương đối thiên huyết dạ thân mình cấp tốc hạ truy mà ở giải trừ tím liên cầm chú huyền thân mình căn bản không thể nhúc ních cặp kia môi rán huyền môi nữ tử vào lúc này cảm giác được khỏe miệng một tia lạnh leo chất lỏng nàng chậm rãi mở ra hai mắt đương nàng nhìn đến nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có nhìn đến quá chạy qua một giọt nước mắt huyền lúc này khỏe mắt kia trói mắt màu tím chất lỏng là lúc nàng ngôi chậm rãi rời đi huyền khỏe miệng vì cái gì làm như vậy Đạm mạc đến không hề một tia cảm xúc chữ từ huyền trong miệng tốt ra, hắn biết đưa vào bạch liền tinh khí có rất nhiều loại phương pháp, không phải chỉ có khẩu đối khẩu độ khí này một loại. Ta, ta nữ tử trột dạ nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, mà hai vị lao giả nhìn bọn họ tiểu thư lại lần nữa bị huyền lạnh băng đối đãi, không khỏi đôi mắt chật lóe, chính là chung quy ngại với huyền thân phận không có tiến lên nói cái gì. Ta nói rồi, không cần đối ta ôm có bất luận cái gì hy vọng, ta thân cùng tâm sớm đã không thuộc về ta chính mình. Cho nên ta cấp không được ngươi cái gì. Ngay sau đó, tím liên cầm chu giải trừ, ánh sáng tím nháy mắt thu liễm, huyền thân mình toàn bộ sủi lơ đi xuống, chính là hắn con ngươi lại không muốn nhắm lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng. Bạch Đĩ hẻ nữ tử cắn răng, nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, trong miệng mang theo mấy phần đau thương nói, nàng chính là cái kia làm ngươi ném tâm người. Huyền không có trả lời Bạch Đĩ hẻ nữ tử nói, hắn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng, phảng phất vĩnh viễn đều xem không đủ giống nhau. lúc này hắn không muốn đem ánh mắt phân cho mặt khác bất luận cái gì một người mà kia từ không trung rơi xuống mắt thấy liền phải va chạm đến mặt đất thiên huyết dạ ngay sau đó nàng tay nhẹ nhàng dâng lên tức khắc hồn liên đem nàng toàn bộ khoanh lại nâng lên thăng nhập không trung thiên huyết dạ lạnh lùng chân đạp hư không lạnh leo hơi thở tràn ngập nàng toàn thân nàng yên lặng lau khỏe miệng vết máu tối tăm ánh mắt quét về phía kia đối chính mình phát ra công kích ma vực giao long trên tay kết ấn đồng thời khủng bố huyết sắc lực cũng ở trên người nàng xoay tròn. Ma phệ ở cảm giác được trên người nàng kia cuồng bạo tức giận là lúc trong ánh mắt lộ ra một tia ý cười ngay sau đó giấu tay kết thúc đồng thời thiên huyết giả trong miệng nguyễn quyết đã xuất khẩu ma thần giống giận phệ toàn bộ ảo ảnh trong nháy mắt ở thiên huyết giả phía sau phảng phất cao lớn rất nhiều toàn bộ hình chiếu trong nháy mắt bao vây lấy như ngọn lửa huyết hồng phệ đôi tay ở phía trước ngưng kết thành ra một hình tam giác trận pháp ngay sau đó một cổ khủng bố cuồng bạo huyễn lực thổi quét thiên huyết giả cùng hắn tuấn lãnh miệng nhẹ nhàng một cổ. trong miệng giống ra kia khủng bố như địa ngục ma âm giống nhau sóng âm là lúc, một cổ đỏ như máu tam giác sóng âm quang trận nháy mắt bay về phía ma. Vực giao long nơi phương hướng. Ngao ma vực giao long bị sóng âm đánh trúng lúc sau, bi thảm gầm rú lên, toàn bộ long thân ở trời cao phía trên điên cuồng quay cuồng, mà Thiên huyết dạ lại còn không có dừng tay, trên tay huyễn lực thế như hồng thủy không ngừng ngưng tụ, trong miệng huyễn quyết lại lần nữa xuất khẩu, trồng lên huyễn kỹ, thí thần thương. Tức khắc, ở Thiên huyết dạ cùng vệ đỉnh đầu phía trên, một cái đỏ như máu lốc xoáy bắt đầu xoay tròn lên một phen toàn thân đen nhánh trường thương từ lốc xoáy trung tâm chỗ xuống phía dưới rơi xuống trường thương rơi vào phệ trong tay đồng thời thiên huyết dạ tay hướng hai bên lôi kéo một phen giống nhau như lúc đoạn bản trường thương cũng xuất hiện ở tay nàng trung tay phải nắm màu đen trường thương tay trái dương lên hồn liên tức khắc len ken hồn liên và chạm thanh âm vào lúc này vang lên thiên huyết dạ cùng phệ hai người lúc này liền giống như hai tôn ma thần giống nhau nháy mắt bay về phía ma vực giao long nơi phương hướng tại hạ phương tất cả mọi người bởi vì lúc này trên bầu trời trận này khủng bố chiến đấu sợ ngây người mọi người đều giống như thạch hóa giống nhau mà nhìn thiên huyết giả ngập trời khí thế huyền khỏe miệng gợi lên một màn ôn nhu cười mà đỡ hắn thân mình bạch tiêng trẻ nữ tử môi tại đây một khắc cắn đến càng thẩn ở huyền bên người mặt khác hai vị lão giả mi trung lộ ra nồng đầm không thể tin tưởng bọn họ nguyên bản chấn định khỏe miệng ở nhìn đến không trung thiên huyết giả cùng vẽ là lúc rốt cuộc không nhìn được trong đó một cái càng là kinh sợ ra tiếng huyết yêu tộc như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này hai vị lão giả lẫn nhau vừa thấy huyết yêu tộc ở minh mị dẫn dắt hạ từ từ suy sụp liền bọn họ biết bởi vì minh mị độc chính mấy năm nay huyết yêu tộc đều không có phái ăn tết nhẹ cường giả bông xuống thiên linh đại lục rèn luyện nhưng trước mắt này thực lực khủng bố nữ tử nàng rõ ràng chính là huyết yêu tộc người đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến huyền nhìn trên bầu trời thiên huyết giả kia ôn nhu ánh mắt khi hai người trong mắt tức khắc hiện lên một tia ngưng trọng ngay sau đó bọn họ hai người trên tay nhanh chóng kết tấn Tức khắc kia màu trắng hoa sen trận pháp xuất hiện ở bọn họ dưới chân. Đứng ở tà diệt bên người vô cực thân mình trong nháy mắt bị màu trắng quy tắc trận pháp hút qua đi, mà tay cầm thí thần thương toàn bộ xuyên thủng ma vực giao long thiên huyết dạ, vào lúc này Phảng phất có cảm ứng giống nhau, nàng đối với phệ gật gật đầu, hồn liên tại đây một khắc kéo trường, phệ còn tại chỗ, thiên huyết dạ toàn bộ thân mình đã bay đến huyền trước mặt. Phần 165. Thiên huyết dạ ở cuối cùng một khắc trảo một cái đã bắt được Huyền, nàng đột nhiên lôi kéo huyền toàn bộ đụng phải nàng thân mình kia hai vị lao giả cùng bạch di hiền nữ tử đều không có phản ứng lại đây thiên huyết dạ môi liền như vậy in lại huyền môi màu tím nước mắt cùng huyết sắc nước mắt đan chéo ở bên nhau hai người ở bạch quang trung thân ảnh thoạt nhìn lại như vậy thêm mỹ vô cực khỏe miệng gợi lên một mặt cười hắn lạnh lùng dùng ánh mắt ngăn lại muốn tiến lên ngăn cách bọn họ hai người hai vị lao giả hai vị lao giả ngại với vô cực kia lạnh leo hơi thở đều nha cắn lui ra phía sau đi, mà kia bạch di hiền nữ tử lúc này sắc mặt trắng bệnh mà nàng nhìn kia ôm nhau ôm hôn hai người trong mắt xuyên thấu qua một tia ghen ghét thống hận quan mang quy tắc chi lực không ngừng bài xích thiên huyết dạ thân mình ngay sau đó thiên huyết dạ đã bị cưỡng chế lôi ra bạch quang ở ngoài thiên huyết dạ cùng huyền tay chặt chẽ câu ở bên nhau nàng toàn bộ thân mình huyền phù ở màu trắng quang trận ở ngoài gắt gao bắt lấy huyền tay không muốn bung ra minh kính huyền chờ ta ngươi nhất định phải chờ ta ngươi là của ta chỉ có thể là của ta thiên huyết dạ tại đây một khắc phảng phất rốt cuộc minh bạch chính mình đối với huyền sâu trong nội tâm kia độc chiếm dục chân chính nguyên nhân, nàng lần đầu tiên mở miệng hô lên huyền tên đầy đủ, kia khẩu khí là như vậy kiên định, như vậy chân thật đáng tin, như vậy không dung phản bác. Kia phiêu tán ở không trung huyết lệ, phát hỏa ra thê mỹ đường cong, huyền thân hình đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thiên huyết dạ cầm chặt tay vào lúc này cũng chậm rãi biến mất. Ở cuối cùng tiêu tán kia một khắc, huyền tuấn mỹ trên mặt treo một mạt tuyệt mỹ tươi cười, hắn trong miệng không tiếng động nói ra ba chữ: "Ta chờ ngươi." Màu trắng quang trận trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời lốc xoáy chỗ, thiên huyết dạ tay ngừng ở giữa không trung trong tay ấm áp độ ấm còn có cảm giác, chính là huyền đã không ở. Nhẹ nhàng mở ra tay, ở lòng bàn tay chỗ, một quả màu tím ngọc bội lưu tại tay nàng tâm, màu tím Mỹ ngọc thượng điêu khắc một đóa Mỹ lệ màu tím hoa sen, thiên huyết dạ khỏe mắt nước mắt tại đây một khắc lại lần nữa chạy ra hốc mắt, nàng một bên rơi lệ đồng thời, lại cười to ra tiếng. Ha ha ha mọi người tại đây một khắc cũng không dám tới gần phảng phất điên cuồng giống nhau thiên huyết dạng. Vì cái gì? Vì cái gì ở chính mình bên người người đều phải đã chịu thương tổn? Vì cái gì? Vì cái gì chính mình ái người đều phải rời đi chính mình? Vì cái gì? Vì cái gì muốn cho chính mình minh bạch như vậy vãn? Vì cái gì? Vì cái gì ông trời chính là muốn ở chính mình minh bạch hạnh phúc là gì đó thời điểm, rồi lại cướp đoạt chính mình có được hạnh phúc quyền lợi? Vì cái gì? Chậm rãi Thiên Huyết Dạ Huyết Lệ đã không còn lưu lại, dần dần cổ phần danh nghĩa ở trắng non gương mặt phía trên, nàng chậm rãi đem màu tím ngọc bội quải tới rồi cổ phía trên, làm nó dừng lại ở chính mình tâm ba chỗ, ấm áp chính mình lúc này đã hoàn toàn lạnh băng tâm, hảo tưởng thời gian cứ như vậy đình chỉ, hảo tưởng thế giới cứ như vậy an tĩnh lại. Ma kia ở phệ trường thương hạ bi thảm gầm rú ma vực giao long thanh âm, lúc này lại thanh thanh chói hai truyền vào Thiên Huyết Dạ trong tai, Thiên Huyết Dạ nắm tay tại đây một khắc nắm chặt. nàng toàn thân khủng bố lệ khí tại đây một khắc bò lên ngay sau đó nàng đem hồn liên lôi kéo cả người thân mình liền đối với ma vực giao long nơi phương hướng bay đi huyết tinh chém giết tại đây một khắc triển khai thiên huyết dạ cả người liền giống như một tôn đã bị huyết tinh kích thích hung thần giống nhau huy màu đen trường thường không ngừng thứ hướng kia ma vực cùng long mà nhìn nàng dáng vẻ này phệ không khỏi gật gật đầu lúc này thiên huyết dạ rốt cuộc có thể tự do khống chế cuồng bạo chi khí kia vừa mới bắt đầu ngạo thị thiên địa thần thú tia cao ngạo coi rẻ nhân loại thần thú lúc này liền giống như một cái rách nát bao cắt giống nhau ở thiên huyết dạ trong tay vỡ nát ma vực Giao long rốt cuộc chịu không nổi hắn chưa từng có nhìn đến quá so năm đó không khí chiến tranh phi còn muốn điên của người xin tha thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra cầu ngươi buông tha ta ta nguyện ý thần phục ngươi vì ngươi nguyện trung thành mà thiên huyết dạ ở nghe được hắn xin tha thanh sau trong mắt thần sắc lại càng vì lạnh lẽo ngươi không nên thương tổn người nhà của hắn ngươi không nên cho hắn lưu lại thống khổ ký ức cho nên Ngươi đi tìm chết đi. Ma vực giao long hai mắt trợn lên, Thiên Huyết Dạ một tay đem trong tay trường thương ném xuống, trên tay nhanh chóng kết ấn, "Thí thân ấn, Chu thần." Tức khắc, trong thiên địa năng lượng tại đây một khắc phảng phất đều tụ tập ở Thiên Huyết Dạ cùng vệ trên không, kia khủng bố như sấm ngục không trung càng ngày càng âm u đồng thời, đỏ như máu tia chớp ở không trung không ngừng tụ tập. Một cái thật lớn huyền diệu đỏ như máu đồ văn ấn ký xuất hiện ở phệ trước ngực, kia đồ văn thình l liễn cùng hắc ma trên người khắc họa đồ văn tương đồng. chỉ là phệ trước người cái này đỏ như máu đồ văn càng thêm hoàn chỉnh thiên huyết dạ dấu tay đi ra ngoài là lúc phệ trước ngực kia ẩn chứa khủng bố năng lượng huyền diệu đồ văn nháy mắt hướng về ma vực giao long nơi địa phương bay đi mà tại đây đồng thời trên bầu trời đỏ như máu tia chớp phảng phất có cảm ứng giống nhau nháy mắt từ không trung quanh kích mà xuống xuyên qua đỏ như máu huyền diệu đồ văn cùng nó cùng nhau ẩn chứa hủy diệt cuồng bạo lực lượng đụng phải ma vực giao long thân thể oanh thật lớn bạo phá thanh nháy mắt vang lên Chỉ thấy kia ma vực giao long thân thể ở nháy mắt bị kia đỏ như máu đổ văn nháy mắt bao lại đồng thời, thân thể hắn trong nháy mắt phảng phất như băng gặp được hỏa giống nhau hòa tan, mà kia huyết sắc kia chớp trong nháy mắt đem hắn hòa tan máu loãng nháy mắt đánh trúng bốc hơi đến trong không khí. Thần dai ma thú, cứ như vậy ở mọi người giải ra trong ánh mắt, ở không trung như máu sắc pháo hoa giống nhau tiêu tán ở không trung, tức khác một quả đèn bóng tinh hoạch xuất hiện ở không trung, thiên huyết dạ lạnh lùng dối tay, đỏ như máu hồn liền trong nháy mắt từ tay nàng trung bay ra. lập tức cuốn lấy kia cái màu đen tinh hoạch đương nàng nhìn những kia màu đen tinh hoạch phía trên ảnh ngược ra bản thân tràn ngập nước mắt mà khi nàng đôi mắt không thể thấy dao động nửa phần ngay sau đó nàng đem màu đen tinh hoạch để vào phục ma trong vòng đảo mắt thiên huyết dạ bắt đầu chú ý tới kiếm phi đám người nàng quay đầu nhìn về phía kiếm phi mấy người phương hướng kiếm phi ở cảm giác được nàng trong mắt lạnh băng sát ý là lúc không khỏi nuốt nuốt nước miếng bởi vì hắn biết lúc này thiên huyết dạ có thể giống bóp chết một con con kiến giống nhau bóp chết chính mình Mà cái khác vài tên kiếm vương cường giả, lúc này đã nhịn không được quỳ xuống, thanh âm vào lúc này run rẩy nói ra, Minh! Minh vương đại nhân, cầu ngài phóng. Vương tha chúng ta, chúng ta có thể lập hạ lời thề tuyệt không sẽ đem nơi này nhìn đến hết thể nói ra đi, cũng thể sống chết nguyện trung thành ngài. Đúng đúng, Minh vương đại nhân, chúng ta đều nguyện ý lập hạ lời thề, như vi lời thề, đem gặp quy tắc cắn ướt. Mọi người nói xong đồng thời đã tự hành bắt đầu lập hạ lời thề, chỉ có kiếm phi một người còn đứng tại chỗ. thiên huyết dạ thanh lánh đôi mắt quét về phía kiếm phi mà kiếm phi cũng vào lúc này nhữ mày giơ lên tay vệ minh dạ hết thảy ta kiếm phi định sẽ không làm chính mình bên ngoài người biết như vi phạm này lời thề định tao quy tắc cắn ướt thế xong thiên huyết dạ mới vào lúc này thu hồi đôi mắt nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía sau phệ đối với hắn gật gật đầu ngay sau đó phệ một cái phi thân tiến vào huyễn linh không gian trong vòng mà thiên huyết dạ kia một thân bên người chiến giáp cùng kia đỏ như máu hồ liên cũng theo phệ biến mất nháy mắt tiêu tán Thiên huyết dạ ở chiến giáp rút đi kia một khắc từ phục ma chung lấy ra một bộ màu trắng quần áo nháy mắt mặc vào, ngay sau đó nàng cả người từ không trung rất xuống ma xuống, mũi chân chạm vào mặt đất kia một khắc, nàng kia đầy đầu tóc đỏ nhan sắc chậm rãi rút đi, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến trở về kia một đầu đen nhánh tóc dài, đã cập eo tóc dài nháy mắt biến trở về nguyên lai dài ngắn. Ma xuống một khắc, nàng cả người nháy mắt liền cảm thấy đại nào choáng váng giống nhau, toàn thân sủi lơ liền phải ngã xuống, mà ta diện thấy thế vào lúc này một cái lắc mình tới rồi nàng bên người đem nàng một phen tiếp được tà diệt đem thiên huyết giả chặn ngang bế lên ánh mắt lạnh băng đảo qua kiếm phi đám người hôm nay các ngươi chứng kiến ta hy vọng trừ bỏ ở đây người bên ngoài sẽ không có những người khác biết nếu không lấy ta chủ nhân cá tính cùng thủ đoạn liền tính các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển giống nhau có thể tìm được các ngươi tà diệt nói xong lúc sau ôm thiên huyết Dạ đi hướng một bên lúc này đây thiên huyết giả chiến đấu hao phí cơ hồ nàng toàn thân sở hữu huế lực xem ra chỉ có làm viêm khôi ra tới tà diệt nhắm mắt hơi hơi cảm ứng bằng vào cùng thiên huyết dạ cộng đồng khế ước hiệu lực chúng ma thú chi gian có đồng dạng cảm ứng mà xuống một khác một thân màu đen quần áo viêm khôi xuất hiện ở tà diệt cùng thiên huyết dạ trước người đương viêm khôi nhìn đến thiên huyết dạ kia nhắm chặt hai mắt cùng với kia trắng bệnh không hề một tia huyết sắc mặt đẹp là lúc hắn ánh mắt trong nháy mắt lánh hạ lạnh băng mắt đỏ bắn về phía kiếm phi đám người nơi phương hướng hảo mau đem sinh mệnh quỳnh tương lấy ra tới đi chủ nhân nội phủ thương quá nặng huyết lực đã hết sức khô khốc viêm khôi thu hồi đôi mắt yên lặng từ trên tay hắn nhẫn không gian chung lấy ra kia trong suốt bình thủy tinh nhẹ nhàng mở ra cái nắp tức khắc nồng đậm bàng bạc sinh mệnh chi lực tràn ngập này phiến thiên địa đương kiếm phi ngửi được này quen thuộc khí vị là lúc hắn hai mắt không khỏi trận lên thứ này so với hắn trong tay coi nếu chân bảo nước thánh càng vì thuần túy nồng đậm các ngươi trong tay như thế nào sẽ có chúng ta kiếm linh quốc hộ quốc vu sư luyện chế nước thánh kiếm phi nói xuất khẩu sau người khác đều sôi nổi không thể tin tưởng nhìn qua đi kiếm linh quốc vu sư luyện chế nước thánh chỉ có kiếm linh quốc hoàng thất có tư cách được hưởng còn có chính là công huân hiển hách người viêm khôi lạnh băng không hề một tia biểu tình hắn trực tiếp làm lơ phía sau kiếm phi đem trong tay thủy tinh bình thật cẩn thận phóng tới thiên huyết dạ bên miệng tức khác sặc sỡ màu xanh lục chất lỏng chảy vào thiên huyết dạ trong miệng mà ta diệt vào lúc này khinh thường ngẩng đầu lên nhìn về phía kiếm phi phương hướng nói đây mới là chân chính sinh mệnh quỳnh tương mà ngươi trong tay kia cái gọi là các ngươi kiếm linh quốc vu sư luyện chế nước thánh, chẳng qua là cây sinh mệnh giữa dòng già phế dịch mà thôi. Tà diệt nói phảng phất một cái nhai đi nhai lại hoành ở kiếm phi trong lòng, bọn họ vẫn luôn cho rằng nước thánh, đương tuyệt phẩm giống nhau cung lên nước thánh, cư nhiên chỉ là kia cái gì cây sinh mệnh phế dịch. mà đương chất lỏng chảy vào thiên huyết dạ trong miệng lúc sau, dần dần nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ bắt đầu chậm rãi hồng nhuận, trong cơ thể huyễn lực cũng vào lúc này chậm rãi khôi phục, thiên huyết dạ nhắm chặt mí mắt vào lúc này dần dần. tức khắc kia huyết sắt hai tròng mắt lại lần nữa mở chương 189 trăm tám song tử huyết linh thiên huyết dạ mở ra hai mắt sau nàng lạnh lùng từ tà diệt trong lòng ngực căng lên phía sau lưng dựa vào tà diệt trên người hai mắt lỗ trống nhìn không trung, nàng cặp kia huyết sắt trong con người phảng phất thiếu chút cái gì tất cả mọi người trầm mặc không nói tà diệt cùng viêm khôi lẳng lặng ngồi ở nàng bên người mà kiếm phi đoàn người thì tại cách đó không xa đứng cũng không có dám quá tới gần tước chừng qua nửa canh giờ lúc sau Thiên Huyết Dạ kia lỗ chống đôi mắt rốt cuộc có một tia dao động, lúc này đây nàng giật giật, không hề dựa vào tà diệt, thân mình chậm rãi căng lên, mà thấy nàng rốt cuộc có động tĩnh viêm khôi cùng tà diệt hai người trên mặt đều thoáng hiện một mặt kinh hỉ, cơ hồ là đồng thời gọi vào chủ nhân. Ân. Thiên Huyết Dạ nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm kia phảng phất từ xa xôi phía chân trời truyền đến giống nhau, lỗ chống đến không hề một tia cảm tình, Thiên Huyết Dạ vẫn chưa che giấu nàng kia một đôi mắt đỏ, nàng chậm rãi hướng đi kiếm phi đám người bên người. mà còn lại vài vị kiếm vương cường giả, nhìn đến thiên huyết giả tới gần, đều không tự giác về phía sau lui lại mấy bước, hiển nhiên thiên huyết giả vừa mới sở buộc phát ra thực lực, thật sự kinh sợ tới rồi bọn họ. Kiếm phi tướng quân, tiến vào tuyết khe lúc sau, ngươi lấy ngươi hàng tuyển, ta hàng phục ta huyết linh, đại gia từng người làm từng người ai đều không cần quấy nhiều ai, đến nỗi vào tay hàng tuyển lúc sau các ngươi rời đi vẫn là lưu lại ta không có ý kiến, chỉ là thiên huyết giả nói nơi này lúc sau một đốn xoay người lạnh lẽo quay đầu đi nói, "Đừng làm trở ngại ta." Nói xong lúc sau Thiên Huyết Dạ hướng về Tà Diệt cùng Viêm Khôi nơi phương hướng mà đi, nàng không chút hoang mang dùng cẩm mang đem tóc buộc chặt lên, ngay sau đó đối với kia băng hà phương hướng đi đến, Tà Diệt cùng Viêm Khôi theo sau đuổi kịp. "Tướng quân, chúng ta một người kiếm vương thật cẩn thận tiến lên hướng kiếm phi hỏi." Kiếm phi nhìn Thiên Huyết Dạ kia một thân bạch đi y bóng dáng, hắn đôi mắt thoáng rũ xuống dưới, nguyên lai nàng là nữ nhân, nữ nhân cùng nam nhân tình yêu vốn chính là thiên địa sở cho phép. Mệnh chính mình còn tưởng rằng, cô đơn cười cười, kiếm phi hất hất đầu, kia mặt cô đơn tươi cười trong nháy mắt liền tiêu tán, không có bất luận kẻ nào phát hiện, hắn liền lại lần nữa biến trở về kia lãnh khốc đại tướng quân, xuất chúng đi theo thiên huyết dạ phía sau hướng về băng hà đi đến. Đi đến băng hà biên, thiên huyết dạ đôi tay bối ở sau người, một cái vọt người liền hướng về hà bờ bên kia bay đi, tà diện viêm khôi, nhất thanh nhất hắc tả hữu đi theo mặt thượng, kiếm phi đi trước đi tới bờ sông. Mà người khác còn đối vừa mới kêu màu đèn cổ sáng có sợ hãi, kiếm vì cái thứ nhất bay lên dựng lên, mà kia màu đèn cổ sáng cũng không có phát động công kích, bởi vì kia màu đèn cổ sáng chính là ma vực giao long lưu lại một mạt phân thân, ma vực giao long đã chết, phân thân tự nhiên mà vậy liền tiêu tán. Mặt khác kiếm sư nhìn nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng sôi nổi ngự kiếm dựng lên, mà ở phía trước nhất thiên huyết dạng, đương nàng rất xuống đến bờ bên kia lúc sau, nhìn bốn phía một mảnh tinh ánh dịch thấu băng tinh rừng cây. nàng phảng phất cảm giác tại đây bên trong có nào đó triệu hoán giống nhau, theo loại cảm giác này nhắm hai mắt, tay phải nhẹ nhàng vương, mà đúng lúc này, kỳ dị một màn đã xảy ra. Phần 166 Một trận kỳ dị bạch quang ở bốn phía kia trong suốt băng tinh thụ phía trên thoáng hiện, hóa thành một đạo chùm tia sáng bắn về phía thiên huyết dạ bàn tay phương hướng, tà diệt cùng viêm khôi hai người đều bối tay đứng ở thiên huyết dạ phía sau lạnh lùng nhìn, mà theo sau mà ngăn kiếm phi đám người, trong mắt đều tràn đầy ngạc nhiên thần Bạch sắc quang mang không ngừng từ trên cây hình thành một cái thẳng tắp từ bốn phương tám hướng bắn về phía Thiên Huyết Dạ lòng bàn tay, ngay sau đó một cái hình tròn màu trắng không gian lốc xoáy xuất hiện ở mọi người trước mắt, không gian lốc xoáy thành hình kia một khắc, Thiên Huyết Dạ thu hồi tay, huyết trong mắt lộ ra một tia quang mang, ngay sau đó nàng một cái phi thân đối với không gian lốc xoáy trong vòng bay đi vào, nàng thân mình nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt, tà diệt cùng. Viêm Khôi không có bất luận cái gì do dự theo sau đổi kịp. Mọi người đều kinh ngạc nhìn đối phương. còn không có từ này kỳ dị một màn chung phản ứng lại đây vẫn là ở kiếm phi lạnh lùng tiếng hô chung mọi người mới theo sau đi theo kiếm phi chui vào không gian lốc xoáy chung tỏa ra hàn khí màu trắng không gian trong thông đạo thiên huyết dạ ở phía trước phi hành nơi này liền giống như một cái hình tròn thông đạo giống nhau bốn phía nạm đầy màu trắng vừa thấy liền rất là thưa thất chân quý tinh thạch thiên huyết dạ thân mình phiêu phủ ở trong đó không ngừng bay nhanh đi tới huyết mắt nhìn chằm chằm vào phía trước đi theo cảm giác về phía trước mà đi mà ở nàng phía sau Ta diệt viêm khôi gắt gao đi theo hai người đối với bên người những cái đó hoàn mỹ hi hữu tinh thạch không hề bất luận cái gì hứng thú bọn họ ánh mắt thẳng nhìn phía trước kia một mặt màu trắng thân ảnh chính là đi theo kiếm phi phía sau mặt khắc kiếm sư liền không giống nhau đi vào không gian thông đạo lúc sau một người kiếm vương cường giả nháy mắt bị kia thông đạo phía trên tinh thạch hấp dẫn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tinh thạch xem đồng thời một mặt mà thảo cảnh xuất hiện ở trước mắt hắn hắn hai mắt nháy mắt phảng phất bị mê hoặc giống nhau tay chậm rãi dôi hướng về phía kia màu trắng tinh thạch kiếm phi còn không kịp ngăn cản kia kiếm sư tay đã đụng phải màu trắng tinh thạch khủng bố một màn vào lúc này đã xảy ra kia màu trắng tinh thạch nháy mắt phảng phất mở hai mắt giống nhau một đôi phiếm điểm đen màu trắng hai tròng mắt nháy mắt mở ra đồng thời một chương thật lớn miệng ở tinh thạch thượng mở ra một ngụm đem kia kiếm sư cắn nuốt đi vào đáng chết không cần xem này đó tinh thạch này mặt trên coi ảo trận này đó căn bản không phải tinh thạch cẩn thận Kiếm Phi đối với phía sau còn dư lại 5 người quát, kia mấy người nguyên bản cũng nhìn tinh thạch, chính là ở nhìn đến kia Kiếm Vương cường giả kết cục sau đều nháy mắt phản phất bừng tỉnh lại đây, gắt gao đi theo Kiếm Phi phía sau, cũng không dám nữa nhìn đông nhìn tây, mà ở phía trước Tà Diệt đám người cũng cảm giác được mặt sau năng lượng dao động, chính là bọn họ đều không có quay đầu lại, gắt gao đi theo Thiên Huyết giả phía sau, lấy Tà Diệt nhạy bén linh hồn cảm ứng, trước tiên hắn cũng đã biết này không gian trong vòng đều không phải cái gì tinh thạch, mà là một loại tinh thạch sinh vật. viêm khôi càng không cần phải nói tu vi còn ở tà diệt phía trên hắn mấy thứ này ngụy trang hắn càng là liếc mắt một cái cũng đã xem thấu thông đạo phảng phất thâm nhập dưới nền đất giống nhau phi hành ước chừng nửa canh giờ tả hữu thiên huyết dạ mới cảm giác được thông đạo giá cấu bắt đầu biến hóa hình tròn thông đạo bắt đầu càng ngày càng rộng lớn mà nguyên bản không phải thực khúc chết thông đạo chậm rãi bắt đầu biến chuyển càng ngày càng nhiều đối với phi hành tốc độ chỉ tăng không giảm thiên huyết dạ đám người tới nói này rất là nguy hiểm thiên huyết dạ thân mình ở trong đó linh hoạt xuyên qua chậm rãi từng đợt gió lạnh cùng với tuyết viên thổi tiến vào thiên huyết dạ quanh thân vào lúc này một tầng hơi mỏng huyễn lực bao vây mà ra những cái đó màu trắng tuyết viên đều không thể bao trùm đến nàng trên người ngay sau đó một trận sáng trong bạch quang thoáng hiện nàng nhanh chóng nhanh hơn tốc độ đột nhiên chát đi vào một mảnh trói mắt tuyết chi thế giới xuất hiện ở trước mắt thiên huyết dạ từ trên bầu trời kêu màu trắng lốc xoáy trung tâm hạ xuống màu trắng quần áo cùng đen nhánh tóc dài ở tuyết bay gợi lên hạ bay lên Thiên huyết dạ cả người liền giống như tuyết chi nữ vương giống nhau từ không trung giáng xuống, mùi chân nhẹ nhàng chỉ xuống đất kia một khắc, nàng mới nâng lên hai mắt nhìn về phía này quanh mình thế giới. Đông tuyết khắp nơi phất phới, nơi này chính là một mảnh mênh mông vô bờ tuyết chi sa mạc giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lại một mảnh màu trắng, không có cây cối, không có hoa cỏ, càng không có bất luận cái gì điều thú, chỉ có mênh mông vô bờ bạch. Tà diệt viêm khôi hai người đi tới thiên huyết dạ phía sau. Nhìn này mênh ngông vô bờ không hề bất cứ thứ gì màu trắng thế giới, đều hơi hơi như mày. Mà kiếm phi đám người từ không trung rớt xuống lúc sau, nhìn trước mắt một màn cũng ngây ngẩn cả người. Hàn tuyển đâu? Nơi này không phải có cái gì cùng khủng bố huyễn linh sao? Kiếm phi như mày nhìn về phía khắp nơi, hắn đi hướng thiên huyết dạ phương hướng, minh dạ, u cốc hàn tuyển đâu? Thiên huyết dạ vẫn chưa trả lời kiếm phi nói, mà là lập tức một người về phía trước đi đến, mà ta diệt cùng viêm khôi đều thực ăn ý không có đổi kịp. lưu tại tại chỗ. Thiên Huyết Dạ đi tới một chỗ, lúc sau ngừng lại. Ngay sau đó nàng cảm giác được phục ma chung một trận xôn xao, tay nhẹ nhàng ở phục ma thượng một màn, tức khắc một bạc một kim lưỡng đạo tiểu thân ảnh từ phục ma chung bắn ra tới. Chủ nhân, chủ bạc. Thiên Huyết Dạ đôi mắt ở nhìn đến yên yên là lúc hơi hơi loé loé. Lúc này yên yên, kia nguyên bản hồng trung sam kim sắc một đầu tóc đỏ cùng hai mắt đều đã biến thành thuần túy kim sắc, ngay cả kia một thân nho nhỏ quần áo cũng biến thành kim sắc, mà ngự hồn tắc không có quá lớn biến hóa. này sao lại thế này thiên huyết dạ mở miệng hỏi yên yên vui vẻ nhìn về phía viêm khôi nơi phương hướng ngự hồn tắc bất đắc dĩ nho nhỏ về phía trước thế thiên huyết dạ giải thích nói chúng ta sau khi hôn mê viêm khôi dùng sinh mệnh quỳnh tương cứu trở về chúng ta chúng ta mất đi linh lực đều đã trở lại mà yên yên nguyên bản chính là bởi vì linh lực khô kiệt mới có thể biến thành dáng dấp như vậy hiện tại nàng chỉ là khôi phục tới rồi tướng mạo sẵn có mà thôi thiên huyết dạ gật gật đầu kim sắc yên yên càng có một cổ lóa mắt ánh mặt trời cảm giác liền phảng phất ngày đó không chung mặt trời mới mọc giống nhau, bắt mắt lộng lẫy, mà ngân bạch ngự hồn, tất có một cổ âm nhu cảm giác, liền giống như đêm đó vãn tiểu nguyệt giống nhau, thanh lanh ưu nhã. các ngươi có biện pháp nào sao? Thiên huyết dạ nhìn bốn phía một mảnh tuyết trắng, đối với hai cái tiểu nhân nhi hỏi, yên yên cùng ngự hồn nhìn nhìn khắp nơi, ngự hồn mở miệng hướng Thiên huyết dạ nói, ta cùng yên yên đến nơi đây phía trước, nguyên bản còn ở phục ma trung hôn mê, chính là tới rồi nơi này lúc sau, đột nhiên liền đối cái này địa phương có cảm ứng. Nếu ta đoán không sai nói, ta cùng yên yên có thể thử xem. Thiên huyết dạ gật gật đầu, lui về phía sau nửa bước, đem không gian giao cho ngự hồn cùng yên yên, chỉ thấy ngự hồn đối với yên yên gật gật đầu, hai cái tiểu nhân nhi phi gần lẫn nhau, đôi tay ngón trỏ đàn sen, gắt gao mà nắm ở cùng nhau, ngự hồn kia tuấn mị khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng đến gần rồi khuôn mặt tròn tròn hồng nhuận yên yên, cái chán để ở yên yên trên chán, hai cái tiểu ra hỏa vào lúc này nhắm lại hai mắt, Màu ngân bạch lưu hình cùng xích kim sắc ly hỏa từ hai người nhắm chặt trong ánh mắt chạy xuống dưới, chậm rãi rơi xuống mà xuống. Đương lưu hình hòa ly hỏa chạm vào tuyết bạch sắc mặt đất trong nháy mắt. Phanh. Một cổ cuồng bạo phong tuyết thổi quét đột nhiên thổi quét mà ra, một kim một bạc song sắc gió lốc hỗn loạn màu trắng phong tuyết, thành xoắn ốc trạng không ngừng giao truyền hướng về phía trên bay đi, mà ôm cùng nhau ngự hồn cùng yên yên thân mình, theo phía dưới gió lốc truy kích không ngừng hướng về phía trước bay đi. Xoắn ốc trạng vàng bạc gió lốc ở đụng tới yên yên cùng ngự hồn thân mình kia một khắc, nháy mắt nứt toạc, kim sắc, màu bạc, màu trắng như pháo hoa ở không trung nở rộ giống nhau xái hướng khắp nơi. đương này đó vàng bạc màu trắng hạt rơi xuống mặt đất là lúc đủ mọi màu sắc đóa hoa, màu xanh lá cỏ xanh, khe núi, trong nháy mắt như biến ma thuật giống nhau xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mọi người trên mặt đều treo một bộ dại ra biểu tình, trước mắt này giống như tiên cảnh giống nhau địa phương mới là chân chính tuyết khe. khe núi phía trên một đạo tỏa ra hàn khí thác nước từ 10 trượng chi cao địa phương buông xuống mà xuống ở nó phía dưới một cái ước chừng có 5 trượng dư khoan tỏa ra hàn khí hàn tuyền này thượng có một tầng hơi mỏng sương trắng ở hàn tuyền trung ương có một cái nho nhỏ núi giả nước suối không ngừng từ trong đó phun ra ngẫu nhiên có mấy chỉ con bướm dừng lại ở núi giả phía trên chính là khi bọn hắn dính vào kia hàn tuyền là lúc toàn bộ nháy mắt đóng băng ngay sau đó rơi xuống như hàn tuyền bên trong bị nuốt hết không thấy bốn phía phiêu tán đông tuyết rớt xuống đến này phiến thiên địa đầy đất có xanh hoa tươi ở tuyết chiếu dọi hạ càng vì kiều diễm tất cả mọi người cảm thán nơi này cảnh sắc không chung ngự hồn cùng yên yên chậm rãi rớt xuống mà xuống dừng lại ở thiên huyết dạ tả hưu hai vai phía trên chú bạc nơi này hảo mỹ nga yên yên mắt nhỏ lộ ra tinh tinh lượng con mang mà ngự hồn tắc ôm tay nhìn về phía khắp nơi trên mặt như cũng là kia một bộ gió nhẹ bất động lao thành sắc mặt ân thiên huyết dạ chậm rãi đi vào hàng tuyền bên cạnh Nàng đảo mắt nhìn về phía Kiếm Phi đám người, Kiếm Phi nuốt nuốt nước miếng, hiển nhiên còn không có từ trước mắt biến cô Trung phản ứng lại đây, ngay sau đó mấy người chậm rãi đến gần rồi hàn đàm biên. Đây là U Cốc Hàn Tuyền. Kiếm Phi không khỏi hơi hơi cảm thán, chính là hắn lại càng vì cẩn thận nhìn về phía khắp nơi, bởi vì sách cổ Trung từng nhắc tới nơi này có một con thực lực ít nhất là ở đế giai trở lên huyễn linh chấn thủ, chính là hiện tại nơi này lại an tinh hải hòa đến quỷ dị. hơn nữa ở bên ngoài là lúc cũng đã có thần thú cấp bậc ma vực giao long trấn thủ ai biết này tuyết khe trong vòng sẽ có cái gì chỉ sợ kia huyễn linh không ngừng ở đế giai thần giai hoặc cao hơn tầng đều có khả năng tất cả mọi người không dám tưởng tượng nếu lúc này tái xuất hiện một con thần giai huyễn linh bọn họ sẽ có cái dạng nào kết cục thần giai ma thú cùng thần giai huyễn linh căn bản không hề bằng được tính quả thực liền một cái là thiên một cái là địa vô chủ huyễn linh là cao tu vi ma thú ở đạt tới nhất định trình độ chết đi lúc sau chỉ có rất nhỏ cơ xuất phá thân thành linh trở thành huyễn linh sau đối với chúng nó tới nói xem như càng cao mặt tu hành chính thức bắt đầu cho nên ma thu cùng huyễn linh chi gian thực lực tồn tại rất lớn trên lệ đặc biệt là còn không có cùng nhân loại khế ước thực lực không có đã chịu áp chế vô chủ huyễn linh càng là khó chơi khủng bố nhân vật kiếm phi đi hướng hàn đàm biên hắn ở mọi người trong ánh mắt từ tay trái phía trên nhẫn không gian chung lấy ra một cái toàn thân đen nhánh thiết bình ở kia bình thân phía trên điêu khắc quỷ dị phu văn Tiếm Phi Cẩm kia màu đen thiết bình thật cẩn thận tới gần Hàn tuyên bên. Ngay sau đó, hắn tử nhận không gian chung lại lần nữa lấy ra hai chương nhất hồng nhất bạch phụ chú, đem màu trắng kia một chương cắn ở trong miệng, hỏa hồng sắc cầm trong tay, tất cả mọi người không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ thấy hắn đi vào Hàn Tuyền bên lúc sau, ngự khí đem trong tay màu đen thiết bình huyền phù ở giữa không trung. Trong tay nhanh chóng kết ấn, hắn trong miệng không biết niệm cái gì, ngay sau đó hắn hỏa hồng sắc phù chú nháy mắt bay đến màu đen thiết bình phía trên. một trận hỏa hồng sắc quang mang bao phủ thiết bình theo kiếm phi giấu tay biến hóa thiết bình ở hồng quang bao vây hạ chậm dai chìm vào hàn tuyển trung lạnh vô cùng ú cốc hàn tuyển chậm dai rót vào thiết bình bên trong thiết bình ở hỏa hồng sắc phủ chú dưới sự bảo vệ vẫn chưa nháy mắt tàn biến đã chứa đầy lúc sau kiếm phi để khí đột nhiên lôi kéo thiết bình nháy mắt từ hàn tuyển trung lôi ra ngay sau đó hắn dùng nắp bình phong bế thiết bình đồng thời màu trắng phủ chú trong nháy mắt đem bình thân toàn bộ bao bọc lấy tức khắc kia nguyên bản có hàn khí toát ra thiết bình nháy mắt bị phong ấn trụ kiếm phi một tay đem thiết bình nhận được trong tay khoe miệng gợi lên một mặt vừa lòng tươi cười rốt cuộc tới tay một người kiếm linh quốc binh lính tiến lên hưng phân nói mà bọn họ trên mặt tươi cười còn không có dừng lại nửa giây ngay sau đó oanh hàn tuyển nguyên bản không hề động tĩnh mặt nước nháy mắt tạc vỡ ra lạnh băng hàn tuyển chi thủy chỉ một thoáng văng khắp nơi mà ra kiếm phi thấy thế đột nhiên quát nhắc tới kình khí chống đỡ đừng làm này đó thủy đụng tới thân thể A kiếm phi nói vừa ra hạ, một trận tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, chỉ thấy một người kiếm linh quốc binh lính bị một dọt hàn tuyển chi thủy bắn tới rồi thân thể phía trên, ngay sau đó thân thể hắn trong nháy mắt đóng băng giống nhau, toàn bộ biến thành tuyết bạch sắc tuyết trụ. Mọi người mặt đều vì này đột nhiên mà tới biến cô trong nháy mắt trắng xanh, thiên huyết dạ toàn thân phần diễm ở hàn tuyển chi thủy bắn ra là lúc cũng đã lao ra bên ngoài cơ thể, ngự hồn cùng yên yên ở bên trong không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. mà viêm khôi quanh thân phần diễm cũng đồng thời bao bọc lấy tả diệt thân mình. Kia hàng tuyển chi thủy ở đụng tới phần diễm lúc sau liền giống như đụng phải thiên địch giống nhau, nháy mắt hóa thành một trận khói trắng tiêu tán. Thiên huyết dạ từ đầu tới đuôi không có động tác mảy may, hai tròng mắt thanh lánh nhìn chằm chằm kia hàn tuyển chỗ, chỉ thấy kia ở hàn tuyển trung tâm núi giả đã tan vỡ, mà kia hàng tuyển chi thủy đột nhiên bắn ra chính là bởi vì này núi giả đột nhiên tăng nước. Tất cả mọi người cho rằng đã bình tĩnh, chính là đúng lúc này. Này phiến thiên địa phảng phất chấn động đi lên giống nhau, trong nháy mắt đất rung núi chuyển lên, còn lại kiếm sư giống như uống say người giống nhau, theo trên mặt đất đá cùng nhau khắp nơi lúc gần lúc hiện, mà kiếm phi đem kiếm cắm vào trên mặt đất, gian nan ổn định chính mình thân hình, mà kia trang ú cốc hàng tuyển thiết bình, sớm bị hắn thu vào nhận không gian trong vòng. Chủ nhân, có cái gì muốn ra tới? Ta diệt bằng vào mẫn cảm linh hồn thăm dò năng lực, nháy mắt phát hiện kia hàng tuyển trung sinh vật dao động. Phần 167 phanh một cái thật lớn màu ngân bạch đuôi cá từ hàn đàm trung nhảy ra thật lớn đuôi cá nổi lên hàn đàm chi thủy đồng thời ngay sau đó nháy mắt xa vào mà xuống sở hữu kiếm sư hai mắt trợn lên nuốt nước miếng nhìn trước mắt một màn này kiếm phi như mày cầm kiếm đôi tay hơi hơi nắm thật chặt thiên huyết dạ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình như cũ gắt gao nhìn chằm chằm kia hàng tuyến chỗ ngay sau đó một cổ rời non lấp biển thế áp che trời lấp đất thổi quét mà đến hàn tuyền chi thủy không ngừng trào ra thiên huyết dạ quanh thân phần diễm trong nháy mắt chẳng ra hình thành một cái thật dài đê đập giống nhau đem sở hữu hàn tuyển chi thủy ngăn lại kiếm phi đám người mới may mắn thoát khỏi một khó hàn tuyển trung ương chỗ nước suối không ngừng quay cuồng dần dần hồn liên tiếng vang tại đây phiến yên tĩnh trên bầu trời chợt vang lên kia len ken xích sắt cọ sắt thanh âm càng là làm đến mọi người tâm nhịn không được lộ bộ một tiếng phảng phất rơi xuống vạn trượng thâm khe giống nhau hai cổ thật lớn tỏa ra hàn khí cột nước chậm rãi dây dưa đến cùng nhau Hướng tới không trùng chậm rãi bò lên mà thượng cột nước tuyển trang đồng thời ở kia xoắn ốc cột nước trung tâm ra hai cái dung mạo nhất trí mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện ở mọi người trong mắt các nàng thân hình hư ảo hai mắt nhắm nghiền như nước giống nhau nhu mị trên mặt tinh ánh dịch tấu một đầu màu thủy làm tóc dài rối tung ở trước ngực trên trán tóc dài từ hai điều bím tóc từ trên trán vẫn luôn kéo dài từ một cái có màu trắng tiểu hoa màu xanh lục dây đằng nhẹ nhàng trói buộc ở sau đầu thoạt nhìn khiến cho hai người dị thường cao nhã như nước trung tiên tử giống nhau chậm rãi đi xuống các nàng xong cổ phía trên có một cái màu thủy lam hồn liên mà hồn liên một chỗ khác lại sinh sôi đoạn rớt lúc này kia màu thủy lam hồn liên đang ở không trung không được phiêu đãng chân bóng trên da thịt cái gì cũng không có mặc cao thẳng trắng non tốt đẹp bị màu thủy lam tóc dài xảo rượu che lấp mà càng làm cho người kinh ngạc chính là các nàng hạ nửa đời cư nhiên là một cái màu ngân bạch thật lớn đuôi cá lúc này ở mặt nước phía trên nhẹ nhàng trụ phủi đương các nàng có thật dài lông mi mi mắt mở là lúc Mâu thủy lam hai trong mắt xuất hiện ở mọi người trong mắt, các nàng thoạt nhìn dường như tách ra có đơn độc tư tưởng Huyết Linh, rồi lại xài chung nhất thể, loại này huyễn Linh chính là Thiên Địa Chung và Thừa Thất Song Tử Huyết Linh. Nhân loại, này không phải các ngươi nên tới địa phương. Bên trái thoạt nhìn tương đối nhu hòa kia một cái Huyết Linh nhẹ nhàng mở miệng, nàng nói ra nói phảng phất vân đạm phong khinh giống nhau, không có bất luận cái gì trọng lượng, ở không trung như mây bay giống nhau phiêu đãng, không có cho người ta bất luận cái gì áp lực. Thiên Huyết Dạ không có đáp lời. Lệnh lung nhìn nàng, mà kêu bên phải cái kia huyễn linh biểu tình dị thường lạnh băng, cùng bên trái vị này tuy rằng dung mạo nhất trí, chính là hai người cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, bên phải vị này tràn ngập nồng đậm giết chóc chi ý. Thiên huyết Dạ đối với phía sau tà diệt cùng viêm khôi nhẹ nhàng ném xuống một câu, cả người đã đối với người nọ thân đôi cá huyễn linh bay qua đi, ở chỗ này chờ. Mọi người đều không khỏi sinh sôi nuốt một hơi, thiên huyết Dạ cư nhiên không hề dấu hiệu liền đối với kia còn không biết là cùng chi tiết huyễn linh vọt qua đi. ở Thiên Huyết Dạ hai vai phía trên Ngự Hồn cùng yên yên ôm chặt lấy Thiên Huyết giả cổ, hai cái nho nhỏ thân mình lúc này ở Thiên Huyết Dạ bay nhanh tốc độ mang theo mãnh liệt trong gió gian nan chống đỡ, chính là bọn họ trên mặt đều không có chút nào bất mãn thống khổ ngạch biểu tình, ánh mắt dị thường kiên nghị. bọn họ biết cái này địa phương Thiên Huyết giả yêu cầu bọn họ trợ giúp, liền tính lại vất vả cũng muốn kiên trì. Thiên Huyết Dạ phi thân đi tới Song Sinh Huyễn Linh trước người, mà cặp kia Sinh Huyễn Linh nhìn Thiên Huyết giả đột nhiên xông tới, bên trái Huyễn Linh tay ưu nhã nâng lên. Thức khắc, kia Hàn Tuyền Trung thủy nháy mắt quay cuồng dựng lên, hình thành một mặt to rộng cái chắn đem thiên huyết dạ ngăn cản bên ngoài, thiên huyết dạ hai trong mắt lánh hạ, trên tay phần diễm tại đây một khắc ngưng tụ đến hữu quyền phía trên, ngay sau đó nàng đột nhiên vung lên nắm tay một quyền liền đập tới rồi cái u cốc Hàn Tuyền hình thành cái chắn phía trên. Xích thiên huyết dạ nắm tay phía trên phần diễm, ở đánh kích tới rồi cái chắn nháy mắt, giống như que diêm chạm vào trang giấy giống nhau, đem Hàn Tuyền nháy mắt cắn cắnướt, cặp kia tử huyền linh màu thủy lam đôi mắt vào lúc này chợt lóe. ngay sau đó bên phải huyện linh động nàng đôi tay đột nhiên nâng lên tức khác hàn tuyển chi thủy giống như trăm vạn thủy quân giống nhau hướng về thiên huyết dạ phương hướng che trời lấp đất nào tới thiên huyết dạ ánh mắt lạnh lùng chính là đã không còn kịp rồi hàn tuyển chi thủy toàn bộ cắn nuốt thiên huyết dạ thân thể mà cặp kia sinh huyễn linh thật lớn đôi cá đột nhiên một phách toàn bộ cũng chìm vào hàn tuyển chi thấp thông theo thật lớn rơi xuống nước thanh qua đi hết thể lại lần nữa khôi phục bình tĩnh mọi người đều ngốc ngốc nhìn kia không có một bóng người hàn tuyển ngươi nhìn xem ta Ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều có không thể tin tưởng. Minh vương đại nhân nàng. Sao có thể? Minh vương đại nhân như thế nào sẽ? Mọi người cũng không dám tin tưởng thiên huyết dạ bị kia thật lớn hàn tuyển chi thủy quấn vào hàn tuyển bên trong, đều điên cuồng giống lên lên, kiếm phi trên mặt cũng có tràn đầy kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không tin, ở tuyết khe ngoại bày ra ra như vậy cường đại thực lực thiên huyết dạ, ở trước mắt chung liền bị quấn vào hàn Tuyền bên trong. Mọi người chung, muốn nói nhất chấn định, cũng chỉ có tà diệt cùng viêm khôi thiên huyết dạ rời đi phía trước đối bọn họ nói cuối cùng một câu bọn họ vẫn luôn nhớ kỹ bọn họ cũng tin tưởng thiên huyết dạ ở trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau đã không phải năm đó cái kia lô mãng xúc động người thiên huyết dạ bị cuốn vào hàng tuyền một bộ phận nguyên nhân xác thật là bởi vì kia sóng to tới quá mạnh, một bộ phận lại là cố ý vì này nàng vừa vặn yêu cầu một hợp lý tiến vào hàng tuyền chi đế lý do không nghĩ tới vừa vặn như vậy một cơ hội liền tới rồi Chim vào hàng tuyền lúc sau nàng dùng phần diễm bao bọc lấy này thân thể đồng thời tay phải phía trên hàn băng thánh viêm trong nháy mắt chen trúc mà ra tức khắc kia u cốc hàn tuyển chi thủy trong nháy mắt chui vào hàn băng thánh viêm bên người băng diễm quyết tại đây một khắc đồng thời tại thân thể trung xoay tròn quần cuộn không ngừng cực hạn hàn lực dũng mãnh vào hàn băng thánh viêm bên trong băng diễm quyết cũng trong nháy mắt lấy bay nhanh tốc độ tiến đến dai đang lúc thiên huyết giả cao hứng là lúc mặt sau thật lớn dòng nước dao động làm đến nàng phản ứng lại đây đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy cặp kia tử huyễn linh đã đuổi theo Như mày, thở nhẹ một tiếng đáng chết, ngay sau đó hai chân vừa giẫm tốc độ bay nhanh đối với hàng tuyển chi đế mà đi. Mà cặp kia tử huyễn linh đâu chịu như vậy bỏ qua, trong nước chính là các nàng địa vực, nào dùng đến thiên huyết giảm như thế tiêu giao làm cản bên phải huyễn linh miệng nhẹ nhàng mở dầu, tức khắc một cổ khổng lồ hấp lực ở trong nước sinh ra, thiên huyết Dạ chỉ cảm thấy chính mình phản phất bị một cổ hấp lực sau này hút đi giống nhau, thân mình cũng đã bắt đầu sau này thối lui. Ánh mắt hơi hơi trật lóe trên tay hàn băng thánh viêm đối với hàn tuyển cái đáy đột nhiên vào tới ngay sau đó nàng thân mình đột nhiên xoay ngược lại lại đây mặt hướng song tử huyễn linh phương hướng trên tay nhanh chóng kết ấn tức khác tuyết bạch sắc hồn liên hướng thể mà ra một trước một sau đối với song tử huyễn linh cùng hàn đảm nơi phân biệt mà đi hồn liên nháy mắt công kích song tử huyễn linh đồng thời thiên huyết dạ bắn về phía phía sau hàn tuyển chi đế hồn liên câu ở một cây thật lớn băng trụ phía trên nguyên lai vừa mới thiên huyết dạ đối với hàn tuyển chi đế bắn ra hàn băng thánh viêm trong nháy mắt ở nơi đó lợi dụng hàn tuyển chi thủy đông lại thành một cái thật lớn băng trụ thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười ngay sau đó nàng thân mình theo hồn liên có rút lại bay nhanh đối với hàn đảm chi đế tiêu bắn mà đi song tử huyễn linh còn không có phản ứng lại đây các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này nhân loại nho nhỏ tại như vậy đoạn thời gian trong vòng làm ra công kích đồng thời cư nhiên còn cho chính mình để lại như vậy một tay thiên huyết dạ trong nháy mắt đã tới rồi hàn tuyển chi đế thu hồi hồn liên Nàng nhìn này Hàn tuyển cái đáy, phát hiện đều là từ một tầng Hàn băng bao trùm trụ, nhũ như mày, phần diễm trong nháy mắt hướng thể mà ra, vung lên nắm tay nhắm ngay Hàn băng cái đáy liền đập đi lên. Đương nắm tay đập đến dày nặng mặt băng thượng phát ra dầu rĩ thanh âm, bất luận Thiên Huyết Dạ đập bao nhiêu lần, kia Hàn băng bao trùm cái đáy không có chút nào biến động. Thiên Huyết Dạ tức giận đồng thời, ngự hồn vào lúc này nhẹ nhàng chọc chọc nàng mặt, Thiên Huyết Dạ như mày quay đầu, chỉ thấy ngự hồn thảnh thơi thảnh thơi dựa vào chân bắt chéo ngồi ở nàng bả vai phía trên. mà ngón tay chỉ vào nàng phía sau cách đó không xa thiên huyết dạ nhìn ngự hồn trên mặt kia phó không kiên nhẫn biểu tình quay đầu hướng tới hắn chỉ vào phương hướng nhìn qua đi chỉ thấy cặp kia tử huyễn linh không biết khi nào đã đi vào nàng phía sau cách đó không xa mà cặp kia tử huyễn linh bên phải vị nào lúc này trong tay ngưng tụ khủng bố năng lượng lốc xoáy thiên huyết dạ vừa thấy tức khắc biết không rượu quay đầu liều mạng oanh kích mặt đất phía sau song tử huyễn linh huyện kỹ đang ở không ngừng thành hình thiên huyết dạ thời gian đã không nhiều lắm chính là nàng đã nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp mà đúng lúc này ngồi ở nàng vai phải phía trên yên yên chọc chọc nàng mặt chính là thiên huyết dạ lại không đếm xỉa tới nàng yên yên mỗi ngày huyết đêm không để ý đến chính mình như cũ chưa từ bỏ ý định xoa thiên huyết dạ sườn mặt thiên huyết dạ rốt cuộc tức giận quay mặt đi yên yên chỉ chỉ kêu hàn băng ngưng kết cái đáy lại chỉ chỉ chính mình thiên huyết dạ hơi hơi sửng sốt ngay sau đó nàng hội nghị dùng phần diễm đem yên yên thật cẩn thận bao vây lúc sau đem nàng phóng tới trên mặt đất yên yên đứng ở hàn tuyền cái đáy Đôi tay đan sen nắm ở bên nhau thành cầu nguyện thủ thế, xích kim sắc nước mắt từ nàng nhắm trong ánh mắt chảy ra, xét qua nàng đỏ rực khuôn mặt, nhỏ giọt tới rồi hàn tuyển chi đế, tức khắc kỳ dị hiện tượng vào lúc này đã xảy ra. Một cổ kim sắc quang mang đột nhiên bắn ra, kia cứng rắn đến liền phần diễm đều anh kích không khai cái đáy, nháy mắt vỡ toang, mà cặp kia tử huyễn linh huyễn kỹ vào lúc này đã thành hình, đã từ phía sau cuốn động khủng bố năng lượng tập kích mà đến, thiên huyết giả nắm lấy yên yên. ở một tay đem ngồi ở nàng trên vai ngự hồn chảo lại đây song song hộ ở trong ngực ngay sau đó nàng thân mình đột nhiên một quyển cả người một đầu liền đối với hàn tuyển chi đế đụng phải đi lên với anh chương một không khí chiến tranh phi mộ phanh cường đại lực đánh vào nói làm đến thiên huyết dạ toàn bộ thân mình phá tan kia vốn là bị ly hỏa phá hư hàn băng cái đáy hàn băng rách nát lúc sau rất nhiều bén nhọn mảnh nhỏ cùng với hàn tuyển lực đánh vào nói bắn về phía thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ gắt gao đem ngự hồn cùng yên yên hộ trong ngực chung. toàn bộ thân mình cuốn súc trên người nàng phần diễm sớm tại va chạm tiến cái đấy là lúc cũng đã tự hành về tới trong cơ thể lúc này những cái đó hàn băng mảnh nhỏ đều vẩy ra tới rồi nàng trên người nàng nguyên bản so rất nhiều ma thú đều phải kiên cường dẻo dai thân thể lúc này lại bị kia hàn băng mảnh nhỏ toàn bộ cắt qua màu trắng quần áo thượng che kín từng đạo vết máu ngay cả nàng kia trắng nón mỹ lệ trên mặt cũng che kín từng đạo miệng máu chính là thiên huyết dạ trong mắt lại không hề sợ hãi chi sắc nàng hai mắt nhìn về phía phía dưới đôi mắt mới hơi hơi chật lóe chỉ thấy kia phía dưới là một cái thâm khe từng cây tuyết bạch sắc trung nhũ gai ngược giống như một phen đem lợi kiếm giống nhau nếu từ nơi này ngã xuống đi kia tất sẽ xuyên thể mà chết thiên huyết dạ cái khó lo cái khôn ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía tư phương ngay sau đó nàng thấy được nghiêng phía trên cùng phía dưới giống nhau che kín từng cây rũ điếu mà xuống thạch nhũ trên dưới thạch nhũ giống như quái thú khéo mồm khéo miệng giống nhau lúc này thiên huyết dạ liền đang ở trong đó nàng ngưng thần bế khí Đảng ra tay phải triệu hồi ra thần dược hồn liên, đối với kia phía trên đột nhiên vào tới. Hồn liên gắt gao quấn quanh trụ phía trên trung nhũ cây cột, thiên huyết dạ nắm chặt hồn liên đột nhiên rung động, đối với phía trên duy nhất một cái huyền phụ tại đây phiến trung nhũ thế giới không trung tiểu đảo mà đi. Ách! Hơi hơi có chút sóc này rất xuống tới rồi tiểu đảo phía trên, thiên huyết dạ đem ngự hồn cùng yên yên từ trong lòng buông ra sau, mới có tâm tư hảo hảo thưởng thức này phiến thuộc về không khí chiến tranh phi mộ địa địa phương. chư bỏ trung gian huyền phù này tòa tiểu đảo ngoại còn lại địa phương đều là thành trên dưới mà đứng thạch lũ trên đảo nhỏ chỉ có một tòa trang nghiêm đại điện bốn căn thật lớn cột đá chốt vót ở đại điện ngoại nói vậy bên trong chính là không khí chiến tranh phi huyệt mộ nơi đi thiên huyết dạ nhẹ nhàng mở miệng nói mà đúng lúc này quay một cái thật lớn vật thể từ thiên huyết dạ nguyên bản rất xuống địa phương tạp xuống dưới thiên huyết dạ ngẩng đầu vừa thấy mày nháy mắt nhíu lại chỉ thấy cặp kia tử huyễn linh theo kia hàn tuyền chi thủy rơi xuống ngay sau đó các nàng kia cực đại thân mình vững vàng lập với kia hàn tuyền phía trên hàng tuyền từ thượng khuynh tiết mà xuống phảng phất từ phía chân trời rất xuống thác nước giống nhau mà cặp kia tử huyết linh lúc này nhìn thiên huyết dạ trong mắt cũng đã không có định ý ngay sau đó các nàng ở thiên huyết dạ kinh ngạc dưới ánh mắt đối với thiên huyết dạ phương hướng cung hạ thân mình ly hỏa lưu hình tái hiện tất là nhận chủ là lúc vừa mới thí nghiệm ngài đã đủ tư cách thông qua chủ nhân của ta bên trái vị nào nhìn như tính tình ôn nhu huyễn linh đối với thiên huyết dạ cung kính nói Thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn nhìn Phi tại bên người Yên Yên cùng Ngự Hồn, chỉ thấy Yên Yên cắm eo nhỏ, đỏ rực trên mặt một bộ tự hào bộ dáng, mà Ngự Hồn tắc khốc khốc ôm đôi tay, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chính là hắn khỏe miệng trong lúc vô tình giơ lên độ cùng bán đứng hắn đồng dạng hảo tâm tình. Thiên huyết dạ nhìn như vậy đáng yêu cùng không đáng yêu hai cái tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ cười cười nói, không nghĩ tới các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên có lớn như vậy mặt mũi. liền song tử huyễn linh đều bị các ngươi cấp bãi bình. Phần 168 Chủ nhân của ta, song tử huyễn linh chỉ là những người khác đối chúng ta loại này cùng thể song sinh biến dị huyễn linh gọi chung, chúng ta là song tử huyễn linh chúng xếp hạng đệ tam mỹ nhân chiến giao. Mỹ nhân chiến giao Thiên huyết dạ trên mặt treo đầy khiếp sợ kinh ngạc biểu tình, mỹ nhân chiến giao, kia chính là ngàn vạn năm trước cũng đã tuyệt chủng siêu cấp ma thú. Các nàng biến thái thực lực ở cổ xưa chiến trường Trung có thể nói là rất nhiều thủy hệ hoặc là hỏa hệ ma thú sợ hai đối tượng, nộ thủy đồng hóa, nộ hỏa cắn ướt, nhìn đến các nàng tuyệt đối đều là muốn đường vòng đi, nếu không kia chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là chết. Mà trước mắt này biến dị Mỹ nhân chiến giao Huế Linh, không biết các nàng thực lực lại là như thế nào? Các ngươi vì sao sẽ biến dị thành như vậy bộ dáng? Hiện tại thực lực lại là như thế nào? Thiên Huyết Dạ biết này, đối mỹ nhân chiến giao ở vừa mới cùng chính mình trong chiến đấu căn bản không có phóng xuất ra sở hữu huyễn lực, cho nên căn bản không thể nào phân biệt các nàng chân chính cấp bậc. Chúng ta nguyên bản là tìm muội, chết trận ở chiến trường phía trên, ta muội muội thân thể lúc ấy đã hủy diệt, mà ta ở chết phía trước gắt gao ôm nàng. Khi chúng ta linh thức lại lần nữa thanh tỉnh, thoát ly thân thể hóa thành huyễn linh là lúc, muội muội cùng thân thể của ta hợp hai là một, liền thành ngài hiện tại nhìn đến dáng vẻ này, đến nơi chúng ta thực lực chủ nhân của ta. chờ ngài cùng chúng ta khế ước lúc sau ngài liền sẽ đã biết song tử mỹ nhân chiến giao nói làm đến thiên huyết dạ sừng sốt xem ra ma thú tọa hóa thành linh việc này nhi thật đúng là khả ngộ bất khả cầu này mỹ nhân chiến giao tỷ muội chết trận căn bản không có nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể trở thành huyết linh hơn nữa tỷ muội nhất thể trở thành huyết linh trung thực lực khủng bố khác loại song tử huyết linh ta chưa bao giờ khế ước quá vô chủ huyết linh nếu các ngươi thực lực vượt qua ta có thể khế ước phạm vi ta đây chỉ biết nổ tan xác mà chết hơn nữa các ngươi từ nào đó ý nghĩa thượng xem như hai cái bất đồng huyễn linh đồng thời khế ước hai cái huyễn linh loại chuyện này ta còn chưa bao giờ gặp qua sách cổ nâng lên đến quá chủ nhân của ta thỉnh không cần lo lắng lấy ngài có thể cất chứa như thế cường đại cộng sinh huyễn linh thực lực khế ước chúng ta căn bản không thành vấn đề nhân loại bình thường khế ước cộng sinh huyễn linh ngoại cái thứ nhất huyễn linh là lúc thực lực cần tới linh vương giai đường tiếp theo khế ước cái thứ hai vô chủ huyễn linh thực lực yêu cầu đạt tới linh tôn giai đường tới linh thánh giai đường lúc sau Rất nhiều người căn bản vô tâm khế ước huyễn linh, bởi vì lúc này bọn họ yêu cầu bản thân càng nhiều huyết lực tới đánh sâu vào linh đế giai đừng. Có được ly hỏa lưu hình ngài, cũng liền đại biểu cho ngươi có được viêm dương hồn nguyên tấn, có được viêm dương hồn nguyên người, khế ước huyễn linh căn bản không cần đã chịu này đó giai cấp hạn chế, chỉ cần là ngài muốn khế ước ma thú hoặc là huyễn linh, ngài chỉ cần làm hắn thần phục, liền có thể trực tiếp khế ước. Bên trái vị kia tính tình ôn nhu mỹ nhân chiến giao vẫn luôn ôn nhu thế thiên huyết giả giải thích. Thiên huyết Dạ nghe xong nàng theo như lời, không khỏi sờ sờ chính mình cổ, mà yên yên cùng ngự hồn hai cái tiểu gia hỏa hư vinh tâm, lúc này được đến cực đại thỏa mãn, liền yên yên cái này thẹn thùng tiểu gia hỏa, lúc này trên mặt đều một bộ tự hào biểu tình, tiểu thân thể định đến thẳng tác, liền kêu bởi vì cùng bảo bảo cùng nhau tham ăn mọc ra tiểu tể tướng bụng lúc này đều lộ ra tới, tròn vo. Đầu đến một bên ngự hồn cũng nhịn không được nghẹn cười ra tới. Các ngươi tên gọi là gì? Thiên Huyết Dạ ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Song Tử Mỹ Nhân Chiến Giao phương hướng, mà kêu Mỹ Nhân Chiến Giao tỷ tỷ nghe được Thiên Huyết Dạ hỏi các nàng tên gọi là gì khi trên mặt không khỏi nổi lên một mặt khiếp sợ biểu tình, mà ở bên phải cái kia vẫn luôn không nói gì lạnh lùng muội muội trên mặt lúc này cũng hiện lên một mặt kinh ngạc. Thiên Huyết Dạ nhìn hai người bọn nàng biểu tình, không khỏi nhịu như mày, chẳng lẽ chưa từng có người hỏi quá các ngươi tên gọi là gì? Kia Mỹ Nhân Chiến Giao tỷ tỷ nghe được Thiên Huyết Dạ nghi ngờ nói không khỏi phản ứng lại đây. Nàng như là hồi ức cái gì giống nhau mới sâu kín mở miệng nói, tên của chúng ta đã lâu đều không người hỏi thăm, gặp qua chúng ta không phải xưng hô chúng ta vì quái vật chính là trực tiếp kêu chúng ta song tử Mỹ nhân chiến giao, chưa từng có người quan tâm quá tên của chúng ta. Thiên huyết dạ hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó gật gật đầu lại lần nữa nhìn về phía các nàng rất là nghiêm túc lại lần nữa hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Mỹ nhân chiến giao tỉ tỉ trên mặt hiện lên một mặt nhìn như kích động cười. ngay sau đó nàng đối với Thiên Huyết Dạ Phương hướng túi người nói chủ nhân ta là mỹ muội muội tảng Dương đến nơi chúng ta họ chúng ta thật sự đã quên mất Thiên Huyết Dạ gật gật đầu thời gian cấp bách chúng ta bắt đầu khế ước đi mỹ gật gật đầu ngay sau đó nàng cùng tuyệt hai người trên người một cổ màu thủy lam Huyễn Lực kích phát mà ra thành vòng tròn vờn quanh các nàng Thiên Huyết Dạ thấy thế toàn thân Huyễn Lực phát ra mà ra Ngự Hồn thấy thế kéo qua yên yên lui mở ra đem không gian toàn bộ nhường cho Thiên Huyết Dạ cùng mỹ nhân chiến giao tỉ muội màu thủy lam huyễn lực không ngừng ở mỹ nhân chiến giao tỷ mội trên người xoay tròn mà các nàng cổ phía trên màu thủy lam hồn liên lúc này theo huyễn lực ở không trung không ngừng phiêu động lên phát ra len kèn và chạm chi âm nguyên bản đoạn dứt hồn liên trong nháy mắt này không ngừng kéo trường màu thủy lam khế ước đồ văn xuất hiện ở mỹ nhân chiến giao cùng thiên huyết dạ dưới chân thiên huyết dạ giang hai tay cánh tay trong miệng vào lúc này nói tinh huyết vì dẫn mỹ tuyệt các ngươi tỷ mội có bằng lòng hay không thần phục cùng ta mỹ tuyệt hai tỷ muội cung hạ thân tử đem trong tay hồn liên đệ hướng về phía thiên huyết giả phương hướng nói mị tuyệt hai người nguyện giao phó hồn liên với chủ trung thân không bỏ tức khắc hai điều màu thủy lam hồn liên từ mị tuyệt hai người trong tay bay ra bay về phía thiên huyết giả phương hướng thật dài hồn liên vờn quanh thiên huyết dạ ngay sau đó trong nháy mắt chui vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng tức khắc thiên huyết giả quanh thân màu thủy lam viễn lực đại tác phẩm phát ra lóa mắt quang mang mị tuyệt hai người thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở thiên huyết dạ phía sau khế ước trận pháp quang mang đại chấn màu thủy lam hình tròn long văn xuất hiện ở mị tuyệt hai người cái trán phía trên thiên huyết dạ thẳng cảm giác một cổ khủng bố huyễn lực ở chính mình đan điền trong vòng xoay tròn huyễn lực trong nháy mắt liền phá tan linh vương cấp bậc nhanh chóng đối với linh hoàng giai đường phía trên vọt đi lên thiên huyết dạ thân mình tại đây một khắc bị màu thủy lam huyễn lực bao vây lấy bởi vì huyễn lực không trọng nàng cả người trôi nổi dựng lên huyền phu ở giữa không trung màu thủy lam huyễn lực không ngừng chui vào thân thể của nàng bên trong đế giai huyễn linh thiên huyết dạ trên mặt tràn đầy khiếp sợ biểu tình lúc này thực lực của nàng mượn dùng khế ước chi lực đã phá tan thất tinh linh vương tới tám tinh linh vương trình tự mới ngừng lại được không nghĩ tới cùng mỹ nhân chiến giao khế ước cư nhiên sinh sôi đem chính mình huyễn lực tăng lên chín tinh cấp mà quan trọng nhất không phải cái này mà là mỹ nhân chiến giao cấp bậc các nàng là đế giai như vậy thần dực cùng phệ kia chính mình nhìn không thấu thực lực đến tột cùng là cái gì cấp bậc huyết linh muốn nói thần dực ở hình dòng trạng thái bởi vì phệ áp chế thực lực ở vương giai kia hiện tại nàng đã có thể tiến giai hình người, khẳng định không phải là đế giai băng tuyết nữ thần, thần dực cùng phệ đều quá mức thần bí, bọn họ đến tột cùng là cái gì cấp bậc huyết linh? Chẳng lẽ thật là kia đại lục phía trên cung phụng hắc bạch huyết thần? Các ngươi là quang minh hệ huyết linh, cho nên tiến vào huyết linh không gian lúc sau tiến vào thần dực lĩnh vực có thể, không cần kinh động phệ. Thiên huyết dạ đối với phía trên Mỹ nhân chiến giao hai người nói, hai người gật gật đầu, đối với thiên huyết dạ không mình hành lễ sau. Hóa thành một đạo bóng dáng theo màu thủy lam hồn liên biến mất ở Thiên Huyết Dạ thân thể trong vòng. "Hảo, hiện tại chúng ta liền đi này, không khí chiến tranh phi mộ địa xông vào một lần đi." Thiên Huyết Dạ vỗ vỗ tay, nhìn phía trên kia bị chính mình đám người tạp ra tới cửa động đã tự động dung hợp, ngay sau đó hướng về kia có che trời đại trụ đại điện đi đến. Cổ xưa cây cột phía trên khắc họa rất rất nhiều kỳ dị đồ đằng, có có nồng đậm sát khí, mà có tác cao quý điển nhã, Thiên Huyết Dạ không có tâm tư thưởng thức mấy thứ này. cùng ngự hồn yên yên cùng đối với kia đại điện phương hướng đi đến nhìn trước mắt không có bất luận cái gì kẹt cửa thật lớn cửa đá thiên huyết dạ nhũ mày không có kẹt cửa chẳng khác nào cửa này đã phong kín phong kín môn muốn như thế nào đi vào mạnh mẽ dùng huyễn lực đem nó oanh rớt không như vậy khẳng định không thể thực hiện được nếu mạnh mẽ sử dụng ngoại lực oanh rớt thật đúng là không biết sẽ phát sinh chuyện gì nhìn thiên huyết dạ buồn dầu bộ dáng yên yên tiểu mày cũng đi theo nhũ lại phảng phất thiên huyết dạ buồn khổ nàng cũng thực buồn khổ giống nhau Ngay sau đó nàng huy động tiểu cánh đến gần rồi đại môn biên, đương nàng nhìn đến trên cửa lớn dấu vết là lúc, không khỏi đối với Thiên Huyết Dạ Phương Hướng cao hứng hô, chú bạc, hồn ca ca, các ngươi mau tới đây nhìn xem. Thiên Huyết Dạ cùng ngự hồn cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều đối với đại môn Phương Hướng tới gần qua đi, mà đến gần vừa thấy mới biết được, kia đại môn phía trên có hai điều cập tế thành cuộn sóng giống nhau giao nhau dây nhỏ. Thiên Huyết Dạ chú ý tới, này hai điều dây nhỏ chẳng những che kín toàn bộ đại môn. lại còn có từ phía dưới kéo dài đến trên mặt đất. Dọc theo kia dây nhỏ thiên huyết giả ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đẩy ra rồi trên mặt đất thật dày bùi đất, hai cái loại nhỏ chỉ có chính mình bàn tay đại trận pháp xuất hiện ở ba người trong mắt. Thiên huyết giả nhìn kia kỳ dị trận pháp, lại ngẩng đầu nhìn nhìn ở chính mình đỉnh đầu phía trên phi ngự hồn cung yên yên, ngay sau đó nàng ở hai cái tiểu nhân nhi còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, bắt lấy bọn họ tiểu thân mình. Phân biệt đem yên yên cùng ngự hồn để vào khắc có thái dương cùng ánh trăng hai cái trận pháp chung. Thiên huyết dạ nhìn kia đứng ở trận pháp bên trong vừa vặn tốt ngự hồn cùng yên yên, vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó nàng nhìn không có động tác hai cái tiểu nhân nhi, không khỏi hơi hơi trừng mắt nhìn trừng mắt, yên yên cùng ngự hồn cho nhau liếc nhau. Sau đó hai người đồng thời đối với thiên huyết dạ buông tay lắc lắc đầu, tỏ vẻ không rõ chính mình muốn làm cái gì. Thiên huyết dạ sửng sốt nửa giây. Ngay sau đó rất có mẫu giả xoa tiềm chất đối với ngự hồn cùng yên yên một tay chống nạnh chỉ đến, khóc ca. Yên yên bị thiên huyết giả này cổ hạch người khí thế dọa đến, mà ngự hồn tắc lao thành bất đắc di lắc lắc đầu. Ngay sau đó ngự hồn rất phối hợp đem lưu hình từ trong mắt bài trừ, mà yên yên còn lại là thực tự nhiên biểu lộ cảm tình. Đương ly hỏa lưu hình rơi vào phía dưới trận pháp khi, kỳ tích như thiên huyết giả trước đó lường trước giống nhau đã xảy ra. Kim sát cùng màu bạc trận pháp quang mang đại tác Hai điều phân biệt thành vàng bạc dây nhỏ từ trận pháp phía dưới vẫn luôn lan tràn tới rồi đại môn phía trên, tức khắc, một kim một ngân lượng điều cuộn sóng tuyến văn tràn ngập toàn bộ đại môn, cổ xưa đại môn mở ra tiếng vang cũng ở trong mảnh thiên địa này tỉnh nhiên vang lên. Kéo kẹt theo đại môn trung ánh sáng thấu ra tới, vẫn luôn đang khóc yên yên chậm rãi cũng không khóc cái mũi, hai chỉ kim sắc mắt nhỏ gắt gao nhìn trầm chầm, chầm đại môn phương hướng, thiên huyết dạ một tay đem hai cái tiểu da hỏa kéo tới phóng tới bả vai phía trên. bước chậm đi vào kia bắn ra màu trắng quang mang bên trong cánh cửa nhìn đến trước mắt hết thảy thiên huyết dạ mày đẹp nhẹ nhàng một trọn bất quá lại không chút nào để ý tiếp tục về phía trước đi đến bên trong đại điện khắp nơi chất đầy kỳ dị tinh thạch hoàng kim cùng với một ít giá trị liên thành châu đáo kim quang lấp lánh hảo không lóa mắt yên yên dường như đối kim sắc đồ vật đặc biệt thích sớm đã đối với những cái đó kim quang lấp lánh châu đáo tinh thạch bay qua đi mà ngự hồn tắc thích có ánh trang giống nhau nhu hòa màu bạc tinh thạch hai cái Tiểu ra hỏa tại đây trong đó không ngừng chia cắt. Thiên Huyết Dạ nhìn về phía bốn phía, đương nàng nhìn đến đại điện bốn cái góc, phân biệt đứng bốn cái to lớn thần lằn ma thú tượng đa khi mày nhẹ nhàng nhíu lại, cái này địa phương cho nàng thực điểm xấu cảm giác. Ở chính phía trên có một phen ghế đá vương tỏa, vương tọa mặt sau vách tường phía trên khắc họa một bộ to lớn tranh vẽ, kia đúng là Thiên Linh Đại Lục phía trên sở hữu linh sư cung phụng hắc bạch huyễn thần bức họa, mà này bức họa không giống nhau địa phương là ở hắc bạch huyễn thần thật lớn hình chiếu phân thân phía dưới. có một cái kiểm giữ hắc bạch song sắc thần kiếm tóc vàng mắt vàng mỹ lệ nữ tử nữ tử một thân kim sắc chiến giáp giữa mày tẫn lộ ra anh khí ở hắc bạch nguyễn thần chiếu giỏi hạn nguyên bản anh khí bức người nàng lại có vẻ dị thường nhỏ sinh chính là lại để lộ ra một cổ trời sinh cuồng ngạo chi khí đây là không khí chiến tranh phi sao thiên huyết giả nhìn kia trên bức họa mỹ lệ tóc vàng nữ tử không tự giác buột miệng toát ra nguyên lai like đây mới là hắc bạch nguyễn thần hình ảnh chân chính bộ dáng khống chế xong nguyễn thần người cùng thần không khí chiến tranh phi Phảng phất có thứ gì hấp dẫn giống nhau, Thiên Huyết giả không tự giác nâng lên chân, chậm dài hướng đi Vương Tọa phương hướng. Nàng từng bước một đạp cầu thang hướng về phía trước đi đến, đương tới Vương Tọa là lúc, tay nàng phảng phất đã chịu mê hoặc giống nhau liền sở soạn đi lên. Cách toàn bộ đại điện liền ở Thiên Huyết giả tay sở đến Vương Tọa phía trên chấn động một chút, rất rất nhiều cho bụi từ phía trên không ngừng bay xuống xuống dưới, mà ở Châu Đảo đôi trùng chơi vui vẻ vô cùng yên yên cùng Ngự Hồn cũng phản ứng lại đây, Ngự Hồn trên đầu đỉnh yên yên cho hắn phóng đi lên một cái nạm toàn kim chén. lúc này cổng kềnh ngẩng đầu nhìn về phía phía trên thiên huyết dạ cũng phát hiện lại đây không thích hợp nàng thu hồi tay nhìn về phía khắp nơi chỉ thấy kia thần lằn ma thú tượng đã không biết là chính mình ảo giác vẫn là cái gì cư nhiên bắt đầu động nửa phần thiên huyết dạ lúc này thần kinh dị thường nhạy bén này dù sao cũng là năm đó cuồng thần nơi mộ địa này trong đó khẳng định không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy mà liền tại hạ một khắc kia bốn cái thần lằn ma thú tượng đã trong mắt hiện lên một tia màu đỏ nhận thấy được một màn này thiên huyết dạ lập tức đối với yên yên cùng ngự hồn phương hướng hét lớn yên yên ngự hồn chạy nhanh trở về phần 169 ngự hồn ý thức được không thích hợp một tay kéo chính mình mội muội một khác chỉ tay nhỏ đang muốn đem trên đỉnh đầu cổng cành kim chén lộng rớt yên yên mại thanh mại khí thanh nhầm vang lên ca ta muốn cái này vương miện sao ngự hồn sau đầu ba điều hát tuyến hiện lên bất đắc dĩ đỉnh cổng cành chén lớn một tay lôi kéo yên yên gian nan hướng về thiên huyết dạ phương hướng bay đi ngự hồn cùng yên yên tốc độ quá trượm kia thật lớn thằn lằn tượng đá đã, đã bắt đầu động tác ở cửa kia một con càng là đối với ngự hồn cùng yên yên hai cái tiểu thân mình cấp tốc đánh tới ở vương tọa phía trên thiên huyết dạ thấy thế tức giận hét lớn đáng chết ngay sau đó nàng cả người đã đối với trung tâm lung lay phi ngự hồn cùng yên yên tiêu bắn mà đi thiên huyết dạ một tay đem ngự hồn cùng yên yên bắt được trong lòng ngực nhìn ngự hồn trên đỉnh đầu kia cùng hắn kích cỡ rõ ràng không hợp cổng cảnh kim chen nói đây là thứ gì chú bạc đó là yên yên tích vương miệng xin đẹp đi Thiên huyết giả một bên xoay người chuẩn bị phản hồi vương tọa, một bên nhíu mày nói, vương miệng. nay chẳng lẽ không phải chỉ nạm toàn kim chén sao? Thiên huyết Dạ nói vừa nói xong, tiên yên miệng một đồ, mắt nhỏ đỏ lên, liền có muốn khóc xu thế, hồn ca ca, đây là vương miệng đúng hay không? Chủ bạc nhìn lầm rồi đúng hay không? Ngự hồn đau đầu nhìn về phía thiên huyết Dạ ánh mắt ý bảo thiên huyết Dạ sau đó vô vô chắn nói, không sai, tiên yên không sai, là chủ nhân váng đầu hoa mắt tròn nên không có thấy rõ ràng. Tiên yên vừa lòng đối với ngự hồn cười cười, liệt hàm răng chỉ vào ngự hồn trên đỉnh đầu cực đại kim chén đối với thiên huyết dạ nói, chú bạc, ngươi nghe được đi, ngự hồn ca ca cũng nói lúc này vương miệng, cho nên yên yên không sai, là chủ bạc nhìn lầm rồi, hát hát. Tiên yên nói xong trên mặt lộ ra tự hào tươi cười, đừng nhìn yên yên ngày thường nhát gan thực ôn nhu, chính là tính tình quật lên thời điểm, mười đầu ngưu kéo không trở lại, cho nên biết rõ nàng tính tình ngự hồn, căn bản không phản bác. biết rõ là kim chén cũng theo nàng nói là vương miệng bằng không này tiểu tổ tông quất lên vậy thật sự có quá sức thiên huyết Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu hiện tại nàng nhưng không có thời gian cùng này hai cái tiểu tổ tông háo hiện tại chạy nhanh thoát khỏi này bốn cái đại thần lần tới quan trọng mà đúng lúc này tia nguyên bản ở cửa chỗ thần lần đã nắm trong tay trường thương xuất hiện ở thiên huyết dạ phía sau kia thật lớn bóng ma làm thiên huyết dạ ý thức được không ổn tức khắc nàng cái khó lo cái khôn màu thủy lam hồn liền tại đây một khắc hướng thể mà ra vòng tới rồi phía sau cự thần lằn trên người đem nó gắt gao cuốn lấy đồng thời thiên huyết dạ xoay người đồng thời nắm lấy hồn liên thân mình đột nhiên rung động thân mình liền đối với cự thần lằn phía sau đã qua đi